chương sáu trăm sáu mươi ba chân chính độc thủ nàng là ai đáp án đã miêu tả sinh động theo sự xuất hiện của nàng dung mạo của nàng khí chất còn có nàng đối ạt đệ nạ thái độ cùng lời nói những thứ này đều không khó đoán ra thân phận của nàng nhưng tới cùng chưa có tiếp xúc qua nàng la mã chư thần không dám vọng kết luận chỉ có thể đưa ánh mắt về phía phía trước gạt đệ nạ chờ vị này tân nhiệm thần vương phản ứng song thân hợp nhất gạt đệ nạ cầm nắm tân chức bầu trời thần la chắn ạ hệ ghis cùng lôi đình kiếm hạ lạc bay cánh kim mũ xuống hé mở rung nhan đều là lạnh lùng không chút nào là đối phương yêu mến ánh mắt sở động vương tọa trên vị kia nữ thần không thèm để ý ạt đệ nạ thái độ bình tĩnh nhìn chăm chú gần tại trước người ạt đệ nạ cùng d ư ớ i đài cao chư thần liên quân nhặt cười nói đây là vận mệnh à. thu hồi cái này bộ tư thái đi ạt đệ nạ không có trả lời vấn đề này chỉ là lệnh giọng nói rằng hôm nay chúng ta nhất định phải có một cái cắt đ ứ t phụ thân phụ thân lời này vừa nói ra cả sành đường đều giật mình bao quát âm thầm suy đoán ra nàng kia thân phận la mã chư thần phụ thân vị này nữ thần như thế nào là phụ thân của ạt đ nạ nàng hẳn là là mẫu thân của adena a nàng là mẫu thân của adena dễ ớt đệ nhất đảm nhận thế tử họ si nớt cùng tệ thịt hòn ngọc quý trên tay là đại dương nữ thần cũng là đời thứ nhất trí tuệ cùng suy nghĩ nữ thần tuy rằng hy lạp thần thoại đối nàng hoạ nhưng mỗi một chút cũng cực kỳ trọng yếu được hưởng không thể tầm thường so sánh địa vị truyền thuyết nhị đại thần vương giỏ nọ lật đổ hắn cha du ngoạn sơn thủy đại vị sau đó mười điểm sợ hai u dạ nớt trơ chu cùng tiên đoán hắn sợ tự mình cũng sẽ bị đời sau của mình lật đổ cho nên đem thần hậu hy sinh hạ hải tử toàn bộ nuốt vào trong bụng tránh khỏi cái này chớ chu tiên đoán hẳn là hiện nhưng thần hậu t ì không thể tiếp thu trượng phu hành động như vậy bởi vậy tại thứ sáu hai tử cũng chính là r ẹ ớt sinh ra thời điểm dùng một khối tá lót bọc hòn đá thay thế hắn cũng đem còn nhỏ r ẹ ớt giao phó cho mười hai ti tan bên trong đại dương thần họ xì nớt cùng sứ thần tệ thịt vợ chồng nuôi nấng r ẹ ớt cứ như vậy bị hai vị ti tan chủ thần nuôi nâng lớn lên cùng tồn tại t h ề muốn lật đổ phụ thân của hắn dò nọ cứu vớt những thứ kia bị nuốt ăn anh chị em bởi vậy hắn cơi họ sĩ n ớ cùng tệ thịt nữ nhi cùng tự mình cùng nhau lớn lên chị nuôi suy nghĩ cùng trí tuệ nữ thần mợ t ị m r tis là họ xịn ớt cùng tệ thịt hòn ngọc quý trên tay hai vị này titan chủ thần tại mười hai titan bên trong chấp trưởng đại dương cùng người khác nước quyền hành tương đương với ổ limpu hải thần o s e i d o n cưới m r tis giè ớt chiếm được cha vợ mẹ vợ khinh lực hỗ trợ thê tử m r tis cũng cho hắn bày mưu tinh kế đem hôn hợp dược vật thần diệu hiến cho g i ò nọ có thể say rượu g i ò nọ tại vô ý thức ở giữa đem dẹ ớt mấy cai anh chị em phước l u n ra vì vậy lấy dẹ ớt dẫn đầu đời thứ ba thần tộc cấu thành đời thứ hai titan thần tộc cũng phân liệt thành hai phái nhất phái hỗ trợ dẹ ớt nhất phái hỗ trợ giò song phương triển khai kinh t i ê n động địa thần chiến cuối cùng vận mệnh tiên đoán có thể thực hiện dè ớt đẩy nã giò nọ cùng ti tan thần tộc thống trị trở thành đời thứ ba thần vương đây chính là dè ớt làm giàu lịch sử mợ tis ở trong đó trọng yếu không cần nhiều lời nàng là dè ớt c h ỉ đ u ô i hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên có thể nói là thanh mai trúc mã cảm tình sâu không cần nhiều lời đây là tình không có nàng dè ớt không có khả năng đạt được gò s i n n s cùng ti tan chủ thần khuyên lực hỗ trợ càng không thể đem giò nọ trong bụng cứu gia huynh đệ của mình tìm m u i trở thành vận mệnh tiên đoán đời thứ ba thần vương đây là t tình t r ọ n g ân trọng bất kỳ người đàn ông nào có như vậy thê tử đều hẳn là thật tốt đối đãi thật tốt quý trọng đi nhưng rẻ ớt là cái thứ độ gì chứ danh đại ngựa đ ư ợ c thâm niên lao sắc thôi đương đại trần thế mỹ tái thế phan kim liên ây cái này không có nói ngắn lại liền một câu nói vô tình vô nghĩa mợ t i t đối với hắn như thế tình t r ọ n g ân trọng theo lý mà nói hắn trở thành thần vương sau đó mợ t i t hẳn là việc nhân đức không nhường ai trở thành thần hậu mới là kết quả đây hắn để hẹ dạ trở thành thiên hậu cùng mình cùng chung bầu trời quyền hành m ở tít cái này đệ nhất đảm nhận thê tử chẳng đạt được gì phụ mẫu theo ti tan thần tộc thời đại kết thúc ẩn lui có thể địa vị của nàng cùng trọng y ế u xuống dốc không phanh vong ân phụ nghĩa cha nam bên trong cha nam đương nhiên rẽ ớt như thế cha cũng là có nguyên nhân nguyên nhân này cùng do nọ giống nhau đều là sơ đại thần vương u dạ nớt vận mệnh tiên đoán bị này tới bầu trời trí cao chỗ thụ phong ấn không cách nào giải thoát u dạ nớt đã từng hướng rẽ ớt làm ra tiên đoán nói hắn cùng với m ở tít sinh hạ hải tử sẽ có được so phụ thân cường đại hơn trí tuệ cùng lực lượng là hy lạp tương lai đời thứ tư thần vương Đây là cũng không phải hoàn toàn không có hấp thụ g i a o hấn tối thiểu hắn làm được càng thêm triệt đề do nọ chỉ là nuốt mệnh, hai tử giải trực tiếp đem mang thai mợ tiến nuốt triệt đề ngăn chặn thay khả năng loại hành vi này đã không phải là người cặn bã có thể hình dung mợ tiến đối với hắn như vậy tình trạng lẫn trọng dốc hết tất cả đưa hắn đẩy lên thần vương vị hắn trở thành thần vương sau đó không chỉ không có cho mợ t i phong làm thần hậu cũng bởi vì vận mệnh tiên đoán đem mang thai thê tử nuốt vào trong bụng cái này quả thực so trần thế mỹ còn phải trần thế mỹ a cho nên không thể trách đạt đệ nạ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn lật đổ zeros đổi người nào có người cặn bại như vậy phụ thân không muốn đem hắn giết chết đương nhiên zeros thôn vệ cũng không phải thật sự là thôn vệ tính là hắn là trí cao thần vương không có cách nào trực tiếp cắn nuốt hết một vị một số gần như chủ thần cao vị thần chi nói thôn vệ nhưng thật ra là phong ấn lấy tự thân làm làm vật trung gian cực mạnh phong ấn hắn đem mang thai mở t ị t phong ấn ở trong cơ thể mình muốn mở ra phong ấn trước hết đánh bại hắn thế nhưng ai có thể đánh bại cái này trí cao thần vương cái này tại trên lý thuyết là khó giải bằng không g i ò n ỏ cùng rẽ ở sẽ không như thế làm nhưng thế gian không có tuyệt đối khó giải tồn tại tuy là thần vương cũng không cách nào chống c ự vận mệnh cho nên g i o n ỏ thất bại rẽ ở thất bại mở t ị t tại hắn trong bụng tại hắn phong ấn bên trong thành công sinh nở sinh ra trí tuệ nữ thần đạt đệ nạ mới sinh nữ thần thừa kế mẫu thân quyền hành cùng lực lượng dùng linh hồn suy nghĩ Siêu phàm trí tuệ phá khai rồi rè ớt phong ấn theo phụ thân đầu lâu bên trong một ngày ra. Adena sinh ra để rè ớt sâu sắc ý thức được vận mệnh không thể kháng cự cho nên hắn không có mạnh mẽ đến đ â u c h ấ n áp mà là lựa chọn tiếp thu nữ nhi này cũng làm ra bồi thường đem chính mình quyền hành thật khí rè ớt thần lá chắn ban tặng adena làm nàng trở thành ổ liềm phụ mười hai chủ thần bên trong người mạnh nhất đây chính là rè ớt m r tis adena một nhà ba người quan hệ người cặn bã phụ thân khổ chủ mẫu thân cha buồn người cùng người báo thủ adena như vậy bây giờ là tình huống gì a hợp hợp đương nhiên có ư p đ o adenna quyền hành cùng lực lượng có hai cái nguồn gốc một là mẫu thân mở tích trí tuệ lực một là phụ thân rẻ ở chúa tể quyền hành nàng thừa kế mẫu thân mở tích trí tuệ lực cũng lợi dụng cái này trí tuệ lực tại trong phong lấn c ư ớ p đoạt phụ thân rẻ ở bộ phận chúa tể quyền hành bởi vậy trí tuệ của nàng có thể sáng tạo vạn sự vạn vật đối mặt như vậy adenna rẻ ở không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể thông qua mở tít hạn chế cái này hạn chế không phải là thân tình con tin đơn giản như vậy còn có mở tít lực lượng cùng quyền hành nếu như mở tít tử vong thu hoạch giao ra tự mình quyền hành a d e n a chính là hoàn chỉnh trí tuệ nữ thần không bị bất luận cái gì hạn chế nhưng nếu như mở tít không chết còn nắm giữ trí tuệ cùng suy nghĩ quyền hành kế thừa nàng lực lượng a d e n a liền không hoàn chỉnh liền sẽ bị hạn chế cho nên rè ớt đem mở tý sưu tại trong cơ thể cùng sử dụng tự mình thần vương lực lượng bổ sung mở tý s lực lượng để sinh nở ạt đệ nạ sau nghiêm trọng hư nhược nàng cấp tốc khôi phục vẫn duy trì địa vị cao trí tuệ nữ thần vị cách đây chính là rè ớt đem mở tý sưu lại ở trong người ý nghĩa hạn chế ạt đệ nạ hiện tại ạt đệ nạ giết rè ớt mở tý s bị giải phóng ra ngoài không phải là chuyện hợp tình hợp lý là một quỷ cái này lại không phải chân chính rè ớt mà là xà phu cung tín ngưỡng nghị hóa tín ngưỡng yêu ma quỷ quái trong cơ thể hắn làm sao có thể có mở tý sưng đưa nàng cùng nhau nghĩ tan đi ra là t h ô n g q u a n người khen thưởng tựa như bạch dương cung lông cựu vàng giống nhau cái này giống như nói thông nhưng chỉ nói là được thông mà thôi là đây hết thể phía sau màn độc thủ hoàng đạo mười hai cung cùng xà phu cung người thiết kế ạt đệ nạ rất rõ ràng xà phu cung thiết định trình tự bên trong tuyệt đối tuyệt đối không có mở tỷ nàng không nên xuất hiện nhưng không nên xuất hiện nàng còn là xuất hiện đây là vì sao trong lòng mọi người mơ hồ trồi lên một đáp án nhìn về phía mở tỷ sánh mắt nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ không nên xuất hiện người ngoài ý liệu chuyện xấu ai có thể để trí tuệ nữ thần hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch xuất hiện như vậy sai lầm cùng chuyện xấu kết hợp hạt đệ nạ vừa rồi thái độ cùng lời nói đáp án đã miêu tả sinh động zeus thần vương zeus chỉ có hắn chỉ có vị này thần vương mới có lý do mới có năng lực tại đây bị hạt đệ nạ bố trí hoàng đạo mười hai cung bên trong lặng yên không tiếng động chế tạo ra không nên tồn tại chuyện xấu zeus vị này hy lạp trí cao thần vương một mực phái ra tại hoàng đạo mười hai cung ở ngoài giống như quan hệ này hy lạp thần hệ hưng suy hoàng đạo mười hai cung cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau điều này có thể sao các đại thần hệ trí cao đối sự vật thái độ bất tận tương đồng có trí cao cùng thế giới ý chí tương hợp tuân theo thiên địa bất nhân lấy vạn vật là chó cỏ lý niệm tuyệt đối công chính duy trì thần hệ luật pháp cùng trật tự như trung quốc thần hệ thượng đế có trí cao độc ta duy nhất ta tức thiên ý dựa theo tự mình ý chí tại phía sau màn đẩy mạnh hiện thực cùng vận mệnh phát triển như thánh đường thần hệ thượng đế có trí cao tuân mệnh sinh nhận lệnh mạ động cuốn vào vận mệnh đại lưu bên trong xúc tiến vận mệnh phát triển như asji ạ thần vương ổ đình đương nhiên cũng có trí cao lòng hiếu thang yêu kém lựa chọn lãnh đời đem đại bộ phận quyền hành cùng sự vật toàn bộ v ứ t cho trong tay chỉ ở lúc cần thiết làm gây sự tình như ada thần hệ lù v à tạ z là thuộc về loại thứ ba tuân mệnh sinh nhận lệnh mà động nhìn chung hy lạp lịch sử chỉ cần là lớn một chút sự kiện sẽ không có cùng hắn kéo không lên quan hệ quan hệ có thể nói chi cao thần vương bên trong chiến sĩ thi đua địa phạm hoàng đạo mười hai cung chuyện lớn như vậy hắn khả năng không đếm xỉa đến thờ ơ l ệ n h n h à t a hiển nhiên không có khả năng chỉ bất quá trước lực chú ý của chúng nhân một mực đặt ở át đ nạ cái này phía sau màn độc thủ trên n g i không tự chủ bỏ qua mất vị này tối không nên bỏ qua không thể nhất đủ bỏ qua trí cao thần vương hắn đúng lúc phát giác gạt đê na mưu đồ tại đây hoàng đạo mười hai cung bên trong trôn xuống ám thủ còn là từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết gạt đê na muốn làm gì tương kế t i ể u kế xếp đặc cục hắn là ạt đê na đánh cờ người vẫn là chân chính chơi cờ người chân chính phía sau màn độc thủ mưu đồ đây hết thể ạt đê na có thể hay không cũng là trong tay hắn một con cờ hắn muốn làm gì vô số nghi vân sông lên đầu mọi người trận trận kinh hãi trận trận hoảng sợ không có cách nào suy đoán này khả năng này thực sự thật là đáng sợ nếu như đây thật là rẻ ở sư đồ rẻ ở sbố cục vậy bọn họ những thứ này đi theo ạt đệ nạ phản bội cấp người sẽ có kết quả gì ngẫm lại cũng làm người ta cực sợ nhưng bọn hắn đã không có đường lui nhất là la mã chư thần bọn họ hy vọng duy nhất chính là ạt đệ nạ có thể vãn hồi cục diện người khác nghĩ không ra nàng vị này trí tuệ nữ thần cũng không thể cũng không nghĩ ra đi đối với rẻ ở súng tay nàng có hay không chuẩn bị cho tốt ứng đối phương pháp còn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ n g o thấy vậy vương tỏa trên mở tis không còn nguy trang theo một trận hùng tráng khỏe khoắn sang sáng cười to thanh âm vương t ọ a trên nữ thần lập tức hóa thành một gã râu tóc đậm đậm giống hùng sư tràn ngập dương cương khí tức cùng vương giả uy nghiêm người đàn ông trung niên chính là hy lạp trí cao thần vương dẹ ớ s ha ha ha c ư ờ i to hạ xuống thân vương hiện thân vẫn là ngồi chỗ cao ở trên vương tọa đối với lần này ạt đệ nạ mặt không đổi sắc không sợ h ã i chút nào tựa hồ đã dự liệu được cục diện này nàng có đôi xe ga không biết dẹ ớ s không đến mức hành động lôi đ ì n h đói ra tràn đầy uy nghiêm hai mắt đảo qua mọi người lại đưa mắt chuyển đến ạt đệ nạ trên người tràn đầy vui mừng nói rằng ngươi làm được rất tốt hải tử ngươi rồi trá để cho ta buồn ôn ạt đệ nạ không hành động kiếm chỉ thân vương lạnh giọng nói rằng tiếp thu vận mệnh xét xử đi vận mệnh rẽ ớt lắc đầu nhìn chăm chú hạt đê nạ khẽ cười nói ta chính là vận mệnh chương sáu trăm sáu mươi bốn vận mệnh trần tướng ta chính là vận mệnh thần vương khẽ cười ngữ tại mọi người lại như tuyên cáo bình thường trang nghiêm túc mục nói năng có khí phách trong hư không càng là nổi lên khắp bầu trời k i m quang nhập rẽ ớt dưới thân hoàng kim vương tọa bên trong thanh thế bất phàm mọi người sinh lòng kinh khủng nhất là một nhóm la mã n g u y thần nhìn hoàng kim vương tọa trên rực rỡ huy quần ra thân thần vương một đôi trong đôi mắt không che giấu được hoảng sợ không che giấu được sợ hãi chỉ có hãi đ nạ không hành động vẫn là sừng s ứ n g tại tại chỗ chờ r ẻ ở trước tiên âm mưu gì cái gì bấy dập đều không thể rời bỏ lực lượng hỗ trợ không có lực lượng đ ủ mức đó chính là ngươi trí mưu kinh thiên tính toán không bỏ sót đỡ không được trùng trùng điệp điệp đường hoàng đại thế vận mệnh bơi lội cho nên hạt đế nạ trước không thèm để ý lan n i n h vạch trần hiện tại cũng không sợ hãi rẽ ở xuất hiện bởi vì nàng trí tuệ cũng không phải là âm mưu một khi bị người bóc trần liền muốn sụp đổ như tuyết tan giã âm mưu chỉ là trí tuệ vận dụng không có nghĩa là trí tuệ toàn bộ trừ đi âm mưu b ấ dập nàng còn có vững chắc lực lượng căn cơ trừ phi có thể lay động cái này nhất trọng lực lượng căn cơ bằng không tuy là dẹ ớt hiện thân không đủ gây sợ dẹ ớt có năng lực lay động nàng lực lượng căn cơ a liên tình thế bây giờ cục diện bây giờ mà nói không có adena đã hoàn thành nàng nhu đồ chém giết xà phu cung thần vương hóa thân cướp đoạt dẹ ớt quyền hành cùng lực lượng thăng hoa tự mình hai kiện quyền hành t h ầ n hệ h i lạp thần cùng la mã thần toàn bộ đứng ở nàng bên này thế cục đã toàn diện ngã xuống nàng dẹ ớt thế nào nghị chuyển thế nào trở mình liên bởi vì hắn là trí cao thần vương là trí cao thần vương lực lượng quả thật có thể phá tan cục diện này nghịch chuyển tình thế này nhưng nơi đây không phải là hắn thần vực là nhân giới nguyên tố hàng rào cắt đứt nhân giới địa vị cao chủ vị thần đều sợ mặt hơn nữa hắn vị này trí cao thần vương thù nguyên tố hàng rào hạn chế rẽ ở lực lượng không cách nào đưa vào nhân giới có thể đưa vào nhân giới lực lượng cũng không cách nào uy hiếp đến bây giờ adena khó giải cục diện hiện tại adena hoàn toàn có thể yên tâm to gan nói một câu ưu thế tại ta đương nhiên nàng cũng không có nói như vậy cũng không có thả lỏng đối rẽ ở cảnh giác đề phòng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực hiện nay nàng đối mặt có thể không phải là cái gì thỏ mà là chúa tể ổ lỉm bù thần vương thế nào cẩn thận thế nào cẩn thận đều không quá phận a d đế n a hết sức chăm chú vẫn sức chờ phát động vẫn là lựa chọn gặp chiêu phá chiêu chuẩn bị ở sau phản chế nhưng rẻ ớt cũng không vội tại động thủ cường công h ắ n theo hoàng kim vương tọa trên đứng lên uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người lại chuyển đến a d đệ n a trên người khẽ cười nói ngươi biết vận mệnh là cái gì không a d đế n a thần sắc lạnh lùng không làm trả lời cũng không có pha tan cục diện gián đoạn rẻ ớt lời nói vận mệnh là vạn sự vạn vật nhất định phát triển d e u s đưa ra hai tay như muốn ôm ấp thế giới nó là vạn sự vạn vật trên cơ sở thời khác diễn biến thời khác tính toán tính ra kết quả không có gì có thể chống cự vận mệnh bởi vì thế giới tất cả đều là vận mệnh một bộ phận bao quát ta bao quát n g ư ờ i lời này tựa như có thơm ý nhưng mọi người lại phỏng đoán không rõ chỉ là cảm thấy hàng loạt bất an hàng loạt sợ hãi lấy la mã chư thần là nhất ngay này hạt đế nạ phá vỡ trầm mặc lạnh giọng nói rằng vậy tiếp thu ngươi vận mệnh đi không không không dễ ớt lắc đầu nói rằng ta nói vận mệnh là ở vạn sự vạn vật trên cơ sở thời khắc diễn biến thời khắc tính toán tính ra kết quả không có người có thể chống cự vận mệnh nhưng không có thể chống cự cũng không có nghĩa là cũng bị vận mệnh chi phối chúng ta là vận mệnh cơ sở vận mệnh kết quả cũng vậy d e u s mỉm cười h o ặ ra cả sảnh đường đều giật mình kết luận vận mệnh khởi nguyên vận mệnh sáng tạo cái này có ý tứ hắc cầu không gian mọi người trong mắt không giải thích được vận mệnh cơ sở vận mệnh kết quả vận mệnh khởi nguyên vận mệnh sáng tạo dễ ớt lời nói này để cho bọn họ như lọt vào trong s ư ơ n ngủ hoàn toàn không có thể hiểu được phía sau hàng nghĩa dù sao cảnh giới của bọn hắn quá thấp cũng không phải đương sự người la mã chư thần lại bất đồng bọn họ mơ hồ hiểu rẻ ở ý tứ trong mắt kinh khủng càng là nồng đậm sợ hai bầu không khí ở tòa này lôi đỉnh trong thần điện lên men lan tràn lấy mỗi người quân tâm g i a o động nhưng ạt đệ nạ vẫn là không có cắt đứt rẻ ở ý tứ rẻ ở kế tục hắn lên tiếng vận mệnh là do chúng ta tạo thành cũng là từ chúng ta quyết định chúng ta không có thể chống cự vận mệnh nhưng lại có thể sáng tạo vận mệnh lợi dụng tự thân cùng vạn sự vạn vật phát triển tính tất yếu sáng tạo vận mệnh dứt lời h ắ n uy nghiêm trong con mắt lại nhiều hơn một phần sâu xa trí tuệ nhìn chăm chú trước mặt a d e n a nói rằng h ả i tử ngươi biết chúng ta vận mệnh vì sao mà đến vì sao chúng ta hy lạp chư thần cần trải qua như vậy vận mệnh như vậy luân hồi lật đổ cha đời đời a d e n a trầm mặc không nói tựa hồ cũng bị rẽ ớ s mấy lời nói này gợi lên nghi vấn cùng hiếu kỳ rẽ ớ s cũng không có bán quá nhiều cái nút rất nhanh thì ném ra đáp án bởi vì cái này chính là của chúng ta tổ tiên cho ta nhóm sáng tạo vận mệnh theo ban sơ hỗn độn thần chập bắt đầu chập là hỗn độn sinh ở hỗn đ ộ bị giới hạn hỗn đ ộ ở trong hỗn độn hắn tồn tại và không tồn tại tồn tại sinh mạng bản năng hắn muốn phá tan cái này hạn chế cho nên cùng hỗn độn dựng dục gãi ạ gãi ạ bởi vì chắc sinh nhưng cũng không phải là chắc hậu duệ mà là chắc chuyển kiếp chưa từng có chuyển kiếp theo hỗn độn đến thế giới chuyển kiếp cho nên mới có ban sơ đại địa mẫu thần gãi ạ lời nói ở giữa rẽ ở sức ư ớ c đầu nhìn lên như muốn xuyên thấu qua thế giới biểu hiện nhìn trộm vô hạn cũng không có hỗn độn đây là lực lượng cùng quyền hành lần đầu rời đi là chúng ta vận mệnh bắt đầu tồn tại sinh mạng bản năng chắc chuyển kiếp là gãi ạ tại không trong h ỗ n độn sáng lập có thế giới nhưng một thế giới chỉ có đại địa là không đủ cũng không cách nào ở trong hỗn độn còn sống cho nên g a i ạ lại sinh dục h ắ n đầu tiên sinh dục bầu trời duy trì trời cùng đất thế giới cân đối tiếp tục lại sinh dục hải dương bổ sung thủy cùng thổ chỗ trống cuối cùng lại thông qua vận động có thể mặt đất bằng phẳng lối lõm dựng đứng thành tùng lâm v ậ y ngọn núi đây chính là ban sơ bầu trời hải dương cùng rừng núi bầu trời thần đũ danos hải dương thần ontus rừng núi thần ô huệ lại thêm đại địa mẫu thần g a i ạ hán nhóm tạo thành ban sơ thế giới ban sơ hy lạp thần hệ thế giới bởi vậy cân đối bởi vậy củng cố hắn nhóm lực lượng bởi vậy cường đại nhất là bầu trời u g a n g ớt bị đại địa dựng dục ra tới hắn đầy đủ hấp thụ đại địa chất dinh dưỡng theo thế giới lớn mạnh siêu việt đại địa cuối cùng trở thành hy lạp thần hệ sơ đại người thống trị đây là lực lượng cùng quyền hành lần thứ hai rời đi một thế giới chưa từng có sinh ra lại từ ban sơ cơ sở lớn mạnh đây là vạn sự vạn vật phát triển vận mệnh lịch sử nhất định kết quả dứt lời jesus không hiểu cười nhưng một thế giới chỉ có bầu trời đại địa hải dương cùng rừng núi là không đủ còn thiếu thiếu một luồng cực kỳ trọng yếu lực lượng không có cộ lực lượng này thế giới cuối cùng rồi sẽ tử vong cái này lực lượng chính là sinh mạng vì thế gạ ạ cùng cụ da n ợ kết hợp để bầu trời tinh hoa đại địa lần thứ hai sinh dục hãn đầu tiên sinh ra độc nhãn cự nhân trong cánh tay người khổng lồ đây là thế giới ban sơ sinh mệnh nhưng cái này ban sơ sinh mệnh cũng không hoàn mỹ căn bản không đủ để chống đỡ thế giới cho nên gạ ạ không ngừng sinh dục tiến hóa thẳng đến sinh ra titan titan là ban sơ hoàn mỹ sinh mệnh bọn họ điền vào thế giới này chỗ trống lệnh thế giới này lại một lần nữa mạnh mẽ phát triển ở trong hỗn độn lớn mạnh ra cũng là ở thế giới lần thứ hai lớn mạnh trong quá trình Tại đây là vận mệnh chúng t r ta h giới lực vận mệnh h rẽ ớt h hai rũ r xuống ánh mắt nhìn chăm chú adệ nạ nói rằng nó là một thế giới vạn sự vạn vật phát triển diễn biến nhất định kết quả là một loại hoàn thiện một loại tiến hóa t ự như cùng vỏ rắn luận động sinh mệnh tiến h ó a phương hướng tất nhiên là đối với mình thân có lợi không có khả năng á c hướng tiến hóa cho nên mỗi một lần quyền hành rời đi cũng sẽ có thể quyền hành lực lượng càng cường đại hơn tân thần cũng là bởi vì này mới có thể lật đổ cũ thần thi tan thần tộc bị ngươi lật đổ lý do là cái gì dễ s tiếng nói vừa dứt trong đám người liền vang lên một cái ngoài ý muốn thanh â m bao quát la mã chư thần tại bên trong mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện đúng là tây cu giốc n hắn đứng dậy tại m ạ n s a n cả t ỏ đám người khiếp sợ ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng dậy hướng trên đài cao r ẻ ở phát sinh nghi vấn titan thần tộc đã là hoàn mỹ sinh mệnh đi vì sao còn phải bị ngươi lật đổ thế giới lại có thế nào phát triển nhu cầu phạm nhân đối mặt cái này lớn mật vô cùng hỏi r ẻ ở cũng không nổi giận là mỉm cười trên người của các ngươi dây dưa vận mệnh đường nét s o những người khác muốn nhiều hơn vận mệnh đường nét lời này dắt hắc cầu không gian mọi người tiếng lòng vận mệnh đường nét do、so、những người khác nhiều hơn vận mệnh đường nét cái này nói không phải là hắc cầu không gian a hắn biết hắc cầu không gian chân diện mục mọi người kinh nghi bất định t ậ y cụ dầu nộp nhưng căn bản không để ý tới đón thần vương ánh mắt nói rằng ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề giọng điệu như vậy đã không phải là lớn mật có thể hình dung t ậ y cụ dầu nộp thậm chí đã làm tốt bị rẻ ớt đánh chết giác ngộ biết rõ như vậy hắn vì sao còn phải đứng ra bởi vì đây là hắn duy nhất có thể làm nỗ lực hắn trong nội tâm có một thanh âm một cái dự cảm không thể để cho rẻ ớt như vậy khống chế cục diện bằng không bọn họ kết cục đem muôn phần bi thảm muôn phần tuyệt vọng cho nên hắn đứng dậy rẻ ớt cũng không có nổi giận khẽ cười nói titan thần tộc quả thực đã là hoàn mỹ sinh mệnh đủ chống đỡ một thế giới ở trong hỗn độn sinh tồn nhưng nếu như trong hỗn độn không chỉ một thế giới đây cái này mọi người con ngươi co r ụ t lại t ẩ y cụ dầu nổ cũng đầy mắt vô cùng kinh ngạc không chỉ một thế giới đương nhiên không chỉ một thế giới jet earth c ư i nói rằng nếu như chỉ có một thế giới vậy bây giờ tại sao có thể có nhiều như vậy thần hệ nhiều như vậy khai sáng hỗn độn sáng thế thần t ẩ y cụ dầu nổ mơ hồ hiểu kinh thanh kêu lên n g ư ờ i là nói hiện hữu thế giới là hỗn độn thế giới dung hợp j e earth nói ra trận tướng trong hỗn độn dựng dục không chỉ một thế giới từng thế giới đều có chúng nóng ư ờ i sáng tạo cũng chính là sơ khai nhất các hỗn độn sáng thế thần mà khi những thế giới này số lượng đến tới trình độ nhất định sau dựng dục thế giới hỗn độn tiến nhập kế tiếp hình thái kế tiếp hình thái là kế tiếp hình thái r e ở s gật đầu nói ra thần vương phương mới hiểu bí tân hỗn độn nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một thế giới một cái sinh mệnh thế giới sinh ra là hỗn độn diễn biến sinh mạng tiến hóa trong hỗn độn thế giới đi đến số lượng nhất định sau hỗn độn tiến nhập kế tiếp hình thái cái này hình thái xưng là đại thế giới tất cả hỗn độn thế giới tại một hồi va chạm mạnh đại trong lúc nổ tung dung hợp tạo thành ban đầu cổ thế giới mỗi cái thế giới bầu trời đại địa hải dương vũ trụ bởi vậy dung hợp mỗi cái thế giới thần tộc cũng ở đây ban đầu cổ đại trên mặt đất sinh tồn cạnh tranh chiến đấu giết chóc nhược lục cường thực khôn sống ngống chết trước đó mỗi cái thế giới đều có dự cảm là ứng đối tương lai tàn khốc tranh đấu các thế giới đều làm ra sau cùng sinh mệnh tiến hóa nói đến đây d ẽ ở t á n h mắt lại chuyển đến đ t đê nạ trên người ô lịm hụ chính là hy lạp thế giới cuối cùng tiến hóa ti tan thần tộc lực lượng không đủ để ứng đối dung hợp sau đại thế giới cạnh tranh cho nên thuận theo vận mệnh lấy ta cầm đầu ổ lỉm vụ tân thần sinh ra cũng thay thế ti tan đây chính là lực lượng cùng quyền hành lần thứ tư rời đi đây là vận mệnh c h â n tướng nói đến đây jesus trên mặt dáng tươi cười thu liễm trịnh trọng túc mục hướng ạt đệ nạ nói rằng cho nên h à i tử ngươi minh bạch tự mình vận mệnh sao nó là thế giới phát triển sinh mạng tiến hóa ạt đệ nạ không hành động l ạ n h giọng nói rằng vậy thì thế nào jesus lắc đầu nói rằng vận mệnh thì không cách nào kháng cự ta không có tính toán chống cự vận mệnh chỉ là muốn nói cho ngươi ô lỉm t ụ vận mệnh còn chưa kết thúc ngươi vận mệnh thời khắc cũng không đến ngươi bây giờ còn quá non nớt không gánh nổi như vậy vận mệnh thậm chí z e t ớ rũ xuống ánh mắt nhìn chăm chú ạt đệ nạ nói ra một câu kinh người lời nói ngươi cũng chưa chắc chính là vận mệnh bên trong đời thứ tư thần vương lời này vừa nói ra cả s ả n h đường đều giật mình chỉ có ạt đệ nạ thần sắc bất biến lạnh giọng nói rằng ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao vậy động thủ tìm chứng cứ đi z e t ớ không thèm để ý mở rộng hai tay hướng ạt đ nạ nói rằng nhìn một chút ngươi phải nhận được thế nào đáp án là thành công vẫn là thất bại lời này để adena rơi vào trầm mặc cầm kiếm nơi tay thật lâu không nói mọi người cũng là kinh nghi bất định nhìn trên đ à i cao vương t ọ a trước rẻ ở cùng adena căn bản không biết như thế nào cho phải nàng sẽ tìm chứng cứ cái này đáp án a nàng dám tìm chứng cứ cái này đáp án a chương sáu trăm sáu mươi lăm vận mệnh chọn chúng người nàng biết sao nàng dám a đổi chỗ mà xử mọi người cảm giác mười điểm khủng bố cái này đáp án đem quyết định adena tất cả quyết định cuộc đời của nàng quan cùng thế giới quan phải biết cho tới nay nàng đều bị coi là hy lạp thần hệ đứa con của số phận tương lai thay thế được rẽ ớt đời thứ tư thần vương không chỉ là người khác nhìn như vậy chính nàng bản thân cũng cho là như vậy cũng coi đây là mục tiêu h a m hở tiến lên về phía trước hiện tại rẽ ớt rồi đột nhiên ném ra một câu nói như vậy nói trong dự ngôn đứa con của số phận hy lạp tương lai đời thứ tư thần vương cũng không nhất định là nàng nếu như cái này tìm được chứng minh sẽ đối ạt đệ nạ tạo thành thế nào đặc kích sợ là cả cuộc đời quan thế giới quan đều muốn đổ nát trên cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất cũng không phải tử vong mà là sống không bằng chết n g ư ơ i rõ ràng sống vẫn sống được không có bất kỳ ý nghĩa gì n g ư ơ i đã qua tất cả nỗ lực tất cả p h ấ n đấu đều cùng bản thân n g ư ơ i tồn tại ý nghĩa phương hướng không gặp nhau cựu như cùng một cái cuồng tín đồ hắn đem chính mình sinh mạng tất cả tự mình sinh mạng tất cả đều dâng hiến cho hắn tín ngưỡng sùng b á i thần có thể đ ỗ n g nhiên có một cành cây hắn tín ngưỡng thần bảo hắn biết tự mình cũng không phải hắn tín ngưỡng thần mà là hắn thần đại địch địa ngục các ma cũng chủ động l ộ mặt nạ loại tín ngưỡng này đổ nát đủ để một người linh hoạt lửa tắt diệt hóa thành xám trắng mùi thối cái xác không hồn h đệ nạ tuy rằng không là phạm nhân nhưng nếu như rẻ ớt lời nói tìm được chứng minh kết quả của nàng chỉ sợ sẽ không so tín ngưỡng đổ nát phạm nhân tốt hơn chỗ nào cho nên nàng dám làm ra như vậy lựa chọn a tự nhiên dám còn là lựa chọn trốn tránh lựa chọn khuất phục đây đổi một cái người có lẽ sẽ trốn tránh nhưng ạt đệ nạ sẽ không tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng là trí tuệ nữ thần linh hồn suy nghĩ chỗ t h ể tuy là thần vương cũng không cách nào giao động ý chí của nàng cho nên nàng cũng không nói gì lạnh lùng nhìn chăm chú rẻ ớ cho ra đáp án của mình、tốt. thái độ của nàng để rẻ ớ vui mừng cười không hổ là ta xuất sắc nhất hải tử từ ngươi tới thay thế ta có thể cũng là cái lựa chọn tốt thế nhưng vẫn chưa tới thời điểm vẫn chưa tới thời điểm a lời nói ở giữa dẹ ớt giơ tay lên đồng thời nói rằng ngươi là trí tuệ nữ thần có thể hay không dùng trí tuệ của ngươi phân tích ra lúc này ta lực lượng nguồn gốc lực lượng đây là một cái lượn quanh không ra vấn đề tuy là dẹ ớt nói ba hoa trích tròe hắn lượn quanh không ra vấn đề này nhất định phải có lực lượng đủ mức hỗ trợ hắn có thể đủ tan dạ ạt để nào mưu đồ nhưng chân thân không cách nào phủ xuống hắn từ đâu tới lực lượng hiện tại addé nạ thế nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối toàn bộ hoàng đạo 12, không hoàng đạo 13 cung đều đứng ở nàng phía bên kia tín ngưỡng nghi lễ cũng đã hoàn thành cục diện hầu như không khả năng l g h ị c h chuyển chẳng lẽ dẹ ớt có năng lực đột phá nguyên tố hàng rào phong tỏa đưa hắn trí cao thần vương lực lượng truyền rất xuống đây là mọi người có thể nghĩ tới duy nhất khả năng cũng là dẹ ớt có thể l g h ị c h chuyển cục diện duy nhất khả năng nhưng bây giờ dẹ ớt biểu hiện tựa hồ đẩy ngã mọi người suy đoán chỉ thấy quanh người hắn long lánh rực rỡ phát sáng giống như trong bầu trời nổi bật nhất thái dương phóng xuất ra kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ hầu như muốn đem mọi người hai mắt hòa tan đó là cái gì lực lượng ánh sáng a là hy lạp trí cao thần vương rẽ ở nổi danh nhất quyền hành là bầu trời cùng lôi đ ỉ n h nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn chỉ nắm giữ bầu trời cùng lôi đ ỉ n h hắn là vạn sự vạn vật chúa tể hy lạp thần hệ hy lạp thế giới tất cả đều từ sự thống trị của hắn từ hắn trưởng khống chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể tùy thời thay thế a bô lô trở thành trên bầu trời thái dương hay hoặc là thay thế a emi trở thành trong bóng tối trắng sáng vạn sự vạn vật đều từ hắn chúa tể từ hắn chi phối hiện tại hắn cũng không vận dụng hủy diệt lôi đình lực lượng mà là phóng xuất ra rực rỡ phát sáng như thái dương bình thường trói mắt bình thường cực nóng chẳng lẽ lúc này hắn lực lượng nguồn gốc là ánh sáng a không đó là tín ngưỡng lực nhìn trước mặt như thái dương bình thường trói mắt rẽ ớt hạt đệ nạ trên khuôn mặt viết đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc thậm chí có thể cảm thụ được bay cánh kim mũ xuống lộ ra ánh mắt không thể tin ánh mắt rẽ ớt trên người hiện lên lực lượng cũng không phải ánh sáng lực mà là tín ngưỡng lực linh hồn tín ngưỡng lực hắn từ đâu tới tín ngưỡng、lực? hoàng đạo mười hai cung bên trong chứa đựng tín ngưỡng lực đều đã bị dùng tới xây dựng sáng tạo chủ thần vị cách tín ngưỡng nghi lễ hiện tại tín ngưỡng nghi lễ đã hoàn thành giết thần vương hóa thân thông quan xả phu cung nàng thành công thu thành quả thắng lợi người thứ mười ba chủ thần vị cách đã tại dựng d ụ ở đâu còn có dư thừa tín ngưỡng lực lượng cung cấp rẻ ớt hắn từ đâu tới tín ngưỡng lực adena nghi vấn cũng là hậu phương mọi người nghi vấn bọn họ đồng dạng cảm nhận được rẻ ớt trên người lực lượng thuần túy vô cùng cường đại đến cực điểm tín ngưỡng lực như vậy thuần túy mạnh mẽ như vậy tín ngưỡng lực lượng đây chính là rẻ ớ chuẩn bị ở sau a hắn lại đang nhân giới bảo tồn một cổ lực lượng như vậy không không đúng đây là a d e n a bỗng nhiên kinh giác cái gì tức khác xoay người hướng mọi người nhìn lại chuẩn xác mà nói là trong mọi người hy lạp chư thần cùng la mã chư thần thế nào a d e n a cử động để mọi người một trận kinh ngạc sau đó bản năng phát giác không đúng nhất là la mã chư thần trong mắt bọn họ trồi lên vô biên sợ hai cùng kinh khủng muốn hành động lại phát hiện tự mình chỉ có thể đứng tại chỗ đối mặt a d t đ n a vừa kinh vừa sợ ánh mắt bọn họ mất đi k h ô n g chế mất đi đối thân thể mình k h ô n g chế cái này là chuyện gì xảy ra la mã chư thần trong mắt tràn đầy kinh hoàng tràn đầy nghi vấn nhưng chuyện càng kinh khủng còn ở phía sau không cách nào hành động bọn họ thấy hy lạp t r ư thần động đúng vậy hy lạp t r ư thần vẫn có thể hành động nhưng bọn hắn thoát khỏi k h ô n g chế thoát khỏi hạt đêna k h ô n g chế bọn họ cũng không có tiến lên trợ giúp hạt đêna mà là xoay người đi hướng không cách nào hành động la mã thần nhìn hướng mình đi tới hy lạp t r ư thần la mã t r ư thần trong lòng kinh khủng trong nháy mắt sôi trào bọn họ cảm nhận được một khẩu nguy cơ một cổ bị người diệt vong bị người thay thế được nguy cơ sinh tử cái này là chuyện gì xảy ra la mã chư thần tại trong lòng kinh hãi vô cùng gọi nhưng không làm nên chuyện gì bọn họ như trước không cách nào khôi phục quyền khống chế thân thể cũng không cách nào ngăn cản hướng bọn họ đi tới hy lạp chư thần chỉ có hạt đệ nạ còn có thể hành động cầm trong tay lôi đ ỉ n h kiếm cùng bầu trời lá chắn nàng liền muốn xông vào giữa sân đỡ hy lạp chư thần nhưng lúc này vừa mới phản ứng tới cùng còn là đã quá m u ộ n hạt đệ nạ còn không có cảm thấy chỉ thấy mười một vị hy lạp chủ thần quanh thân lóng lánh tín ngưỡng kim quang sắp nhập vào mười một vị la mã chủ thần trong cơ thể không không phải là du nhập mà là thôn vệ Bọn họ dùng t sau đó ca ca ca vật thể đông lại thanh thúy thanh vang một mươi một vị hy lạp chủ thần tại mọi người kinh hãi gần chết trong con mắt từ từ bị trên người tín ngưỡng kim quang ngưng kết hóa thành một m ư ờ i một tôn trông rất sống động hoàng kim phó tượng không chỉ là mười một vị chủ thần những thứ khác theo thần thuộc thần cũng giống như vậy đều tại tín ngưỡng dưới quang huy hóa thành hoàng kim pho tượng phân bố tại đây rộng lôi đ ỉ n h trong thần điện trong khoảnh khắc bên trong thần điện chỉ còn adena cùng hắc cầu không gian mọi người coi như vật còn sống cái khác la mã thần cũng tốt hy lạp thần cũng được đều hóa thành hoàng kim pho tượng không một may mắn tránh khỏi cái này là chuyện gì xảy ra nhìn quanh mình hoàng kim pho tượng trong mắt mọi người chỉ còn kinh hoàng adena đình chỉ cái này vô dụng cứu viện xoay người lại nhìn phía trên đài cao dẹ lệnh giọng nói rằng ngươi bóp méo ta tín ngưỡng nghi lễ c h tự nhiên là nàng chủ yếu quyền hành trí tuệ linh hồn suy nghĩ có thể sẽ không thể có thể chuyển thành khả năng đem không thực tế chuyển thành hiện thực adệ nạ lợi dụng trí tuệ của mình quyền hành xây dựng một cái có thể sinh dưỡng chủ thần vị cách tín ngưỡng nghi lễ lấy phá tan rẻ ở đối nàng hạn chế công s i ề n g đây là nàng toàn bộ trong bố cục mấu chốt nhất một điểm cũng là là trí mạng nhất một điểm nếu có người có năng lực đột phá điểm này nàng toàn bộ mưu đồ cũng sẽ tan vỡ tan giã rẻ ớ liền có năng lực như thế hắn là vạn vật chúa t ể bản thân liền giữ lấy một bộ phận linh hồn trí tuệ quyền hành lại thêm bị hắn phong ấn tại trong cơ thể m e r t i s thông minh của hắn lực cũng không so ạt đệ nạ c h ỗ t h u ố kém thậm chí càng mạnh hơn ạt đệ nạ hắn sớm liền phát giác gạt đệ nạ tại hoàng đạo mười hai cung bên trong bố cục nhưng ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ không biết chuyện hình dạng lại tại trong bóng tối bố trí l ạ g yên không tiếng động sửa đổi hạt đệ nạ tín ngưỡng nghi lễ hắn sửa chữa là hoàn mỹ như vậy liền hạt đệ nạ đều không thể nhận thấy được dị thường tại cái này tối hậu quan đầu dẫm vào bẫy dập của hắn hiện tại tín ngưỡng nghi thức hạch tâm tín ngưỡng nghi thức lực lượng tín ngưỡng nghi thức người đ ư ợ c lợi đã không còn là hạt đệ nạ mà là z e u s hiện nay hắn mới là hoàng đạo mười hai cung chủ nhân ban giám đốc cổ phần nhiều nhất chủ tịch hạt nạ chỉ có thể coi là cái đại cổ đông tuy rằng chiếm có nhất định cổ phần nhưng công ty quyền khống chế cũng không thuộc về nàng nàng không cách nào khống chế công ty vận hành cục diện được chuyển zelts từ triệt để hoàn cảnh xấu thay đổi triệt để ưu thế a đ ệ nạ mất đi chư thần hỗ trợ mất đi hoàng đạo mười hai cung cùng tín ngưỡng nghi thức khống chế ngay cả trong tay nàng hai kiện quyền hành thần khí Ả hệ ghis c ũ n g hạ lặt hôm nay cũng ở đây tiêu tán quang huy lợi dụng tín ngưỡng nghi lễ cướp đoạt bầu trời cùng lôi đ ỉ n h quyền hành không khỏi thụ khống chế tiêu tán đi ra tiêu tán ra hảo quang hiện lên zelts hóa thành quần bạo lôi đình vây quanh tại thần vương q u a mình quyền hành trở về lực lượng trở về c h ế trí đệ Đây nịch chuyển. Zeus cho Adena đáp án. Thất bại.、Chí、tuệ nữ thần túi đầu không nói nắm kiếm t h u â n tay không tự chủ run tựa hồ không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy như vậy sự thực dẹ ớt cũng không có đối nàng quá mức bức bách chỉ nói là nói tuy rằng đây là một tràng trọ k h ô i hài nhưng là có thể vì chúng ta sáng tạo không ít ưu thế lúc này đây thần chiến lớn nhất người được lợi tất nhiên là chúng ta cho nên dẹ ớt rũ xuống ánh mắt uy nghiêm yêu mến ánh mắt hướng về túi đầu không nói adena trở về đi trở lại cương vị của ngươi trên ô lỉm phủ trí tuệ nữ thần k h dứt lời nàng liền phát khởi sung phong tuy rằng mất đi thần vương quyền hành nhưng vẫn là chúa tể thần khí a hệ ghis cùng bạ lặt trán tỏa hạ quang muốn làm lần gắng sức cuối cùng nhưng mà ca ca ca sự vận đông lại thanh thúy thanh vang tín ngưỡng kim quan tại nữ thần áo giáp da thịt huyết trên thịt lan tràn đem thân thể của nàng từng bước ngưng kết hóa thành pho Hoàng nghi khống chế Zeus đã có năng lực như thế. có tượng. đoạt tín cung cùng ngưỡng quyền năng Cấp đạo lực đã lễ dù sao bây giờ a d e n a cũng chỉ là một đạo phân thân lực lượng chủ yếu đến từ chính hoàng đạo mười hai cung cùng tín ngưỡng nghi thức nàng nhất định phải bị hoàng đạo mười hai cung cùng tín ngưỡng nghi thức hạn chế dù cho nàng kiệt lực chống lại ngoan cường dãy r u ộ n không sửa đổi được kết quả vừa mới xông lên đài cao liền hóa thành một cái hoàng kim p h o tượng sau cùng ra sức đánh một trận liền j e u s góp á o đều không thể chạm đến ai nhìn trước mặt hoàng kim phó tượng j e lắc đầu thì thào nói rằng đây là vận mệnh à tuy h là trước không sợ chết gan lớn đặt câu hỏi cậy cụ rộng đồ lúc này cũng là hoang mang lo sợ không biết như thế nào cho phải như thế nào cho phải như thế nào cho phải người nào cũng không biết đối mặt trí cao thần vương thay đổi như trong chóng lật tay thành mưa ô liềm cụ chỗ tệ bọn họ tự hồ chỉ có thể chờ đợi phán quyết mọi người hoảng loạn chờ đợi vận mệnh kết quả nhưng r ẹ ớt lại không để ý đến bọn họ phất tay đem mặt đệ nạ cùng chư thần hoàng kim pho tượng thu s ạ c h lên bằng không đại điện sau đó lại đưa ánh mắt về phía một chỗ hư vô chỗ tồn tại khẽ cười nói ngươi còn đang đợi cái gì lời này để mọi người hơi kinh ngạc theo r ẹ ớt ánh mắt nhìn lại sau đó chỉ thấy trong hư không nổi lên rung động đem một người thân ảnh hiện lộ ra đó là một gã thân cao cao ngất lưng đeo kiếm lớn hồng y nam tử l a đinh hắn dĩ nhiên cũng ở đây trong thần điện ừ trên thực tế hắn vẫn luôn tại cái này trong thần điện chỉ lực à mà này hoàng mọi mọi gồm nắm người hiện thôi. cái người giữ không Nhưng không cùng tất cả tín ngưỡng được phát tuyệt tất đạo cả bao Zeus, l lượng Zeus. Lực l ư ợ như g n vậy. J. ớt nhìn laning trên mặt lộ ra không rõ mỉm cười nói rằng ngươi còn có cái gì muốn nói à? có thể nói cũng làm cho ngươi nói xong ta còn có thể có cái gì nói. laning nói b a i một bộ không có vấn đề diện mạo ngươi quyết định đi ta thưởng thức ngươi phần này d ũ khí cho nên J. ớt cười lớn một tiếng giơ tay lên chỉ hướng laning ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta xuất ra ngươi tất cả lực lượng đi vận mệnh chọn chúng người chương 666, t u y ệ t đối tranh l ệ n h giống như lan n i n h nói cái này có thể nói không thể nói đều đã cho rẻ ở nói quyền quyết định cũng ở đây rẻ ở trong tay hắn không cần thiết nói nhảm nữa cái gì hoặc là rẻ ở mở ra hoàng đạo 12 cung thả hắn ly khai hoặc là mọi người động thủ đi lên một hồi cuộc chiến sinh tử trừ cái đó ra không còn hắn chọn về phần rẻ ở trong miệng vận mệnh chọn chúng người chuyện này căn bản là không trọng yếu tôi t hiểu hiện vào lúc này không trọng yếu bất kể cái này vận mệnh chỉ là hắc cầu không gian còn là cái gì khắc vật hiện nay lan ninh chuyện trọng yếu nhất đều là đánh bại rẽ ớt hoặc thoát ly hoàng đạo mười hai cung nếu không chờ đợi hắn nhất định là tử vong thậm chí so tử vong càng tàn khốc hơn kết cụ. cục cục diện như vậy xuống suy nghĩ quá nhiều có ý nghĩa gì a không có hiện tại lan ninh duy nhất cần suy tính liền là thế nào đánh bại rẽ ớt thế nào thoát ly thoát ly cái này hoàng đạo mười hai cung trọng điểm là cái sau bởi vì người trước hầu như là chuyện không thể nào đây chính là rẽ ớt khi lạp t r í cao thần vương thế gian nhân vật mạnh nhất một tính là lúc này đứng ở chỗ này cũng không phải hắn chân thân chỉ là hoàng đạo mười hai cung tín ngưỡng lực tạo thành hóa thân muốn đánh bại hắn khói như lên trời dù sao cái này hoàng đạo mười hai cung hội tụ toàn bộ la mã văn minh tín ngưỡng còn có mười ba kiện quyền hành thần khí cấu thành trận thế hỗ trợ đủ có thể đem r ẻ ở lực lượng để t h ă n g tới cấp bậc chủ thần trí cao vị cách cùng quyền hành chủ vị cơ sở cùng lực lượng hai cái kết hợp với nhau dù cho tại chủ thần bên trong cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn lấy lan ninh thực lực bây giờ gặp gỡ địa vị cao cấp bậc thần thông suất đem hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo chứng không bại mà thôi hầu như không khả năng thủ thắng càng chưa nói đem đối phương c h é m giết địa vị cao còn như vậy chủ vị có thể nghĩ trừ phi tái xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biến cố cùng l g ư ờ i chuyển bằng không lan ninh căn bản không có khả năng đánh bại rẽ ớt nhưng bây giờ adena đều thất bại còn có thể có cái gì ngoài ý liệu biến cố hắc cầu không gian a sợ là không thể trông cậy vào cho nên lan ninh không thể hy vọng xa với đánh bại rẽ ớt chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát ly cái này hoàng đạo mười hai cung nhưng không có đánh bại rẽ ớt dự lượng làm sao có thể thoát ly hắn k h ô n g chế hoàng đạo mười hai cung hai cái tạo thành một cái khó giải b ấ vòng theo ừ từ cục. Là người tuyệt vọng từ cục. Làm người vọng n tuyệt ư bước hướng vương trước n Lan Ninh cũng không hề từ bỏ, mà là bình tĩnh bước chân, hướng trên g là cao, tọa đài đi hề h từ t bỏ, mà Ẩm. rẻ đến. ở hắn hành động đỏ sậm địa ngục c h i hỏa ầm ầm lên cấp tốc nương kết theo trạng thái tợ lạt ma hỏa diễm chuyển thành thực chất dịch thể nham thạch nóng chạy đem thân thể hắn từng bước bao trùm nương tụ thành dử t ậ n sừng thú cùng ra xương lân phiến cùng giáp sát trong n g á y mắt liền tạo thành một đầu hình người địa ngục các ma, Hai độ thức tỉnh, ma hóa tư thái. đối mặt từ trước tới nay kẻ địch mạnh nhất la ninh không có chút nào bảo lưu cũng không dám có chút bảo lưu vừa lên xe liền phát động mạnh nhất ma hóa t h ứ c tỉnh ẩm ma hóa thức tỉnh khởi động lưng thả lỏng phía sau thánh ngục cũng là làm ra trả lời đỏ s ầ m địa ngục chi hỏa cùng hủy diệt kiếm khí từ ma kiếm bên trong sinh ra dày rộng thân kiếm từ giữa dạn nước hình thành một đạo dung nham chạy xuôi vũng xét xử lực ngưng liền địa ngục dung nham bên trong đều là đau đớn vặn vẹo khuôn mặt ma kiếm t h ứ c tỉnh địa ngục xét xử lực lượng nhìn hướng mình đi tới địa ngục các ma rẽ ở sôi đỉnh lõe lên trong đôi mắt nhìn không thấy mảy may sợ hãi chỉ có vài phần bộc lộ hứng thú tiêu ý người mưu toan xét xử vua của chúng thần a thế sự không có tuyệt đối nói không chừng lan ninh cũng là cười đứng ở trên đài cao trở tay đem thánh mục rút ra lại hướng dè ớt nói rằng ta có thể để cho vua của chúng thần nên đón hắn tận thế đây ha ha ha dè ớt c ấ t tiếng cười to lôi đình chấn động quanh quẩn hiển nhiên không có đem lan ninh những lời này không coi vào đâu hắn là vua của chúng thần trí cao chúa t ể chính là những thứ kia đều là trí cao tồn tại cũng không dám vọng nôn n có thể đánh bại hắn hơn nữa một cái liền chủ thần đều không phải là lan ninh có thể đánh bại hắn chỉ có vận mệnh nhưng hiện tại cũng không phải là tuân mệnh lúc ô liềm bụ thời đại còn chưa hạ màn, không có người có thể đánh bại hắn vị này ô liềm bụ chúa t ể lại thêm không có người có thể để hắn nên đón tận thế cùng chung kết. Hắn là Zeus, bách chiến bách thắng Hy lạp thần vương Zeus. tuy rằng người trước mắt trên người dây dưa vận mệnh đường nét, thậm chí ngưng tụ thành chói lóa mắt phát sáng, nhưng như trước không cách nào để cho hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì vận mệnh cũng không phải là Hy lạp thế giới vận mệnh. Hắn sẽ không thất bại, trước mắt người này cũng không cách nào để hắn thất bại. không để cho ta quá mức thất vọng a đương nhiên lan ninh cũng là cười lập tức bạo khởi zhết ra hắn không phải là adena không cần chờ đợi rẽ ở trước công cũng không dám để rẽ ở loại này cấp bậc đối thủ trước công ưu thế có thể chiếm một phần là một phần lan ninh bạo khởi zhết ra một kiếm trận đâm đỏ sầm kiếm quang đột phá không gian hung hãn xuyên hướng lôi đ ỉ n h ra thân thần vương hắc rẽ ở cười không để ý hời hợt giơ tay lên chuyển hướng t r ậ đâm mà đến ma kiếm phong mang huyết nhục chi khu ngạnh hám địa ngục ma kiếm ẩm vang một tiếng vang thật lớn ánh lửa văng khắp nơi ra rẽ ở một tay nắm lấy thánh n g ụ c kiếm phong sinh sinh ngừng lan ninh t r ợ n đ â m thế đồng thời nói rằng cực đoan giết chóc lực lượng đáng tiếc lời nói ở giữa hắn bắt thánh n g ụ c kiếm phong tay tựa như hóa thành một thanh mạnh mẽ kiếm sát kèm ở thánh n g ụ c kiếm phong hung hắn vặn một cái lực lượng kinh khủng tùy theo khởi động liền lan ninh cũng không có cách nào cùng hắn đối kháng cả người mang kiếm cột lên và áo ở giữa không trung toàn tràn ra một đói sợn hoa đây chính là cấp bậc chủ thần tồn tại không nói cái gì phép tắc cái gì quyền hành chỉ là trụ cột thân thể lực lượng đối lan ninh mà nói là tuyệt đối nghiên ép tuy là lan ninh phát động ma hóa thất t ỉ n h tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu cũng không cách nào san bằng tự thân cùng r ẻ ở t c h ê n l ệ n h đó là một đạo khó có thể tưởng tượng khoảng cách nhưng lan ninh cũng không biết khó mà lui cứ thế từ bỏ như trước anh dũng phản kích hoặc nói vùng vẫy dãy chết hắn cầm kiếm tay rồi đột nhiên thả lỏng trường đặt ở cuộn trên chuỗi kiếm là chống đỡ phát lực điểm tựa lập tức xoay người lên hai chân quét ngang theo mặt bên đánh về phía r ẻ ởs đầu lâu cùng gáy biến chiêu cấp tốc nhưng như trước uy hiếp không được rẽ ở hắn thậm chí đều không làm né tránh tuy ý lan ninh hai chân quét tới trong hư không vân vụ cùng lôi đình tự chủ ngưng tụ hình thành hàng rào bình thường phòng hộ bình c h n g ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trang bị thiên hình chân giáp lan anh hai chân quét ngang khuynh lực quanh kích rơi vào rẽ ở mặt bên trong hư không bị vân vụ cùng lôi đình ngưng tụ thành phòng hộ bình c h n g cản trở ngăn cản lực lượng kinh khủng tại va chạm ở giữa bạo phát bán tóe trúng kích cuối cùng lan anh tới nay thời gian tốc độ nhanh hơn phản xung mà quay về rẽ ở nhưng vẫn là sừng sững tại tại chỗ sừng sững bất động không chỉ tự thân không có thụ nửa điểm tổn thương chịu đựng đánh phòng hộ bình chứa hoàn hảo như lúc ban đầu một tia vết rách cũng không từng xuất hiện không chỉ là thân thể lực lượng rẽ ớt phòng hộ năng lực đối l a ninh mà nói cũng là một tòa vượt qua không đi núi lớn không kém chút nào trước a d e n a aegis thậm chí so aegis còn cường hắn hơn、Adena、aegis d n a a nói cho cùng cũng chỉ là chủ vị quyền hành thần khí lực lượng cùng đồng vị cấp chủ thần tương đương sở dĩ cầm giữ có mãnh liệt như vậy lực phòng ngự là bởi vì rẽ ớt đem tự thân bầu trời quyền hành bên trong vân vụ còn có ô liềm phụ lực lượng ngưng vào trong đó, trong đó trọng o n g đó t r yếu nhất chính là ô liềm p h lực lượng ô liềm p h núi không chỉ là hy lạp chư thần tượng trưng càng là hy lạp chủ thần căn cứ nhưng cái này chỉ giới hạn ở a d ệ n a chân thân trước adena cũng không phải là chân thân không cách nào phát huy Ả d ệ g i s toàn bộ lực lượng nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn chủ vị cấp bậc công kích tự thân còn phải bị nhất định chủng kích thương tổn rẽ ớt lại bất đồng hắn bây giờ là hoàn chỉnh chủ thần đồng thời đồng dạng có bầu trời vân vụ quyền hành cùng ô liềm vũ hỗ trợ hắn ngưng liền phòng ngự bình t h ư ớ n g so với chiếc gạt đệ nạ trong tay hạ hệ thì chắc chắn mạnh hơn cho nên lan n i n h cái này khuynh lực một k í c h không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn thậm chí không cách nào tổn thương đến phòng ngự của hắn bình t h ư ớ n g một k í c h này d ẽ ở lông tóc không tổn hao gì không nói lan n i n h còn ăn b ị đắng một chút ngân b ạ c h mảnh vụn cùng đọ s ậ m ánh lửa theo lan n i n h thụ lực lật hồi thân thể phiêu tán rơi rụng ra đó là thiên hình chân giáp cùng ác ma thể sát mảnh vụn lan anh xông trên đuổi thiên hình chân giáp đã trồi lên tỉ mị vết dạn không được có mảnh vụn rụng xuống mơ hồ còn có thể nghe được ở tia ổn ỉ cùng tiên cầu phẫn nộ lại đau đớn g i í t gào dê n gì cái này cường lực truyền kỳ ma cụ chịu đựng không được như vậy v à chạm đừng nói ma cụ ngay cả lan ninh ma hóa thức tỉnh ngưng liền ác ma thể xác v à chạm chỗ vỡ vụn không ít địa ngục c h i hỏa cũng không thể đúng lúc tu bổ hoàn toàn đây chính là lan ninh khuynh lực một k í c h kết quả không chỉ không có thương tổn đến rẻ ớ tự t mình còn bỏ ra không ít đại giới thực lực lệ càng là nổi lên đi ra nhưng lan ninh như trước không đánh tính ông tha thủ lực lật hồi đồng thời dò xét tay nắm lấy chỗi kiếm muốn đem thánh ngục theo rẻ ở kiểm chế bên trong đ o t lại r e u s hiển nhiên không có khả năng bung ô tay nhưng cũng không có thuận thế phát động công kích liền như thế một tay cầm lấy thánh ngục vai tựa như muốn nhìn lan n i n h còn có thể thế nào rẽ d ù a hắn lực lượng là cường đại như vậy bàn tay kia giống như một đem sắt thép cự kịm g ắ t gao kèm ở ma long bình thường thánh ngục tuy là lan n i n h đem hết toàn lực lôi kéo không ra may mà lan n i n h cũng không có cùng hắn đối kháng lực lượng ý nghĩ bị kiềm chế ở thánh ngục trực tiếp hóa thành đỏ sầm viêm lưu theo r e u s trong tay nhanh chóng lùi về nhập trong cơ thể hắn để thăng hắn lực lượng tiến một bước ma kiếm dung hợp nhưng chuyện này cũng không hề có thể n g h chuyển cục diện Hắn là theo t lan linh hoạt ô n g có đ động một cổ dân trào đến cực điểm ma lực từ trong cơ thể hắn xông ra lấy thân thể hắn làm trung tâm ngưng kết lên đỏ sậm ma lực quang huy tụ liễm càng lúc thâm trầm càng lúc hát cám cuối cùng thực chất hóa thành dịch thái ma lực trực tiếp đem lan linh cơ thể bao vây lại Phụ thuộc mắt n lâu, vai, thấy n nương thành dịch thể thiết bình thường giáp tụ không, không thể thiết thù vật dịch h đặc c lan ninh lại thay đổi một loại lực lượng phát tắc rẽ ở trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn nói rằng như vậy mới đúng người yếu khiêu chiến sao có để cường giả tiêu phí thời gian tư cách dứt lời còn vươn tay hướng lan ninh mất m ắ t dùng ban ân bình thường tư thái làm ra khiêu khích đến đây đi dốc hết ngươi lực lượng dốc hết tiềm năng của ngươi hướng ta khiêu chiến nhìn một chút có thể mang đến cho ta nhiều ít lạc thú đối với lần này n ư ơ n g tụ thành thủ vệ trọng giáp lan ninh không nói được một lời yên l ạ n g đem dung nhập trong cơ thể ma kiếm lại hệ ra lần thứ hai hướng không thể lay động trí cao thần vương đi đến đây là cố gắng cuối cùng sau cùng cầu sinh còn làm gông xuống d ã chết vô dụng phản kháng kết quả đi ra trước không người có thể định luật nhưng đối với bên ngoài sân ngắm nhìn mọi người mà nói kết quả của trận chiến này đã bày ở trước mắt jetus có hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung có rộng lượng tín ngưỡng ủng hộ jetus căn bản cũng không phải là nhân lực có thể đối kháng laning n tuy rằng không là phạm nhân nhưng cũng giống vậy không cách nào lay động jetus mặc dù có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ hoàn toàn là jetus lưu thủ duyên cớ hắn còn không hề sử dụng toàn lực thậm chí còn không có nghiêm túc làm ra công kích vẹn vẹn chỉ là phòng thủ thậm chí cũng không tính là phòng thủ liền cho thấy tính áp đảo lực lượng cùng phòng ngự bị động phòng ngự cứ như vậy chủ động công kích thì như thế nào tuyệt đối sẽ cho lan n i n h mang đến tuyệt vọng không cách nào phản kháng vô lực phản kháng tuyệt vọng cho nên ở bên quan mọi người nhìn lại một trận chiến này đã kết thúc sau đó không thể gọi chiến đấu chỉ có thể gọi là đùa bỡn đơn p h ư ơ n g đùa bỡn tuy rằng không biết rẻ ở tại sao muốn lưu thủ muốn một chút bức bách lan n i n h bạo phát tất cả lực lượng tất cả tiềm năng khiêu chiến chính hắn nhưng đây đối với mọi người mà nói cũng không trọng yếu quan trọng là thất bại đã thành kết cục đã định căn bản không có nghịch chuyển khả năng trở mình cơ hội lan anh như vậy bọn họ cũng giống như vậy bọn họ hẳn là nên làm những gì bọn họ c ò những có t ể làm n h gì? Mấy thứ này liền cấp năm đều không phải là phạm nhân lại có thể làm những gì tự nhiên chỉ có thể chạy tuy rằng bọn họ cũng không biết có thể trốn đi nơi nào nhưng dù sao cũng hơn lưu lại nơi này lôi đình thần điện bậc trung chết tốt người luôn luôn sợ chết cái này là sinh mệnh bản năng dù cho ngươi dùng ý chí chủ quan phủ nhận sinh mệnh bản năng cũng sẽ có thể xem tồn tại cho nên bọn họ chạy những người khác cũng ở đây mấy nhánh thần cấp tiểu đội dưới sự hướng dẫn như bị kinh khủng hoàng bày dê bình thường thoát ra lôi đ ỉ n h thần điện cuối cùng chỉ còn lại có đối chiến lan ninh cùng dẹp ớt còn có do dự không quyết định tẩy cụ dầu nổ đám người lưu lại nơi này rộng như bầu trời lôi đ ỉ n h trong thần điện hạ vị cùng chủ vị tranh lệch là không thể bù đắp dù cho lan ninh có rất nhiều con bài chưa lật dù cho phong cách chiến đấu vô cùng cưỡng hãn cũng không cách nào bù đắp như vậy cách xa tranh lệch cho nên từ vừa mới bắt đầu đây chính là tuyệt cảnh lan ninh không có bất kỳ thủ thắng khả năng thậm chí ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có hắn chắc chắn thất bại thậm chí chắc chắn phải chết rẽ s có tính tuyệt đối ưu thế chỉ cần hắn nghĩ chỉ cần hắn nguyện ý trận chiến đấu này hoàn toàn có thể tại lúc mới bắt đầu trực tiếp kết thúc không có bất kỳ huyền n i ệ m gì không có bất kỳ ngoại ý muốn kết thúc nhưng hắn nhưng không có làm như thế mà là một mực hấp dẫn lan ninh công kích để mặc cho lan ninh công kích cho tới bây giờ mới đưa lan ninh bắt hắn vì sao phải làm như vậy chẳng lẽ hắn thật có n h ả m chán như vậy cần một trận chiến đấu là thú vị điều hòa giết thời gian còn l à thư này ngưỡng lực tạo thành phân thân làm hắn thụ tín ngưỡng nghi thức ảnh hưởng sinh ra cuối cùng bột giác ngộ không hiểu được nhân vật phản diện chết tại nói nhiều sống nhiều đạo lý cố tình cho lan ninh thời gian cùng cơ hội đều không phải là dễ ớt nào có n h ả m chán như vậy tính là chân nhàm chán như vậy làm một tên thâm niên lao sắt t ô i hắn cũng sẽ không cùng lan ninh giết thời gian a có cái này nhàn rỗi đi thông đồng mấy cái như nước trong veo nữ nhân hoặc nữ thần thật tốt cùng một đại nam nhân táy máy tay chân có ý gì cái gì cuối cùng bột giác nộ thì càng thêm không thể nào nếu như tín ngưỡng lực có thể đối với hắn tạo thành như vậy ảnh hưởng chứ hắn căn bản không cách nào nghịch chuyển cục diện thất bại ạt đê n à m hưu đồ hắn để mặc cho lan ninh công kích tự mình nguyên nhân chỉ có một đó chính là hắn muốn đào móc ra lan ninh trên người bí mật lan ninh trên người có rất nhiều bí mật nhưng có thể làm cho rẻ ở vị này trí cao thần vương sinh ra hứng thú là động tâm chỉ có một vậy là hệ thống đây là lan n i n h trên người bí mật lớn nhất liền chính hắn đều không làm rõ ràng được bí mật lan n i n h có thể đi cho tới hôm nay trừ đi tự mình người nỗ lực cái khác tất cả đều là hệ thống giúp đỡ không có hệ thống cái này phần mềm hắc, hắn căn bản không có khả năng cưỡi tên lửa giống nhau thăng cấp ngắn ngủi thời gian mấy năm thậm chí còn không tới mấy năm liền từ một cái so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu cấp một siêu phàm người trở thành nhân thế tung hoành vô địch tồn tại trên kháng thần ép xuống truyền kỳ khó gặp đối thủ thời gian ngắn như vậy lớn như vậy tăng lên hoàn toàn không hợp với lẽ thường Cái nào sợ sẽ l à t ạ i đồng đối đai dạng không thể dùng lẽ thường thể lẽ vai chủ í n cũng biến nhân h thái, hết h ở giữa, điểm sức là vật k n này chân thật tồn tại thế giới chân thật, mà không phải người là biên soạn, con người g giới giới bố. Thế thật tại thế thật, phải là mà là làm rác a s n g giới giả tạo thế lập, h o này ê n cũng không tồn tại chân chính vai chính, chỉ có thụ phía tại hộ hộ vai sau m n ủng chính. n bảo Loại hộ hộ chủ giác vai à nói trắng ra là chính là những thứ kia vĩ đại tồn tại quân cờ vì hoàn thành một kế hoạch một mục tiêu nào đó công cụ người những thứ kia vĩ đại tồn tại che chở cùng hỗ trợ chính là bọn họ vai chính q u a n hoàn như vậy l a ninh n có hay không cũng có như vậy vai chính quang hoàn đây tự nhiên là có hắn lớn nhất vai chính quang hoàn chính là hệ thống hệ thống năng lực tại đây chút vai chính quang hoàn bên trong cũng là cực kỳ biến thái tồn tại cho nên ngoại giới đối với lan ninh ước định một mực không ngừng tăng lên trước cùng ắt đệ nạ nói chuyện với nhau thời điểm ắt đệ nạ càng là trực tiếp nhận định hắn là một vị trí cao quân cờ trên người có một vị tồn tại trí cao ban cho lực lượng cường đại ắt đệ nạ cũng nhìn ra được sự tình d ẽ ở vị này thần vương sẽ không nhìn ra được sao hắn đối lan ninh bí mật cảm thấy rất hứng thú cũng là hắn nguyện ý cùng lan ninh lãng phí thời gian nguyên nhân chỉ có trí cao mới khả năng hấp dẫn trí cao hắn muốn đào ra lan ninh hệ thống bí mật thậm chí cướp đoạt lan ninh hệ thống đây không phải là một chuyện đơn giản bởi vì hệ thống năng lực mạnh mẽ quá đáng đã là đối đánh dấu trí cao tồn tại jet e r t h tuy rằng cũng là trí cao nhưng này chỉ giới hạn ở hắn chân thân bản tôn hiện tại thư này ngưỡng phân thân chỉ có chủ vị chủ vị lực lượng có thể nghiền ép lan ninh đánh bại lan ninh thậm chí đánh rết lan ninh nhưng muốn lột bỏ lan ninh trên người hệ thống r t h lại không nắm chắc được bao nhiêu phần thông ậ m chí h k cách nào tập như như t qua chiến đấu hắn khóa được lan ninh hệ thống tồn tại hiện tại càng là muốn đem hệ thống theo lan ninh trên người lột bỏ đi ra cướp đoạt phần này không rõ lai lịch trí cao lực đều là trí cao rẽ không khiếm khuyết phần này lực lượng nhưng hắn đối phần này lực lượng nguồn gốc thật tò mò đến tột cùng là người nào tại một phạm nhân trên thân đã hạ như vậy trọng chú làm như vậy đầu tư lại đang tiên khả i trước nhân giới phong bế thời kỳ tố tạo ra được một cái nhân giới vô địch gác m à thợ s ă n r e u s có một cái dự cảm chuyện này sẽ kéo ra một cái nghe rợn cả người liền hắn vị này trí cao thần vương đều muốn hơi khiếp sợ bí mật chỉ thấy r e u s một tay đẹp chặt lan ninh cơ thể một tay đâm vào lồng ngực của hắn trói mắt lôi đỉnh ánh sáng trong thân thể huyết nhục bên trong chạy xuyên qua lan tràn tới toàn thân linh hồn nội ngoại dùng một câu mang theo nghĩa khác có điểm buồn nôn lời mà nói hắn tiến nhập lan ninh cơ thể Cùng đỉnh bạo tại hủy diệt lôi không ố xuống, cốt n hắn rộng Lan Ninh quanh thân nội ngoại, theo ra đến nục, nục đến còn nội quan, g chế của cách, có cái theo huyết theo huyết khí h ra trải tạm mỗi m a y đều đỉnh thấu. bị lôi ô n thầm h k không chỉ là thân thể lan ninh linh hồn lan ninh ý thức lan ninh suy nghĩ không thể chạy trốn cồn g bạo hủy diệt sức mạnh sấm x é t như rẻ ở x â n cho c h ó săn giống như vậy tại lan ninh cơ thể cùng trong linh hồn siêu tầm hệ thống tồn tại hệ thống tại lan ninh trong cơ thể nhưng cụ thể ở địa phương nào lan ninh tự mình đều không làm rõ ràng được hệ thống mở ra thời điểm còn là cấp một siêu phàm người hắn hay dùng qua đủ loại dụng cụ đủ loại phương pháp đem trong thân thể của mình hơn giảm ra kiểm tra rồi một lần kết quả cái gì vật cũng không tìm tới về sau đẳng cấp tăng lên lan ninh nội thị qua tự thân thậm chí kiểm soát qua linh hồn nhưng vẫn là không có tìm được hệ thống tồn tại phương pháp trong cơ thể hắn căn bản không có vật này hiện tại hệ thống cũng không có sẵn thực thể hoặc nói đúng một cái tầng thứ xuống tồn tại mà nói nó không đầy đủ chuẩn bị thực thể lan ninh tại tầng thứ này xuống cho nên hắn tìm không được trên người mình hệ thống dễ ớ lại bất đồng hắn tại tầng thứ này bên trong lan ninh tìm không được hệ thống hắn có thể tìm được không những được tìm được còn có thể đưa nó lột bỏ đi ra chỉ là cần một chút thời gian nhưng mà rẽ ớ hiện tại không thiếu hụt nhất chính là thời gian cùng kiên trì côn bạo hủy diệt sức mạnh sấm x é t ở dưới tay của hắn dường như nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn tại lan ninh cơ thể cùng trong linh hồn chung quanh tìm tòi rốt cục phát hiện một cái không tồn tại tồn tại tìm được rẽ ớt r o n g mắt lôi quang c h ấ p động đâm thủng lan ninh bàn tay bỗng nhiên nắm chặt năm ngón tay khẽ vội chuyện nào đó vật một cái tồn tại chậm dai hướng ra phía ngoài kéo ra tại sao là chậm rãi bởi vì đối phương cũng ở đây chống cự rẽ ớt đối lan ninh giữ lấy tính quyết định ưu như thế nhưng đối với cổ lực lượng kia cái đó tồn tại lại c ấ p không lên nhiều ít dốc hết lực lượng mới miễn cưỡng đem đối phương kéo ra cái này một cái rằng co đối kháng lẫn nhau tiêu ma quá trình nhưng rẽ ớt cũng không thèm để ý cũng không lo lắng bởi vì hắn hiện tại n ắ m trong tay cục diện tuyệt đối n ắ m trong tay cục diện lan ninh đã vô lực phản kháng trong cơ thể trí cao lực mặc dù còn đang dãy ruộng nhưng c h u n g quy không cách nào cùng hắn chống lại chỉ cần một chút thời gian hắn là có thể đem cái này cổ thần bí trí cao lực cất tới tinh tế nghiên cứu chỉ cần một chút thời gian, cảnh cáo cảnh cáo hệ thống thụ ngoại lực q u ấ y r à y hệ thống thụ ngoại lực q u ấ y r à y đang cùng chủ thể tách rời đang cùng chủ thể tách rời bén nhọn tiếng báo động thê lương trong đầu vang lên để lan n i n h ý thức suy nghĩ trong nháy mắt khôi phục lưu động đó cũng không phải hệ thống công lao không nói đến hệ thống không có chủ động năng lực chiến đấu cho dù có nó hiện tại úc còn không mang nổi mình úc ở đâu còn có thể trợ giúp thoát khỏi khống chế lan n i n h ý thức suy nghĩ khôi phục là bởi vì rẻ ở r ờ i đi lực lượng bỏ qua đ ố i linh hồn hắn khống chế cùng thẩm thấu toàn lực lột bỏ trên người hắn hệ thống ý thức thanh tình suy nghĩ khôi phục La Ninh lần a Ninh l thứ hai nắm trong tay tự mình cơ thể nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi cục diện dưới mắt rẽ ớ s bàn tay vẫn còn ở trong bộ ngực hắn đã bắt được hệ thống tồn tại nếu như lúc này hắn phản kháng lúc đó tạo thành hậu quả như thế nào có thể nghĩ cho nên hắn không thể phản kháng hắn gái này bị thương nặng suy yếu vô cùng cơ thể cũng không cách nào phản kháng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn rẽ ớ s đem hệ thống theo trong cơ thể của mình một chút lột bỏ đi ra cái gì không làm được nhưng trong mắt của hắn nhưng không thấy nửa điểm kinh khủng nửa điểm sợ hãi trái lại vô cùng bình tĩnh Hiểu như cùng mưa to t ớt i r ư ớ cũng bầu bầu bình bố. tầng tầng trầm Nguy nguy trời, trời, tĩnh ta thấy trọng người khiến hiểm? hiểm, đen nặng nghề. Còn có? Nguy hiểm. Không do nguy hiểm, không do khủng mây cảm Ừm. che Zeus có? c lớp là phát giác cái gì ngầm đầu đón nhận lan ninh ánh mắt hai người ánh mắt g i a o hội một người bình tĩnh như nước ẩn ra áp bách một người cuộn trào mánh liệt như nước thủy triều không hiểu bất an trong chấp nóng h này đón nhận lan ninh ánh mắt trong chấp nóng h này dẹ ớ s cảm giác tự mình sai lầm cái gì sai lầm cái gì dẹ ớ s cũng không biết nhưng hắn chính là có loại cảm giác này đồng thời càng ngày càng mánh liệt càng ngày càng bất an giống như có một loại vô hình lưới s ắ p thu vào hắn chính là chỗ này lưới bên trong con cá loại này bất an mãnh liệt đến tột cùng đến từ nơi nào là hắn a cái này phạm nhân còn là trong cơ thể hắn này cổ trí cao lực nhưng này luồng trí cao lực đã bị hắn tóm lấy a hắn lấy cái gì phản kháng hắn cái gì phản kháng bất an mãnh liệt mang đến đông đảo nghi vấn cùng rất nhiều sợ hãi d ẽ ờn v ẻ mặt chút bất chi bất giác và mẹo lôi đ ỉ n h sen kẽ trong đôi mắt càng là lộ ra mấy phần bệnh tâm thần đ i n cuồng nhưng chỉ là mấy phần mà thôi hắn cũng không có mất đi lý tính mất đi sự k h ô n g chế nhập lan ninh trong ngực tay còn đang phát lực muốn đem hệ thống hoàn toàn lột bỏ đi ra vừa lúc đó lan ninh có hoạt động không không thể tính hoạt động bởi vì hắn căn bản không có hành động chỉ là há mồm phá vỡ trầm mặc n g ư ờ i đang sợ bình tĩnh lời nói mang theo vài phần đ ù a cận phảng phất lúc này thân hám viết cảnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc người cũng không phải là hắn là đối phương rẽ ở con ngươi co giục lại bất an trong lòng càng là kịch liệt kích khởi như nộ hải quần đảo bình thường quận trào mãnh liệt bốc lên nhưng hắn là mạnh mẽ chấn áp xuống lanh khóc vô cùng làm ra trả lời không có gì có thể làm cho ta e ngại là a la ninh cười nói rằng vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây lời này có ý riêng jesus cũng biết hắn chỉ là cái gì t h ầ n s ắ c bất biến lạnh giọng trả lời ta vì sao không thể xuất hiện ở nơi này hắn không có nhận thấy được tự mình cái này b ằ n g lạnh n â m vàng trong giọng nói mơ hổ lộ ra run một cổ sợ hãi một cổ không bị khống chế sợ hãi lời từ hắn bên trong hiện lên đi ra la ninh cười khẽ như trước nói rằng ngươi xuất hiện ở nơi này là bởi vì ngươi muốn đối kháng ngươi vận mệnh phủ quyết cái đó tiên đoán Zeus không nói tiếng nào nhưng này để lại lan n i n g mai nhập lan n i n g trong ngực tay đều tại không tự chủ phát lực cho lan n i n g mang đến đau đớn kịch liệt nhưng lan n i n g không để ý đến vẻ mặt như trước bình tĩnh hai mắt nhìn chăm chú r e u s từng chữ từng câu nói vận mệnh thời khắc đến t ố i liềm thủ thống trị sắp kết thúc từ ngươi bắt đầu không trả lời hắn là một tiếng tức giận dích ảo cuồng bạo lôi đỉnh trong nháy mắt đem xương bả vai của hắn cách xuyên qua đập t a n r e u s cầm lấy lan n i n g mai giống một cái thua sạch tất cả gia sản dân cờ bạc đang đánh cuộc trước bản bệnh tâm thần gầm hét lên ta sẽ không thua ta sẽ không thua ta vĩnh viễn đều sẽ không thua lan ninh lắc đầu đối với r ạ y ớt kịch liệt chuyển biến không ngạc nhiên chút nào n h ạ t vừa nói nói không ai có thể đối kháng vận mệnh bởi vì tất cả mọi người là vận mệnh cấu thành vận mệnh kết quả ngươi làm tất cả đều muốn trở thành vận mệnh dưới chân gạch đá làm nên nó đi tới trước mặt của ngươi ứng nghiệm câm miệng r ạ y ớt dít gào một tiếng hoàn toàn đã không có t r ư ớ c trí tuệ cùng bình tĩnh cùng trưởng không toàn cục thần vương hoàn toàn là hai người nhưng hắn không chút nào không cảm giác hoặc nói phát hiện không khống chế được vẫn là bệnh tâm thần hướng lan ninh hô vận mệnh thời khắc còn không có mang đến vận mệnh không cách nào đối kháng nhưng nhưng có thể kéo dài có thể kéo dài ta có thể đem đem vô hạn lui ra phía sau sợ hãi để lời của hắn run hỗn loạn quân quít sợ hãi để ánh mắt của hắn mất khống chế và mẹo điên cuồng ở đâu còn là chức vị nào thần vương a hắn vì sao sẽ trở thành như vậy là lan n i n h làm cái gì không không lan n i n h chẳng hề làm gì cả tuy rằng lúc này hắn mỗi một câu nói mỗi một chữ cũng như đao nhọn ban chọn chúng rẻ ở chỗ yếu nhưng cái này lại không phải là cái gì nhiệt huyết hoạt hình trông cậy vào một trận chửi mắng là có thể đánh chết nhân vật phản diện lịch c h u y ể n cục diện tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy ngươi còn làm cái gì cuối cùng nhân vật phản diện đi bệnh viện tâm thần tìm thấy thuốc tâm lý an tâm điều dưỡng không tốt sao sự vật nhất định phải có hiện thực trụ cột chống đỡ mới có thể tồn tại cũng chính là cái gọi là nhân quả hiện tại dẹ ớt cái bộ dáng này là quả nhưng lan n i n h lời cũng không phải cái này quả bởi vì vị này trí cao thần vương sở dĩ sẽ thất thố như vậy là bởi vì lan n i n h cười nói rằng ngươi nghe nói qua vẹn độ l à hộp ma cố sự a an do da an do da vẹn đỏ da một câu nói này ngữ giống sấm x é t giống như vậy tại dẹ ớt trong đầu ẩm ẩm nổ tung vẹn đỏ ra hộp ma cố sự hắn đâu chỉ nghe nói à hắn chính là cái này chuyện xưa kinh nghiệm bản thân người người sáng tạo kẻ chủ mưu chương 668, hy vọng vẹn đỏ ra hộp ma là hy lạp trong thần thoại chứ danh điện cố cố sự này phát sinh ở hy lạp nhị đại thần tộc cùng tam đại thần tộc thay thế lúc lấy dẹ ớt cầm đầu ô liềm vụ tân thần q u ố c thời lật đổ cũng thay thế ti tan cũ thần thống trị ti tan trong thần tộc có một tên tiên tri thần tên là t ờ rộ mẹ tờ rợt phụ thân của t ờ rộ mẹ tờ rợt là mười hai ti tan bên trong gần với giò nọ c ứ n giả g lại kiên định đứng ở giò nọ vừa hướng kháng rè -er, ớt cuối cùng bị rè -er、ớt đánh bại đánh vào tháp g i ứ t sở địa ngục vĩnh viễn không thể giải thoát nhưng t ờ rộ mẹ tờ rợt cũng không có cùng phụ thân hắn giống nhau hỗ trợ giò nọ cùng ti tan thần tộc mà là gia nhập rè -er、ớt cùng ô l i m phụ trận doanh bởi vậy tại rè -er、ớt đánh bại ti tan sau đó hắn không chỉ không có bị liên lụy trái lại đạt được rè -er、ớt coi trọng tại ô liم phụ bên trong địa vị gần với chủ thần nhưng ở rè -er、ớt tổ chức chư thần nghị viện quyết định nhân loại quyền lợi cùng nghĩa vụ thời điểm. Tờ dù mẹ tờ rớt lại chuyển biến lập trường làm nhân loại giữ gìn người dự họp nghị viện cùng sử dụng trí tuệ của mình xứ rẻ t t ra một cái không lớn không nhỏ làm trò cười cho thiên hạ cảm giác mình bị người lừa bịp rẻ ớt mười điểm tức giận bởi vậy cự tuyệt hướng nhân loại cung cấp nhất định một thứ hỏa không có hỏa diễm nhân loại chỉ có thể ở trong bóng tối gian nan sinh tồn chịu đủ hàn l ã n h cùng tử vong g i à n vặt t ợ dộ mẹ tờ rớt không đành lòng bởi vậy theo thái dương trong chiến xa lấy trộm mồi lửa cũng đem mồi lửa mang tới thế gian dành cho nhân loại đem nhân loại theo trong bóng tối vô biên giải thoát ra dạ c h i t để chọc dẫn tới rẽ ớt hắn không chỉ đem tợ r ổ mẹ tợ giật khóa tại cổ cả sật trên núi mệnh lệnh một đầu hung ác k ề n k ề n ngày đem mổ trái tim của hắn còn quyết ý trả thu được kính trọng tợ r ổ mẹ tợ giật càng sâu tại được kính trọng hắn nhân loại hắn đầu tiên mệnh lệnh hỏa cùng luyện rèn t h ầ n hệ phê tụ sử dụng khí hậu tổng hợp trộn lẫn y theo nữ thần hình tượng làm ra một cái cô gái xinh đẹp lại mệnh lệnh yêu cùng mỹ nữ thần ạt đệ nạ vì nàng trang điểm ăn mặc thay nàng mặc và hỏa thần tự tay chế tạo quần áo và đồ dùng hàng ngày thần sứ giả hờ m ẹ c h u y ể n thụ nàng lời nói thiên phú làm nàng mỗi một câu nói đều có thể tiếp xúc động nhân tâm cái này chư thần sáng tạo mị lực vô hạn nữ tử bị dẹ ớt mệnh danh là v ẹ n đỏ dạ q a n tại của hy lạp n g ữ bên trong là tất cả ý tứ đỏ dạ thì là lễ vật đây là dẹ ớt là trả thù tờ rộ mẹ tờ giật cùng đối hắn bất kính nhân loại chuẩn bị lễ vật hai ách lễ vật hắn cho v ẹ n đỏ dạ một cái phong tín hộ bên trong đầy t h a i h o a hai nạn cùng ôn dịch cùng thái ách không rõ lực lượng để cho nàng đưa cho cưới nàng nam nhân vợ rộ mẹ đệ, đệ hậu giác giả hệ vì mẹ tờ trí đệ đệ, tuệ nữ thần ạt đệ nạ là cứu lại nhân loại vận mệnh lặng lẽ đặt ở hộp tầng dưới chót mỹ hảo lực lượng hy vọng còn chưa kịp bay ra vẹn đỏ ra liền đóng lại hộp phong ấn hy vọng cuối cùng đây chính là vẹn đỏ giả hộp ma cố sự cố sự này có rất nhiều trên l o d i p cứng rắn tổn thương không nói khác liền nói rẻ ớt, là một vị thần vương hẳn tại đây là trong chuyện xưa biểu hiện thực sự quá ngu xuẩn quá nhỏ hẹp quá tàn bạo hoàn toàn chính là một cái cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì bạo quân hình tượng cái này hợp lý à? hiển nhiên không hợp lý nếu như là tại không có siêu p h à m lực lượng thế giới không hợp lý cũng không có cái gì đại vấn đề ngược lại là hư cấu thần thoại tác giả thích làm sao bệnh thành thế nào biên ai cũng không có biện pháp nói cái này có cái gì không đúng nhưng ở cái này có siêu phàm lực lượng chư thần chân thực tồn tại thế giới loại này khắp nơi đều không hợp lý sự tình làm sao có thể phát sinh cho nên trong này nhất định có một đoạn bí ẩn không muốn người biết nhưng cũng chỉ là không là p h à m nhân biết mà thôi chư thần thế nhưng xem rõ ràng rõ ràng t ờ rộ mẹ tờ rợt vì nhân loại lấy trộm m ù i lửa vẹn đỏ ra mở ra thai ách hộp trả thù nhân loại hai chuyện này phía sau nhưng thật ra là một hồi đánh cờ một hồi cha con ở giữa đánh cờ không sai đây cũng là a d đê n a là lật đổ rẽ ở làm ra sự tình v ị này trí tuệ nữ thần vẫn muốn lật đổ phụ thân của tự mình vì thế nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp làm rất nhiều nếm thử t ờ rộ mẹ tờ rợt trộm h ò a sự kiện chính là một cái trong số đó ad đệ n a ý đồ thông qua t ờ rộ mẹ tờ rợt ảnh hưởng nhân loại tín ngưỡng phương hướng lấy tín ngưỡng lực dao động rẻ ớt cùng ô liềm h ữ thống trị cho nên trong bóng tối dẫn đường t ờ rộ mẹ tờ rợt lấy trộm mùi lửa nhưng điều này có thể giấu giếm được rẻ ớt hắn trực tiếp tương kế tự kế bắt lại thêm vào ad đ nạ trận d a n tợ rộ mẹ tờ rợt cũng lợi dụng vẽn đỏ ra hôm phỏng ấm ad đệ nạ hy v cái gì là hy vọng lực thế gian này tồn tại hy vọng loại này phép tắc ca hiển nhiên không tồn tại hy vọng lực cũng không phải đơn độc độc lập phép tắc là linh hồn phép tắc dọc theo quyền hành t i ể u như cùng á t đệ nạ trí tuệ lực sạt mở p h ẫ n n ộ lực địa ngục bảy đại quân bảy đại tội những thứ này cùng tầm t ỉ n h tương quan lực lượng đều là linh hồn phép tắc diễn sinh ra quyền hành cũng chỉ có thiên địa nhân tam đại lĩnh vực một linh hồn phép tắc mới có thể diễn sinh ra nhiều như vậy mạnh như thế quyền hành lực lượng linh hồn phép tắc rất nhiều quyền hành người nào mới là trong đó người mạnh nhất là linh hồn suy nghĩ lý tính suy nghĩ trí tuệ Là linh h ồ mạnh mạnh một cái người không có linh hồn vậy là cái xác không hồn một cái linh hồn không có hy vọng đồng dạng cũng là cái xác không hồn hy vọng là linh hồn sinh mệnh là linh hồn linh hồn người không thể không có linh hồn linh hồn không thể không có hy vọng nó là linh hồn quy tắc chung tất cả lực lượng linh hồn lý do khởi nguyên tồn tại chống đỡ bi thương tại tâm chết không có một người hy vọng linh hồn là t í n h mịch một cái tính mịch linh hồn còn có thể suy nghĩ sao còn biết phẫn nộ sao còn sẽ có dục vọng à. không không có hy vọng cái khác hết thể đều không có tồn tại ý nghĩa trí tuệ cũng tốt phẫn nộ ái dục cũng được đều là bởi vì hy vọng tồn tại là hy vọng phục vụ cho nên tại linh hồn phép tắc trong lĩnh vực hy vọng là sức mạnh mạnh nhất thậm chí áp đảo lý tính trí tuệ trên nói ngắn gọn hy vọng là linh hồn phép tắc trí cao quyền hành nắm giữ hy vọng là có thể nắm giữ trí cao lực lượng linh hồn trí cao lực l ư ợ nàng g giữ、a. Không、có. Nhưng cũng không linh phải hồn. Adena nắm h A. có. o toàn n k h ô có. có lực, hoặc nói. Một viên hy vọng mầm móng. Nàng phận vọng viên vọng Nàng một Một mầm bộ hy hy ẩn đao tợ rộ mẹ tờ giật dạ hỏa liền làm muốn lợi dụng nhân loại tín ngưỡng tưới để viên này hy vọng mầm móng mọc dễ nổi mầm kết x u ấ t trái cây giúp đỡ nàng lật đổ rẽ ớt nhưng nàng thất bại rẽ ớt đầu tiên là bắt lại tợ rộ mẹ tờ giật sau đó lại lợi dụng vẽ đỏ dạ h m a phong ấn hy vọng của nàng mầm móng tước đi nàng lực lượng mạnh nhất đây chính là tợ rộ mẹ tờ giật đạo hỏa cùng vẹn đỏ dạ hộp ma phía sau c h â n tướng một hồi cha con ở giữa đánh cờ adena tại đây c h ẳ n g đánh cờ bên trong thảm bại jetus thì là đây hết thể kẻ chủ mưu người sáng tạo cùng người thắng sau cùng nhưng chuyện này cùng bây giờ hoàng đạo mười hai cũng có quan hệ gì laning n vì sao đột nhiên n h ắ c lên vẹn đỏ dạ hộp ma bởi vì vẹn đỏ dạ hộp ma mở ra laning n mỉm cười nhìn chăm chú trước mặt vẻ mặt vật mẹo giống như phong ma jetus bị ngươi tự tay mở ra không jetus rít gào một tiếng bộ mặt bắp thịt trận trận cóc có không bị khống chế vật mẹo nhưng vẫn là kịch liệt phủ quyết lan ninh lời nói điều đó không có khả năng không có khả năng không lan ninh lắc đầu khét cười nói cái này hoàn toàn khả năng thậm chí đã trở thành hiện thực hy vọng lực linh hồn trí cao là ạt đệ nạ lực lượng mạnh nhất cũng là duy nhất có thể đối rẻ ở sản sinh uy hiếp lực lượng e ngại vận mệnh tiên đoán thực hiện rẻ ở tìm cuối cùng dùng vẽn đỏ dạ hộp ma cướp đoạt phong ấn ạt đệ nạ hy vọng lực cũng đem thái họa hai nạn cùng ôn dịch cùng được lưu giữ trong vẽn đỏ dạ hộp ma bên trong thai ách lực lượng gia tăng đến nhân loại áp chế bẻ gãy hủy diệt nhân loại hy vọng tránh khỏi bọn họ cung cấp hạt đệ nạ lực lượng chân chính hao tổn tâm cơ nhưng như vậy là có thể không sơ hở sao hiển nhiên không thể hộp có thể đóng tương tự có thể mở ra hy vọng có thể phong bế tương tự có thể thả ra chỉ cần vẽn đỏ ra hộp ma lần thứ hai mở ra linh hồn trí cao hy vọng lực là có thể thả ra ngoài như thế nào mới có thể đem vẹn đỏ ra hộp ma lần thứ hai mở ra đây cái này thì cứ hỏi rẽ hắn đem phong ấn hy vọng vẽn đỏ ra hộp ma giấu đi đâu rồi giấu đến trên người mình chuẩn xác mà nói hắn chính là vẹn đỏ ra hộp ma thông thường hộp làm sao có thể phong ấn lại hy vọng đây chính là linh hồn phép tắc trí cao lực lượng a chỉ có trí cao mới có thể đối kháng trí cao cho nên cái này vẽn đỏ dạ hộp ma căn bản cũng không phải là cái gì hộp hoặc thần khí mà là rẽ ở thân thể một bộ phận lực lượng một bộ phận rẽ ở chính là vẽ đỏ dạ hộp ma vẽ đỏ dạ hộp ma chính là rẽ ở muốn mở ra vẽ đỏ dạ hộp ma phải đánh mở rẽ ở cơ thể rẽ ở lực lượng đây đối với adena mà nói là một cái khó giải cục diện nàng trí cao hy vọng lực bị rẽ ở phong ấn tại trong cơ thể phá tan r ẻ ở phong ấn lại cần trí cao lực lượng cái này không phải là khó giải bế vòng a khó giải l a n n i n h hiện tại nói như thế nào b ẹ n đỏ dạ h ộ p ma được mở ra đây bởi vì nó cũng không phải là chân chính khó giải chỉ cần có cổ thứ ba trí cao lực lượng xem vào là có thể phá tan cái này khó giải cục diện cái này ba cổ lực lượng là cái gì l a n n i n h hệ thống không cùng l a n n i n h không có vấn đề gì cổ thứ ba này trí cao lực lượng là tín ngưỡng hy vọng tín ngưỡng bên trong hy vọng a chỉ thấy r ẻ ở a r t h kêu t ê n một tiếng thả người bị thương nặng vô lực phản kháng lan ninh bước chân lảo đảo lui về phía sau hai tay gắt gao đệ lại h u y ệ t thái dương bộ mặt đều bị đè ép được thay đổi hình dạng đau đau đau vô cùng đau đớn từ trong đầu đầu lâu bên trong truyền h ì n ra tuy là thần vương đều khó có thể chịu đựng hận không thể dùng búa bén đem đầu lâu của mình b ổ ra hắn lôi đỉnh lóe lên con ngươi đã hóa thành một mảnh đen nhánh giống như mực nước tại nước trong bên trong cuộn trào mánh liệt quyết tán tràn ngập viền mắt sau đó còn hướng ra phía ngoài tràn đầy chạy s ề n s ệ c như máu hát dịch nước mắt bình thường chảy ra bộ mặt của hắn ánh mắt của hắn cũng theo đó và mẹo nhiều sóng thậm chí hiện ra từng cái không giống nhau khuôn mặt dường như mặt nạ bình thường tại hắn trên mặt đẻ lên nhau diễn biến ra không giống nhau cảm xúc ngươi có thể tưởng tượng một người trên khuôn mặt đẻ lên nhau nghìn vạn cái khuôn mặt diễn biến thiên vạn loại vẻ mặt cảnh tượng a đây là cái gì đây là tín ngưỡng phản vệ tín ngưỡng độc hại Zeus cung quả. cung cái lực tích này đạo tín ngưỡng hóa thân, là hoàng đạo 12 cung bên trong, tín ngưỡng lực lượng ngừng tụ kết quả. Hoàng đạo 12 cung tích lũy tín ngưỡng, toàn bộ là lũy đạo đạo đạo tụ kết hóa b À, à, cái đệ này dẫn người t một hình tượng cái này mỗi khái niệm chính là tín ngưỡng độc phàm nhân đ n g vào nhất định sẽ bị kịch độc đoạt tín ngưỡng đồng hóa rẽ ớt đem la mã văn minh tín ngưỡng ngưng tụ thành phân thần tự nhiên không thể tránh khỏi thụ tín ngưỡng độc ảnh hưởng tuy rằng lấy hắn chi cao thần vương vị cách ảnh hưởng này một số gần như tại không căn bản không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp nhưng ạt đệ nạ muốn cũng không phải hắn bị tín ngưỡng lựa đoạn hắn đi tới nhân gian tiến nhập hoàng đạo mười hai cung ngưng liền đạo này tín ngưỡng hóa thân đây hết thệ tất cả đều là ạt đệ nạ thiết kế tỉ mỉ tỉ mỉ trôn bày bẫy d ậ p nàng sớm liền biết mình hoạt động không thể gạt được rẽ ờ cho nên dự sử dụng trước tương kế t i ể u kế ý n g h ĩ bố trí tất cả cái này hoàng đạo mười hai cung tổng cộng có hai cái kế hoạch hai bộ trình tự có thể cho ra hai loại kết quả thứ một cái kế hoạch đạo thứ nhất trình tự chính là ạt đệ nạ trước tiết lộ lợi dụng xà phu cung sáng tạo ra người thứ mười ba chủ thần phân cách cướp đoạt r ẻ ớt quyền hành cùng lực lượng cùng hắn địa vị ngang nhau lại từng bước tích lũy ưu thế cuối cùng chiến thắng đem lật đổ nhưng hạt đệ nạ biết cái kế hoạch này hầu như không khả năng thành công cho nên chỉ là đưa nó làm một chân thật ngụy trang tại đây cái ngụy trang xuống còn có người thứ hai kế hoạch nhằm vào r ẻ ớt hạ tràng nhúng tay đ ị c h chuyển cục diện người thứ hai kế hoạch cái kế hoạch này then chốt chính là r ẻ ớ hạ tràng chỉ có thỏa mãn điều kiện này cơ hội này mới có thể khởi động mới có thể thành công bởi vì hoàn cảnh điều kiện hạn chế dẹ ớ s hạ tràng chỉ có thể là phân thân muốn dùng phân thân l ị c h chuyển cục diện vậy không thể rời bỏ mười hai hoàng đạo cung tín ngưỡng lực lượng đây là duy nhất có thể lợi dụng cho nên dẹ ớ s hạ tràng nhất định sẽ đem hoàng đạo mười hai cung bên trong tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ thành phân thân của hắn như vậy adena mục đích là có thể đ ạ thành t nàng chỉ đạo người thủ hộ tổ chức xây dựng la mã thần thoại đem đối ứng dẹ ớ s rủ tờ miêu tả thành một cái quần vọng tự đại tàn bạo bất nhân lãnh khóc vô tình b ạ o quân cái này khái niệm cái này hình tượng đã bị cố hóa tại tín ngưỡng bên trong là tín ngưỡng bổ sung thêm độc tố tuy rằng rẽ ớt thư này ngưỡng độc rất khó đối rẽ ớt cấu thành ảnh hưởng nhưng không có vấn đề adena muốn không phải là tín ngưỡng độc ảnh hưởng mà là rẽ ớt đem chính mình bộ nhập rủi h i tơ bộ nhập cái này bạo quân thân phận cái này giống xuyên qua trong tiểu thuyết hồn xuyên một cái nhân hồn mặc một gã bạo quân trên người ngươi có thể không kế thừa tên này bạo quân người thiết lập a tính là chính ngươi không bị ảnh hưởng không cho là mình là cái đó bạo quân có thể tại trong mắt người khác ngươi chính là cái đó bạo quân a đồng dạng đạo lý tính là rẽ ớt không bị tín ngưỡng độc ảnh hưởng không có đổi thành giống la mã trong thần thoại rủi tờ giống nhau cùng vọng tự đ tàn bạo bất nhân l ã n h khóc vô tình nhưng ở những thứ kia tín ngưỡng trong mắt hắn chính là như vậy tín ngưỡng như vậy bạo quân à. dễ ở dù bài tơ r ù bài tờ, tờ bạo quân đây chính là a d đê n a trong kế hoạch mấu chốt nhất trọng yếu nhất một cái điều kiện nàng vì sao cần dễ ở là dù bài tơ r ù bài tờ là bạo quân điều kiện bởi vì vận mệnh vận mệnh thời khắc vận mệnh lần đầu tiên quyền hành rời đi là hỗn độn n g h ì n át thế giới tạo ra hỗn độn thần trọng chuyển kiếp là đại địa mẫu thần g á i a vận mệnh lần thứ hai quyền hành rời đi là đại địa sinh không thế giới củng cố cấu thành đũ ra nợt củng sơ đại thần tộc vận mệnh lần thứ ba quyền hành rời đi là sinh mệnh dựng dục thế giới phát triển cấu thành giỏ nọ cùng ti tan thần tộc vận mệnh lần thứ tư quyền hành rời đi là lực lượng l ộ t xác thế giới dung hợp cấu thành dẹ s cùng ô l i m phụ thần tộc vận mệnh lần thứ năm quyền hành rời đi là cái gì mở ra ạt đệ nạ vận mệnh thời khắc cơ hội là cái gì là tín ngưỡng linh hồn tín ngưỡng vận mệnh lần thứ năm quyền hành rời đi tượng trưng cho một thời đại mới một cái nhân đạo làm chủ thời đại thời đại này căn bản là phạm nhân triệu tỷ tỷ phạm nhân bọn họ linh hồn tín ngưỡng của bọn họ đem sẽ trở thành thời đại này sức mạnh mạnh nhất thế giới này cần có nhất lực lượng nhưng phần này lực lượng không thể thông qua áp bách thu được nó là cùng áp bách trái ngược ngược n g ư ờ i càng là áp bách nó càng là phản kháng chỉ có cùng nó đứng chung một chỗ cùng nó cộng đồng p h á t lực mới có thể thu được được ủng hộ của nó nó i được hiểu rõ một chút đơn giản một điểm cái này nhân đạo thời đại là tín ngưỡng thần thời đại từ vô số phạm nhân vô số linh hồn vô số tín ngưỡng chống đỡ nội t â n thần chắc chắn lật đổ sức mạnh to lớn một thân duy ngã độc tôn cũ thần ác đế nạ chính là chỗ này vận mệnh bên trong nhân đạo thời đại tín ngưỡng thời đại tân nhiệm thần vương hắn thần chức là hy vọng đây là vận mệnh cơ hội tại ad đệ n a dưới sự hướng dẫn cái này vận mệnh cơ hội đã mở ra cũ thần vua rẽ ờ tiến nhập nhân vật của hắn làm một tên tàn bạo thần vương hắn t h ụ tín ngưỡng phản kháng tại đây phản kháng trong quá trình hy vọng lực lượng bị kích phát rồi tiềm tàng tại tín ngưỡng bên trong linh hồn trí cao hy vọng lực bị kích phát rồi、Phúc. một đạo rực rỡ đến cực điểm quang mang theo rẽ ờ đầu lâu bên trong đột phá đi ra đó là hy vọng ánh sáng chương sáu chung kết Toàn bộ sự tình kỳ thật dùng câu A d n Addena phán Adena, Adena dự phán Zeus đ rẽ ớt i mình dự phán. dự bung ra lan là ninh lảo đảo thối lui hai tay chèn ép h u y ệ t thái dương như muốn đem đầu lâu của mình áp vỡ đi ra diện mục vẻ mặt bởi vì sợ hai vật mẹo bởi vì đau đớn của loạn giống như bị điên bình thường trong cơ thể hắn tín ngưỡng lực tại xung đột tại phản kháng hắn cái này bạo quân thống trị hy vọng có thể thoát ly hắn trưởng khống nếu như chỉ là tín ngưỡng phản kháng xung đột lấy hắn trí cao thần vương vị cách miễn cưỡng còn có thể áp chế lại nhưng trong này không chỉ là tín ngưỡng phản kháng xung đột còn có một cái không thể coi thường thai hoàng ẩm vậy là sợ hãi hắn đối với vận mệnh sợ hãi tuy rằng hắn một mực biểu hiện mười điểm thong rong tựa hồ cũng không e ngại vận mệnh tiên đoán nhưng cũng chỉ là tựa hồ mà thôi nếu như hắn không thèm để ý hắn thế nào còn sẽ xuất hiện ở nơi này phí hết tâm tư cùng ạt đệ nạ đánh cờ đối với vận mệnh sợ hãi một mực t r ô n sâu ở trong lòng hắn đã diễn biến thành là tâm ma của hắn cho nên hiện tại dễ ở đối mặt không chỉ là trong cơ thể tín ngưỡng phản kháng còn có tự thân tâm ma nhiễu loạn riêng là tín ngưỡng dù cho kích phát rồi linh hồn phép t ắ t hy vọng lực chẳng qua trí cao mà thôi trí cao đối trí cao dễ ở mặc dù không thể thắng nhưng cũng chưa chắc sẽ bại nhưng cộng thêm tâm ma nhiễu loạn tình huống liền tuyệt nhiên bất đồng tâm ma tâm ma trong lòng ma nó từ dễ ở đối vận mệnh sợ hãi sinh ra tương tự là tới cấp bậc cao lực lượng hy vọng cùng sợ hãi hai cổ trí cao lực nội ngoại giao công z e ớ s thế nào ngăn cản được đây cũng là vận mệnh thể hiện vận mệnh thời khắc vận mệnh cơ hội đã tới rồi phức chỉ nghe nhất thanh một hưởng z e ớ s thân thể run lên mi tâm ở giữa đầu lâu bên trong chật vỡ toang ra một ánh hào quang một đạo rực rỡ đến cực điểm quan mang đó là hy vọng ánh sáng z e ớ s thậm chí ngay cả kêu rên đều không cùng phát sinh đầu lâu liền từ giữa hương chia ra thành hai mép thân thể cũng vô lực vì nga xuống cả người thoạt nhìn tựa như một đoán ở rộ hoa tươi thân vương đầu lâu huyết n ụ cánh hoa nở rộ toát ra một vệt sáng một đạo hy vọng rực rỡ quan g huy quan g huy rực rỡ lộ ra ra một bóng người từ thần vương dạn n ư ớ c đầu lâu bên trong một ngày ra đó là một gã nữ thần một gã mặc áo giáp cầm binh khí tư thế vai hùng hiên ngang nữ thần trên người nàng lóng lánh vô cùng ánh sáng lóng ánh huy tuy là trong bầu trời nắng g ắ t tại trước mặt nàng cũng muốn ảm đạm phai mở trên đầu của nàng mang theo q u ầ n mặt trời v ậ y kim mũ nửa che lại tấm kia hoàn mỹ dung nhan như hoàng kim ngưng đúc chiến giáp đem cao ngất kiêng ạ o nhân dáng người chèn ép vô cùng nhòm nhuyễn trong tay thắng lợi kiếm cùng thần giữ nhà la chắn ngưng tụ hy vọng Quang huy. t nàng, nàng hư theo ô n g dẹp ở đầu lâu bên trong một ngày da dắt hy vọng quang huy lấy người thắng tư thái đi tới trọng thương ngã xuống đất lan linh trước mặt ánh mắt của nàng từ mặt nạ sau đó lộ ra rũ xuống tại trọng thương lan đ i n h trên người như biện rộng bình thường sâu xa bình tĩnh để cho người ta khó có thể phỏng đoán cảm giác sâu sắc k í n h sợ lan n i n h không hề nói gì ánh mắt trực tiếp từ trên người nàng l y khai nhìn về phía hậu phương rẽ ớt có cái gì tốt nói nữ nhân này có thể đem hắn lừa thảm rồi nếu như không phải là nàng làm cái này vừa ra hắn cũng sẽ không biến thành như bây giờ hệ thống đều thiếu chút nữa cho làm không đi rẽ ớt là một vua liêm sỉ vương bắt đạn không sai nhưng nàng chưa chắc là người tốt lành gì nhất là đối lan n i n h người bị hại này mà nói đương nhiên có được hay không xấu hay không cũng không trọng yếu quan trọng là hiện tại mọi người lợi ích nhất trí a lan hình ánh mắt băng tới đầu lâu dạn nước quỳ giảm xuống đất rẻ ở cũng theo đó rít gào lên ạt đệ nạ ly khai mang đi hy vọng kích phát tín ngưỡng lực còn có bị hắn phong tồn ở trong cơ thể mình vẹn đỏ dạ trong hộp m à hy vọng mầm móng hy vọng này kích phát tín ngưỡng lực là tốt nhất chất dinh dưỡng để viên kia hy vọng mầm móng nhanh chóng mọc dễ nổi mầm phát triển khỏe mạnh dựng dục ra sung mãn trái cây hy vọng nữ thần ạt đệ nạ nhưng điều này cũng làm cho rẻ ở chiếm được giải thoát hy vọng kích phát bộ phận tín ngưỡng lực lượng đã theo ạt đệ nạ ly khai hắn không cần phải nữa chịu đựng tín ngưỡng đối tượng thân phản kháng cùng xung đột không có bên ngoài tín ngưỡng xung đột nội bộ tâm ma nhiễu loạn hắn hoàn toàn có thể dùng thần vương vị cách g á p chế xuống cho nên hắn lại khôi phục bình thường dạng ư ớ c đầu lâu khôi phục hoàn chỉnh vì xuống đất thân thể nâng lên chính là lực lượng trong cơ thể không bị khống chế suy kiệt trực tiếp theo chủ vị rơi xuống đến địa vị cao đây là không thể tránh khỏi dù sao hắn hiện tại cổ thân thể này lực lượng chủ yếu nguồn gốc là hoàng đạo m ư ơ i hai cung bên trong chứa đựng tín ngưỡng lực thư này ngưỡng lực là quần thể mà không phải là cá thể thật giống như một quốc gia dân chúng thiên thiên vạn vạn tín ngưỡng từ thiên thiên vạn vạn người cấu thành ạt đệ nạ mang đi h y vọng chính là chỗ này thiên thiên vạn vạn tín ngưỡng bên trong h y vọng một bộ phận cho nên rẽ ở lực lượng không thể tránh khỏi suy kiệt rớt xuống nhưng cũng chỉ là suy kiệt rơi xuống mà thôi h y vọng chỉ là tín ngưỡng bộ phận cũng không phải là toàn bộ tính là ạt đệ nạ mang đi h y vọng rẽ ở khối này tín ngưỡng thân thể cũng sẽ không tan vỡ chỉ là theo chủ vị ngã xuống mà thôi như cũ có một bộ phận tín ngưỡng bị hắn t r ư ở n g khống để cho hắn sử dụng cho nên hắn khối này tín ngưỡng p â n thân còn có thể duy trì cũng có địa vị cao cấp bậc lực lượng hắn còn không có thua hắn còn có cơ hội còn có thể vứt mạng đánh một trận cho nên hắn đứng lên giơ tay lên đem khắp bầu trời lôi đình ngưng tụ hóa thành một thanh lôi đình trường mẫu hung h ắ n ném đúng ra ẩm aden ạ cũng không quay đầu lại cầm t h u â n tay nâng lên ngược phía sau đánh tới đem phá không mà đến lôi đình trường mẫu tại chỗ đánh nát thần vương lôi đình thật không ngờ vô lực còn là nàng quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ hai cái đều có aden ạ xoay người lại đối mặt vừa kinh vừa sợ rẽ không nói hai lời liền phát động xung phong chuyện cho tới bây giờ đã là cuối cùng đấu võ còn có cái gì dễ nói sống chết có số đã được quyết định từ lâu không có người có thể đánh bại ta ép mặt mà đến hy vọng ánh sáng lần thứ hai dẫn phát rồi sợ h ã i của nội tâm rẽ ở s vẻ mặt lần thứ hai và mẹo điên cuồng rít gào một tiếng dẫn động lôi đỉnh khắp bầu trời tung hành như màn mưa v ậ y bao trùm xuống ùng ùng cùng lôi như mưa oanh kích mà xuống đem so với t r ư ớ c chấn áp lan ninh lôi đ ỉ n h luyện ngục cùng bạo không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vừa kinh vừa sợ thần vương dốc hết tất cả đem hết khả năng đối kháng số mạng của hắn luân hồi đây mới là hắn thực lực chân chính tuy rằng lực lượng theo chủ bị rơi xuống đến địa vị cao nhưng buộc phát ra lôi đình so với trước đối lan ninh thời gian còn kinh khủng hơn trước chẳng qua tiểu đà tiểu nháo lấy hắn trí cao thần vương tôn sư đối phó một cái lan ninh không cần vận dụng chủ vị lực lượng địa vị cao liền đủ nhiệt ép nhưng đối với hy vọng sinh dưỡng thoát thai hoán cốt đạt đệ nạ lại bất đồng hắn nhất định phải tận lực không thể có giữ lại chút nào cũng không dám có giữ lại chút nào nhưng như vậy liền có thể ngăn cản đạt đệ nạ a ùng ùng lôi đình như mưa côn g loạn oanh kích vừa mới chữa trị thời không lần thứ hai hủy diệt hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn nhưng đây là áp chế không nổi tia sáng kia huy Đạo so hy Huy, vọng Quang nắng một cái lá t h ă n g kích ầm ầm va chạm tuy là thần vương thụ lực không được cường trắng cao lớn thân thể tung bay lên mặc áo giáp cầm binh khí nữ thần nắm lấy cơ hội trong tay thắng lợi kiếm tùy theo chém đúng ra ngưng tụ hy vọng quang huy kiếm phong đem thần vương tín ngưỡng thân thể chém ra một đạo kinh người vết thương tuy rằng vẫn chưa tới tuyệt đối nghiền ép tình cảnh nhưng ưu như thế tương đương rõ ràng đối mặt hy vọng lực ra thân đ ạ đê nạ tâm ma quậy phá vận mệnh nhiễu loạn rẽ ở căn bản không phải đối thủ bại vong chỉ là vấn đề thời gian ạt đệ nạ phía trước phương đạt được ưu thế lan i n h ở hậu phương cũng không có thở ơ lành nhạt hắn bị người nữ nhân này tính toán tổn thất nặng nề nếu như không nghĩ biện pháp bù đắp một điểm vậy làm sao xứng đáng tự mình rẽ ở đầu người nhất định là muốn cướp còn cái này sẽ sẽ không ảnh hưởng đến ạt đệ nạ vận mệnh chiến quyền hành tranh với hắn n có quan hệ gì à hắn mới mặc kệ đây chỉ là hắn hiện tại còn có đứng dậy chiến đấu cướp giật thắng lợi năng lực a đương nhiên có hắn còn chưa ra hết thực lực ô lanin hít h một hơi thật sâu màu xanh thăm thẳm hào quang theo trong cơ thể hắn hiện ra hiện quanh mình thời không tùy theo và mẹo tùy theo nghi t r u y ể n đây là thời gian nghịch lưu đây là một hạng cực kỳ khủng bố năng lực nghịch lưu một mục tiêu nào đó hoặc một khu vực nào đó thời gian khiến cho trở về đến trước trạng thái dựa vào năng lực này lanin hoàn h toàn có thể trở thành một cái đánh không chết tiểu cường chỉ cần còn có khí tại vậy không quản bị thương nhiều trọng đều có thể nghịch lưu đến trước khỏe mạnh trạng thái lúc trước tokyo chiến t r ă n quỷ đứng đầu nụ dạ dị hỷ ổng liền là dựa vào năng lực này mấy lần theo kể cận cái chết nghịch lưu trở về nếu không phải mà k ế t vận dụng mạ gạ tạ mạ cái này thời gian thuộc tính chủ vị thần khí lan ninh căn bản bắt không được có thể thấy được này thời gian nghịch lưu cường hãn trên lý thuyết cơ hồ là vô địch nhưng cũng chỉ là lý luận mà thôi thực tế không có khả năng đi đến bởi vì nó có thật nhiều hạn chế nói thí dụ như thời không lực lượng tiêu hao còn có cái khác phép tác lực lượng áp chế địa vị cao áp chế thấp vị cường giả áp chế người yếu rẽ ở chủ vị sức mạnh sấm xét hoàn toàn có thể áp chế lan ninh hạ vị thời không lực lệnh thời gian nghịch lưu mất đi hiệu lực cho nên cho c nên b k h ông c á lan o thời quang loại ra thời không mặt mẹo bao phủ lan ninh cơ thể tại bên trong dòng sông thời gian nghịch hướng lưu động hắn nát bay bay cánh tay bàn tay còn có tan thành mây khói thiên hình tay giáp đều tại thời gian nghịch lưu dưới tác dụng lại xuất hiện đâm thủng hắn trong ngực bám vào tại trong máu thịt lôi đình cũng theo đó trừ khử cho bụi ẩm địa ngục c h i hỏa phóng lên cao một đầu thân hình cao to diện g ụ c dử tận địa ngục gác ma đi nhanh b ư ớ c ra tay phải theo tự mình trong lồng ngực nhanh chóng khép lại miệng vết thương bên trong rút ra một thanh ám diệm bung tủm sắt khí lâm lâm địa ngục ma kiếm ma hóa t h ứ c tỉnh kiếm vực dung hợp chiến lược toàn bộ khai hỏa cực hạn bạo phát lan anh trực tiếp xông vào chiến trường dẹ ớt cùng ạt đệ nạ sinh tử quyết đấu vào lúc này đi tới trung chô nào khác ùng ùng lôi đỉnh tung hành kịch liệt vô cùng trí cao thần vương đã hóa thành lôi đình thân giống một đạo nhân hình xấm chớp trong lúc phát tay lực lượng kinh khủng bắn ra chính là bên trong hạ vị thần chạm đến cũng muốn tan thành mây khói bị mất mạng tại chỗ nhưng đối thủ của hắn không phải là bên trong hạ vị thần mà là hy vọng lực sinh dưỡng nữ thần ngưng tụ hy vọng quan g huy thần giữ nhà l à chắn cấu thành một đạo không thể phá vỡ bình t r ư ớ n g bất kể sấm chấp như thế nào đ à n h kích đều lay động không động được bình t r ư ớ n g mảy may càng chưa nói xúc phạm tới bình t r ư ớ n g sau nữ thần như nhau trước laning tất cả tiến công đều là vô dụng nỗ lực vô dụng dễ dụa dẻ ở là trước laning nhưng ạt đệ nạ cũng không phải trước dẻ ở không có giữ lại chút nào ý nghĩ ngưng tụ hy vọng quang huy thắng lợi kiếm liên tục chém ra đem rẽ ớt từng bước một đẩy vào t ử địa rốt cục lại là chém xuống một kiếm rẽ ớt ngửa người trở ra trong ngực chỗ kim quang tiêu tán như máu xâm r a chính là ngưng tụ thành cổ thân thể này tín ngưỡng lực ạ d ệ n a mỗi một lần công kích mỗi một lần thương tổn cũng sẽ suy yếu trong cơ thể hắn tín ngưỡng lực lượng n a y tiêu so sánh c ư ờ n giả g c à n g mạnh người yếu càng yếu hắn đã không có cái gì phản kháng vô liếng vận mệnh đã định trước bại vong đã gần trong g ă n tấc cũng là vào lúc này、Phúc. chỉ ngay nhất thanh một hưởng giê ớt h â n thể run lên không tự chủ cúi đầu nhìn theo tự mình trong lồng ngực nô lên kiếm phong lôi đỉnh doanh di chuyển trong đôi mắt sinh ra vô biên l ử a giận cùng s á t ý hắn không để ý xuyên thấu thân thể ma kiếm gầm t h é t huy động cánh tay về phía sau đánh tới cùng bạo lôi đỉnh tùy theo hành kích muốn đem mạo phạm thần vương uy nghiêm người đánh g i ế t thành cho nhưng ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn giê ớt cùng n ộ đánh bị một chỉ lân giáp bao trùm dung nham chạy x ô i ác ma cánh tay đỡ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây bây giờ giê đã không có nghiền ép lan ninh lực lượng đều không cần phải nữa mở ra tuyệt đối công phòng chỉ bằng hoàng gia thủ vệ trụ cột phòng ngự tư thái ma lực bình t h ư ớ n g có thể đỡ hắn công kích không thấy thành thạo còn có thể còn lấy màu sắc lan ninh một tay chặn rẽ ớt trọng quyền một tay kia đem thánh n g ụ c thu nhập trong cơ thể lập tức nắm tay xoay ra ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn rẽ ớt cho lan ninh một cái trọng quyền đập ở dưới cằm trên cả người giống pha bút bê vải giống nhau lật bay ra ngoài hướng hạt đệ nạ phương hướng ạt đệ nạ không khắc khí thắng lợi kiếm ngưng quang lên hóa thành một đạo nhảy vào thiền khung kiếm quang sẽ tan bóng đêm màn trời chém xuống đây là một kích tối hậu chung kết một kích tối hậu lan ninh trong cùng một lúc ngưng ra thánh ngục d ầ m chân chấm thân s á t na tích thế trở tay nhấc lên một đạo cuồng bạo xét xử k i ế m khí từ thấp tới cao chém về phía trước mặt phối hợp thắng lợi ánh dạng đông khởi động sau cùng chung kết tuyệt sát chương 670, kết thúc sự tình phát triển đến một bước này đã không có gì khó tin ad e n a là người thắng sau cùng không có khả năng lại xoay ngược lại dễ ớt nên đón mạng hắn vận bên trong thất bại hy vọng ánh dạng đông cùng xét xử phong mang sen kẽ mạ qua vỡ vụn ô liềm phủ chúa tể thân thể lôi đình bang diệt tín ngưỡng tiêu tán vị này hạ giới thần vương không có gì cả lưu lại ngoại trừ mấy chục vị trông rất sống động hoàng kim pho tượng tại rẽ ở thân thể đập tan sau bay ra tán lạc tại cái này ô lìm bù đình chính là t r ư ớ c la mã chư thần ẩm lan n i n h một kiếm đứng lặng trên mặt đất chống đỡ tự mình thân thể hơi run đỏ sầm địa ngục chi hỏa cấp tốc thu liễm t h ở i g a giữ tợn ác ma khủng bố tư thái hiện lộ ra một cái mang theo mệt mỏi khuôn mặt kiếm vực dung hợp quá mức cực đoan tuy là lấy lan anh thực lực bây giờ sử dụng một lần cũng sẽ đối cơ thể tạo thành gánh nặng cực lớn h u vãi vẫn tính là nhẹ nghiêm trọng một điểm thậm chí khả năng dẫn đến hư thoát nhưng có một phần nỗ lực liền có một phần thu hoạch hệ thống dễ nghe đánh chết gợi ý trong đầu bắt đầu vang vọng mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 285 t r i ệ u không 1.425 t r i ệ u ngoài định mức tăng phúc 50%. t h u được danh vọng 285 t r i ệ u không 1.425 t r i ệ u ngoài định mức tăng phúc 50%. chiến đấu cho điểm b chiến đấu đánh giá ngươi từng cùng hy vọng nữ thần kể vai chiến đấu Zeus, trí cao thần vương vạn vật chúa tể thế gian cường đại nhất thần một quả nhiên không giống người thường chỉ là một đạo tín ngưỡng hóa thân liền cho lan ninh mang đến gần 4,3 tỷ kinh nghiệm thu hoạch 4,3 tỷ kinh nghiệm a đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng tính là đem trước gọt gọt suzut hades còn có ti tăng cự yêu tại p h ò n buộc cùng một chỗ cũng không kịp một nửa của nó đây là rẽ ớt bị adena lưng gai theo chủ vị giảm bất trí cao vị kết quả nếu như lan ninh có thể tự mình đánh chết chủ vị cấp bậc rẽ ớt thu hoạch này cùng cho điểm tuyệt đối sẽ bay lên một phen thậm chí có hy vọng đột phá mười tỷ cự ải để lan ninh thực hiện một bước lên trời mở tường đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập lan ninh căn bản không có khả năng tự mình đánh chết chủ vị cấp bậc rẻ ở chỉ có thể cùng ắt đệ nạ liên thủ thu gặt lực lượng rơi xuống trạng thái bất ổn địa vị cao rẻ ở phân thân đồng thời hắn còn chưa phải là s u ấ t lực tối đa công lao lớn nhất người kia cho nên chiến đấu sau cùng cho điểm cũng không cao kinh nghiệm thu hoạch dừng bước tại bốn phẩy ba tỷ nhưng cái này vẫn là một cái cực kỳ kinh người trị số lại thêm t r ư ớ c t à i phòn cùng tín ngưỡng yêu ma quỷ quái cống hiến hiện tại lan ninh trong tay có thể cung cấp chi phối kinh nghiệm có gần bảy hơn mười tỷ cái này bút kinh nghiệm đủ hắn đem nhân vật đẳng cấp để t h ă n g tới bảy mươi trở lên hoàn thành cấp năm hạ vị cùng cấp năm trung vị vượt qua nhưng cái này có một cái tiền đề đó chính là hắn có thể sống ly khai cái này hoàng đạo mười hai cung bình yên vô sự trở lại tự mình sự vụ sở vì sao nói như vậy bởi vì chuyện này cũng không có kết thúc là dễ ở chết a d t đ n a kế hoạch hoàn thành hoàng đạo mười hai cung trận này vợ kịch kết thúc h o à n mỹ nhưng lan ninh sự tình cũng không có kết thúc chuẩn xác mà nói là hắn cùng a d t đ n a sự tình cũng không có kết thúc đối lan ninh mà nói bây giờ hạt nạ cũng không trước rẻ ở s a n toàn nhiều ít t ư ơ n g phản nàng so rẻ ở s càng thêm nguy hiểm càng thêm kinh khủng trước rẻ ở tuy rằng cường hãn nhưng nhiều ít còn có một cái ạ t đệ nạ ngăn được hắn bây giờ ạ t đệ nạ đây ai có thể ngăn được nàng người nào có thể đánh bại nàng không ai bao quát lan ninh tại bên trong không ai có thể ngăn được bây giờ ạ t đệ nạ nàng nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động cùng quyền khống chế lúc này nếu như nàng và rẻ ở giống nhau gợi lên hệ thống chú ý lan ninh thế nào làm tính là nàng đối hệ thống không có bao nhiêu hứng thú lan ninh không cho là nàng sẽ đảng hoàng phóng tự mình lý khai đừng hỏi vì sao đổi chỗ mà xử đổi thành lan i n h cũng sẽ không đơn giản thả người cho nên làm sao bây giờ chẳng lẽ còn nếu đánh một trận lan i n h không rõ ràng lắm chỉ có thể tận lực điều chỉnh trạng thái làm tốt nên tiếp bất luận cái gì tình hình chuẩn bị lan i n h thần sắp đề phòng trầm giọng không nói lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước gạt đê nạ trước mặt hy vọng quan huy thu liễm ngưng tụ nhưng nữ thần d á n g người vẫn là rực rỡ lóa mắt nàng l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn khắp bầu trời phiêu tán tín ngưỡng q u a n huy còn có tán lạc tại quanh mình từ ngọn hoàng kim phó tượng tương tự không nói tiếng nào yên lặng đưa mắt thu hồi chuyển hướng lan ninh ném đi hả ánh mắt của nàng chuyển lại mang theo vài phần mở mịt ý tứ h à m s ú c xem lan ninh k h ẽ nhữ mày nhưng còn không đợi hắn làm rõ ràng tình hình chỉ thấy một cái hoàng kim pho tượng trợt hoạt động lên hóa thành một gã mặc áo giáp cầm binh khí tư thế vai hùng hiên ngang nữ thần adena adena vị này kích hoạt hoàng kim pho tượng rõ ràng là trước bị r ẻ ở t c h ấ n áp phong ấ n adena nàng lại vẫn tại hoàng kim pho tượng hàng kia theo rẽ ở đầu lâu bên trong n ả y ra đại biểu hy vọng adena lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là một thần song điểm x i ế t lan n i n h có chút không làm rõ ràng được tình hình nhìn trước mắt hai cái ạt đê nạ không dám hành động thiếu suy nghĩ ngưng tụ hy vọng quan huy ạt đê nạ cũng là trầm giọng không nói mắt lạnh nhìn chăm chú mặt khác tự mình chỉ có hoàng kim pho tượng kích hoạt trở về ạt đê nạ thần s ắ c như thường quét mắt một cái quanh mình lại đưa ánh mắt về phía lan n i n h mười điểm hài lòng nói không sai ngươi không để cho ta thất vọng lan n i n h nhìn nàng một cái lại nhìn một chút hậu phương trầm mặc không nói hy vọng nữ thần sau đó mới nói ngươi đều đã tính toán kỹ có ta không ta đều không ảnh hưởng kết quả cuối cùng、không. trí tuệ nữ thần adena lắc đầu giải thích nói rằng cũng không giống nhau không có ngươi kéo dài cùng kích thích ta không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đem hy vọng lực kích thích ra nói không chừng muốn đến rẻ ở nắm giữ hoàng đạo mười hai cung hướng ngoại giới tiến quân mở rộng thời điểm mới có thể hoàn thành thất tỉnh cho nên adena mỉm cười trong mắt tán thưởng hướng lan ninh nói rằng lần này ngươi có công lớn như vậy phải không lời mặc dù là lời hữu ích nhưng lan ninh lại nghe không ra hảo ý nhìn chăm chú adena không chút khách khi nói rằng ngươi cũng sẽ không lấy oán trả ơn đi thẳng thắn được có chút lời quả đáng nhưng a d e n a cũng không thèm để ý vẫn làm ỉ m cười nói để báo đáp lại mười hai chủ thần vị cách ngươi có thể tùy tiện chọn mười hai chủ thần la ninh nhìn nàng một cái lại nhìn một chút xung quanh giải giác hoàng kim pho tượng cuối cùng nói rằng ta có thể cự tuyệt ta ác đ n a lắc đầu khẽ cười nói ngươi không có lý do cự tuyệt quả thực la ninh gật đầu sau đó lại còn nói thêm nhưng có một số việc là không cần lý do a d e n a không nói tiếng nào chỉ là nhìn hắn hồi lâu mới nói ngươi không nên cự tuyệt la ninh lắc đầu tựa như không nghĩ làm tiếp loại này cố lộng huyền hư đối thoại nói thẳng ngươi tới cùng muốn thế nào gia nhập ta giúp đỡ ta adệ nạ không còn đoán trực tiếp hướng hắn đưa tay ra ta bảo chứng tương lai mới ổ liềm phụ trên núi địa vị của ngươi đem gần với ta lan ninh trầm mặc một hồi cuối cùng nói rằng nếu như ta cự tuyệt đây ta nói ngươi không có lý do gì cự tuyệt cũng không nên cự tuyệt nhưng nếu như ngươi kiên trì adệ nạ thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lan ninh nói rằng ta đây tôn trọng quyết định của ngươi ồ lan ninh chân mày tao lại nhìn từ trên xuống dưới adệ nạ giống như trọng nhận thức mới nàng bình thường thoải mái như vậy nếu không đây Adina đón ánh mắt của hắn cười khẽ hỏi ngược lại dùng vũ lực uy hiếp ngươi khuất phục đem như vậy một cái nguy hiểm không ổn định nhân tố chôn ở bên cạnh mình ta thoạt nhìn có ngu xuẩn như vậy à. nói như vậy nhưng thật ra ta nhỏ hẹp lan ninh lắc đầu cười buộc chặt cơ thể thoáng ngông lòng xuống vậy cứ như vậy ừng m a d i nhưng d ư ớ i chân lại quả đoán vô cùng trực tiếp cất bước đi hướng này phiến hoàng kim cửa tựa hồ sợ ạ t đệ nạ đổi ý hạt đệ nạ không có lại hoạt động ánh mắt t i ê n tĩnh nhìn chăm chú lan ninh nhìn theo hắn bước vào hoàng kim trong cánh cửa cho đến thân ảnh của hắn biến mất lan ninh lý khai liền bình tĩnh như vậy rời đi hợp tình hợp lý ngoài ý liệu phát triển lan ninh sau khi rời khỏi hoàng kim cửa tùy theo đóng một lần nữa nhập hư không biến mất hạt đệ nạ xoay người lại hướng trầm mặc không nói một chính mình khác đi đến chuẩn bị thu hồi phần này cùng mình tách rời đã lâu lực lượng nhìn hướng mình đi tới trí tuệ ạ t đệ hy vọng ắt đệ nạ nhãn thần càng là mê mang đối với lần này trí tuệ ắt đệ nạ tựa hồ sớm có dự liệu biểu hiện không ngạc nhiên chút nào bước chân cũng không thấy dừng hoãn một bên hướng hy vọng ắt đệ nạ đi đến một bên nhẹ giọng làm ra xoa dịu không cần sợ không cần mù m ị n chúng ta là nhất thể ngươi chính là ta ta chính là ngươi chúng ta đồng t â n đồng nguyên đồng tâm cùng thân tuy hai mà một hiện tại để chúng ta một lần nữa hòa là một m thể đi hoàn thành sứ mạng của chúng ta đi lời nói ở giữa trí tuệ ắt đ nạ đi tới hy vọng ắt đ nạ trước người mở rộng vòng tay liền muốn đem tự mình đưa vào trong cơ thể nhưng không nghĩ、Phúc. nhất thanh một hưởng một tiếng ngoài ý liệu một hưởng ạ t đệ nạ thân thể r u lên không thể tin túi đầu xuống nhìn đem bộ ngực mình xuyên qua thắng lợi kiếm chấn kinh đến nhà không ra lời vì sao sẽ như vậy vì sao sẽ như vậy vì sao linh hồn trí tuệ lý tính suy nghĩ lún vào hỗn loạn không có thể hiểu được trước mắt tự mình sợ tác sở vi、Phúc. hy vọng cũng không có cho trí tuệ quá nhiều suy nghĩ thời gian lanh khóc đem lưới dao sắc bén rút ra tín ngưỡng quang huy tùy theo p h ấ dũng Đỉnh, chỉ í t u nghe ầ n t một trận tiếng vang ầm ầm di chuyển vết dạn gắn đầy một số gần như nghiền nát ổ limpu núi lần thứ hai rút rơi bắt đầu từng bước đổ nát phân giải kể cả thư này ngưỡng tạo thành tiểu thế giới cùng đi hướng trung chỗ nào hắc cầu không gian xanh thám h à o quang loại ra ngang rời quét hình ra mọi người thân ảnh chật vật rơi xuống trên mặt đất cái này chúng ta đã trở về chúng ta đã trở về hắn thành công hắn thành công quen thuộc trong phòng mạ sạt gạ tỏ đám người chống đỡ đứng thẳng người nhìn đồng bạn bên cạnh trong mắt đều là sống sót sau tai nạn vui sướng bọn họ dĩ nhiên còn sống trở về chuyện gì xảy ra lan ninh thành công đánh bại rẻ ở ra mấy người không rõ ràng lắm nhưng cái này đã không trọng yếu quan trọng là bọn họ từ nơi này không có khả năng hoàn thành trong nhiệm vụ còn sống trở về cây、hey. dạy cả sĩ mộ đai dạ trực tiếp nào h vào cậy cụ dầu nổ ôm ấp ô m chặt lấy người yêu của mình mạ sàn gà tỏ xoay người lại một bên l à ả n dù ra mạ s ạ kỳ l a u nước mắt một bên xoa dịu tâm tình của nàng h ừ người cô đơn rồi c h ỉ dỗ nị xì lạnh dên một tiếng ô m g tràn đầy oán nghiệm đi hướng hắc cầu cao giọng nói rằng cây tính cho ta thích h â n thế vậy cậy cụ dầu nổ mấy người cũng đình chỉ trao đổi cảm tình nhất tề đi tới hắc cầu trước mặt cậy cụ dốc độ năm nghìn điểm mạ sàn gà tỏ năm nghìn điểm h n dù ra mạ xạ kỳ năm nghìn điểm d ờ i c ả xì mô đại dạ năm nghìn điểm d i chị rô nị xì năm nghìn điểm điểm ngoại ý muốn thống nhất toàn bộ đều là năm nghìn điểm biểu hiện xuất chúng nhất đội trưởng tẩy c ù dầu nổ cũng không ngoại lệ cái này chỉ có tiến nhập thứ mười ba cung khen thường a tẩy c ù dầu nổ n h ư mày thì t h ả o nói rằng hắc cầu phái chúng ta tham dự chuyện này đến t ộ n cùng là vì cái gì ai biết được d i chị rô nị xì hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt bị đè nén nói ngược lại ta cảm giác chính là góp người số đi cái đi ngang qua sân khấu tựa như những thứ kia rác rưởi tống nghệ tiết mục giống nhau dưới đài tổng yếu muốn mấy cái khán giả làm bối cảnh bản t ầ y cụ dẫu Đồ hai đoá hoa nợ các bề ngoài một cảnh t ầ y cụ r ộ u nổ đám người suy đoán hắc cầu không gian nhiệm vụ lần này dụng ý đồng thời nhân giới ở ngoài phương tây thần vực một ô lim p ủ nên đón một hồi vận mệnh bên trong biến đổi lớn ô lim p ủ núi đỉnh trận bạo khởi vô biên lôi đỉnh một cái tám sánh được đen trắng tuấn mã kéo di chuyển thời gian chiến xa lao nhanh ra hậu phương còn có đạo đạo thần quang đi theo mà đi thẳng tắp chạy về phía aden thánh thành aden ô lim pù thần vực bên trong cũng có một tòa aden thánh vực Bên trong t hai t gã đầu đội kim mũ mặc kim giáp áo choàng đường hoàng bán thần anh hùng dắt tay nhau đi vào trí tuệ trong thần điện hướng trong thần điện đứng yên vị kia nữ thần ốn gối cúi đầu trầm giọng nói rằng dẹp ớt cùng quân đội của hắn đang ở hướng hạt đen tới gần dựa theo kế hoạch hành sự trí tuệ nữ thần phục hồi tinh thần lại mặt nạ che lấp hơn phân nửa dung nhan nhìn không ra tâm tình gì ba động lời nói càng là bình tĩnh nói hắn đã mất đi trí cao lực lượng vận mệnh quyết định thắng lợi của chúng ta vâng thể ct cùng ô đi ct gật đầu thối lui ra khỏi thần điện hai người không biết đang lúc bọn hắn rút khỏi thần điện tiếp theo một cái trước mắt bày mưu nghị kế liệu địch tại trước nữ thần trợ siết chặt s o n g quyền trước bình tĩnh tư thái không còn sót lại chút gì lấy thay thế chính là phẫn nộ cùng bàng hoàng trong miệng không ngừng thì thảo sao có thể như vậy sao có thể như vậy là đinh người làm cái gì chương 671, hẳn là không để yên đúng không nhìn phía trước gạt đê na lan ninh há là một cái bịt muộn nàng tiến đến lan ninh có thể lý giải dù sao sự vụ sở hiện tại mới cấp năm hạ vị thực lực của nàng kém nhất kém nhất cũng là địa vị cao giữa song phương tồn tại chất c h i n h lệch có thể đột phá vào cũng không kỳ quái nhưng lan ninh không có thể hiểu được nàng là thế nào lặng yên không tiếng động tiến nhập sự vụ sở cũng theo aden rời đi tới đây trong lúc tự mình còn không có nửa điểm c h i giác sự vụ sở cùng hệ thống cũng không có cảnh báo cái này không hợp lý t í nàng h l à n có cao địa vị t h ậ mặc chí địa v a o trên t h dù là hy vọng sinh dưỡng nữ thần nắm giữ linh hồn phép tắc trí cao quyền hành nhưng cái này quyền hành cũng không thành thục cũng không hoàn chỉnh vẫn còn ở mới sinh giai đoạn tuy rằng tương lai tiềm lực thật lớn nhưng lực lượng bây giờ cũng không tính quá mạnh liền chủ vị đều rất khó đi đến càng chưa nói chủ vị trên trí cao như vậy nàng là thế nào n ẽ qua lan linh cảm giác đi theo hắn theo hạt đèn tới chỗ này lan linh không hiểu nhưng bây giờ đây không phải là trọng điểm trọng điểm là lan linh rất tức giận mặc dù không có ăn cái gì thua thiệt nhưng lúc này bị người quấy dối còn là để cho người ta rất tức giận cho nên lan linh trực tiếp đứng lên mắt lạnh nhìn chăm chú hạt đ e n n suy nghĩ có muốn hay không độc thủ cợ gì tìm nhận thấy được không đúng mở mắt ra nghi ngờ nhìn lan ninh làm sao vậy lan ninh nhìn c h ầ m c h ầ m adena lạnh giọng nói rằng có cái không m ờ i m à t ớ i không biết cảm thấy thẹn người có người lời này cờ dì tin m g ẩ n ngơ sau đó mới phản ứng được liền vội vàng đem bị người nào đó quần quận nổi lên đẩy tới xương quay xanh áo ba lô kéo xuống che lại tốt cảnh xuân lại rút ra vũ khí vẻ mặt dạng mây đỏ đứng ở lan ninh bên cạnh ngắm nhìn bốn phía nói rằng ở nơi nào lan ninh nhìn một chút nàng lại nhìn một chút adena nói rằng ngươi nhìn không thấy cờ dì tìm hai hàng lông mày nhăn lại gật đầu nói nhìn không thấy ẩn thân a không phải là ấn thân lan ninh lắc đầu nắm lên trên bàn trà cái chén hướng phía trước gạt đệ nạ đập tới trong dự đoán nghiền nát thanh âm chưa từng xuất hiện hạt đệ nạ nhấc tay tiếp nhận đập tới cái chén mặt nạ sau đó lộ ra ánh mắt n g h i hoặc tựa hồ không có thể hiểu được lan ninh cử động này nhìn trôi nổi ở giữa không trung cái chén cờ gì tin tức k h ắ p nâng lên họng súng tập trung chẳng biết lúc nào tiến vào người ẩn hình nhưng lan ninh lại nhấn tay nàng lắc đầu ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động lại chuyển hướng hạt đệ nạ lên tiếng hỏi ngươi tới cùng muốn làm gì lời này rất bất đắc dĩ quả thực rất bất đắc dĩ tuy rằng lan n i n h rất tức giận rất muốn lập tức dở mặt nói cho nàng biết len lén xông vào trong nhà người khác còn nhìn lén chủ nhân ra sinh hoạt cá nhân là một loại tính chất cực kỳ ác liệt trái với pháp luật cùng đạo đức sự t ì n h nhưng càng nghĩ hắn là dập tắt dở mặt ý động thủ bởi vì nơi này là sự vụ của hắn chỗ n h ư không tất yếu hắn không muốn ở chỗ này động thủ càng chưa nói bên ngoài còn là tinh linh dừng nếu như chiến hỏa ảnh hưởng đến tinh linh lan n i n h không tốt lắm cùng nữ vương bằng h à n giao cho nên còn là giảng đạo lý đi nhưng đối phương tựa hồ cũng không muốn với hắn giảng đạo lý vẫn là cùng chức giống nhau phản ứng cái gì cũng không nói lời nào liền đứng ở chỗ nào nhìn lan ninh chính là nàng đổi lại lớn lên khó coi điểm làm như vậy tuyệt đối có thể đem người sợ đến nửa chết tính là là nàng một màn này cũng có chút quỷ dị khiến người ta cảm thấy không rõ sợ hãi nhìn n à n g cái dạng này lan ninh cũng là bất đắc dĩ xoay người lại đến bên cạnh bàn cầm lấy mịt rổ p h ổ n gọi thông gạn đàn bên kia điện thoại có dành không có thời gian đến một chuyến ta bên này gặp phải phiền thoái lan ninh tựa như nghe được lan ninh trong giọng nói bất đắc dĩ gạn đàn có chút kinh ngạc hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào Ta sự vụ sở. vụ người đã trở về ngay này gan đang càng là kỳ quái nhưng cũng không có hỏi nhiều trực tiếp nói ta đây liền đến lan ninh để xuống mịt rổ phồn đảo mắt nhìn phía vẫn còn ở cùng ắt đệ nạ rằng có cờ gì t ì n nói rằng mặc kệ hắn này làm gì làm gì nàng cờ gì t ì n quay đầu trong mắt không hiểu nhìn lan ninh cái này là chuyện gì xảy ra nói rất dài dòng lan ninh lắc đầu gan đẳng tới rồi cùng nhau nữa nói đi cái này lan ninh nói như vậy cờ gì t ì n cũng không tiện hỏi nhiều nữa nhìn một cái trôi nổi ở giữa không chúng cái chén nói rằng ta đi đổi bộ quần áo ừ m la ninh gật đầu một lần nữa ở trên ghế s a lon ngồi xuống hai tay ôm ở trước ngực xem kỹ ạt đề nạ chuyện cho tới bây giờ thoáng người có chút đầu góc đều có thể nhìn ra cái này ạt đề nạ có chuyện không có thể không thể gọi nàng ạt đề nạ nếu như nàng là ạt đề nạ tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy nhưng không phải là ạt đề nạ nàng là người nào tự mình sau khi rời khỏi hoàng đạo mười hai cung lại chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vị kia trí tuệ nữ thần kế hoạch xuất hiện sai lầm Thư n à y n g cũng sinh ở đây vọng mẫu thân mình bên người đẩy cửa đi vào sự vụ sở hướng trên ghế xa lon laninh n nói rằng laninh n ngươi đã trở về laninh gật đầu đưa mắt nhìn sang g ạ n đằng cùng h í đờ di nạ phát hiện hai người con mắt mang nghi vẫn đang nhìn mình hiển nhiên hai người cùng cờ dì tìm giống nhau đều không thể nhận thấy được gã đê nạ tồn tại chỉ có thể nhìn thấy một cái trôi nổi ở giữa không t r u n g cái chén lan n i n h lắc đầu đưa tay hướng hai người ra hiệu nói ngồi xuống rồi hay nói hai người không có bao nhiêu nghi ngờ tại lan n i n h trên ghế s a lon đối diện ngồi xuống ý nụ ngồi xuống lan n i n h bên cạnh lại thêm thay xong quần áo phản hồi cờ dì tìm này đến người trên cơ bản đến đông đủ lan n i n h cũng không có lãng phí thời gian chỉ một ngón tay hạt đê nạ hướng mọi người nói nơi này có người hả nghe này gan đăn cùng hỉ đờ di na cùng c a o mày lên người ở bên ý nù hơi kinh ngạc là người nào ta cũng không nói được nàng là người nào lan ninh lắc đầu hướng mọi người tự thuật lên hoàng đạo mười hai cung bên trong sự tình nguyên lai、like、là chuyện như thế nghe xong lan ninh tự thuật mọi người hiểu rõ ra gan đắn để xuống cái tàu hướng ạt đệ nạ nhìn lại nói rằng nàng vị cách rất cao lực lượng quá mạnh cho nên chúng ta không cách nào cảm giác được sự tồn tại của nàng ngươi mặc dù có thể cảm giác được nàng dứt lời hắn lại đưa mắt nhìn sang lan ninh một là bởi vì ngươi thực lực hai là bởi vì nàng thái độ đối với ngươi thái độ lan ninh nhún mày hỏi thái độ gì cái này muốn ngươi tự mình đi hỏi nàng g ạ n đàn lắc đầu lập tức giơ tay lên lấy lên một cái chén trà hướng hạt đệ nạ vị trí ném tới kết quả ẩm chén trà rơi trên mặt đất đập đến đập tan hạt đệ nạ còn là đứng ở chỗ nào ngắm lan ninh trước đập chén trà của nàng hoàn toàn không để ý đến g ạ n đạn cử động đập chật ta cũng không có lan ninh thấy rất rõ ràng gan đạn ném ra chén trà là tự ạt đệ nạ trên người đi xuyên qua đồng dạng là cái chén vì sao lan ninh ném nàng sẽ tiếp lấy gán đắn ném nàng hoàn toàn không thấy tiếp xúc không gặp được không ảnh hưởng tới nàng lan ninh to mày nhìn phía gan đẳn cái này chuyện gì xảy ra gan đẳn tựa như từ lâu dự liệu được kết quả này lúc này hướng lan ninh giải thích sự tồn tại của nàng đại khái chỉ đối với ngươi đối với người khác nàng là không tồn tại trạng thái trừ ngươi ra không ai có thể thấy nàng đụng vào nàng ảnh hưởng nàng dứt lời hắn nhìn về phía một bên hy đờ di nạ các ngươi thử một chút nhìn một chút có thể hay gì chờ một có kết h ô n g cầm đ n r trần trờ o n nàng chén này, nạ cùng vẫn đứng dậy đi hướng ạt đề nạ, đưa tay hướng trôi nổi ở giữa không chung g gì giữa tay một chút, ạt tay trôi kia. đưa dậy cái Cái cuối cái chén khi đi tới. Kết đờ đề ở quả tay nàng xuyên qua cái chén xuyên qua lan ninh trong tầm mắt ạt đệ nạ hai cái tựa hồ ở vào hai cái bất đồng chiều không gian tuy rằng trên thị giác đệ lên nhau nhưng thực tế cũng không có sản sinh giáo hội thấy vậy cháu mày lan ninh đứng lên đi tới ạt đệ nạ bên cạnh hướng cái chén trong tay nàng trộm tới kết quả lan ninh trộm được cái chén kia ạt đ nạ cũng không có phản kháng tùy ý hắn theo trên tay mình cầm đi cái chén cái này lan ninh qua tay đem cái chén giao cho h i đợi di n a cái sau thành công tiếp nhận cũng không có lại hướng t r ư ớ c giống nhau tiếp xúc không gặp được xem ra suy đoán này là chính xác g ạ n đang gật đầu nàng chỉ đối với ngươi tồn tại đương nhiên đây chỉ là nàng một loại trạng thái cũng không phải v ữ n g cố nếu như nàng nguyện ý nàng cũng có thể cải biến cái trạng thái này trở lại bình thường lan ninh nhìn một cái bên người adena vốn định làm tiến một bước t h ử nghiệm nhưng suy nghĩ đến nhiều người nhìn như vậy còn là xoay người ngồi trở lại đến trên ghe salon cho nên đây là vì sao cái này khó nói âm mưu luận một điểm vị tiết trí tuệ nữ sĩ cảm thấy ngươi tiềm lực thật lớn có thể giúp đỡ nàng hoặc có cái gì giới trị lợi dụng cho nên để cho nàng đi theo bên cạnh ngươi là ngày sau mưu đồ hí khúc liên hoa lạc bố cục g ạ n đặn lắc đầu khẽ cười nói nhưng cá nhân ta cho rằng cái này khả năng không lớn lan ninh cũng là không nói gì cái gì kia có khả năng lớn nhất ừ m g ạ n đặn trầm âm một tiếng nói rằng lớn nhất khả năng chính là nàng nhìn chúng ngươi hoặc trên người ngươi có đồ vật gì đó hấp dẫn nàng hả lan ninh nói mày hỏi có ý tứ ngươi suy nghĩ một chút nàng là thế nào sinh ra g ạ n đằng cười giải thích nói rằng nàng đến từ chính vị t i a trí tuệ nữ sĩ mưu đồ là tín ngưỡng là linh hồn hy vọng lực thuận theo vận mệnh phát triển mà ra đời cho nên cấu thành nàng nhân tố có rất nhiều vị t i a trí tuệ nữ sĩ hy vọng mầm móng chỉ là một trong số đó trừ cái đó ra còn có linh hồn tín ngưỡng hy vọng cùng vận mệnh lực lượng linh hồn tín ngưỡng vận mệnh lực lan ninh nhăn m e o không có thì thào nói rằng điều này cùng ta giống như không có bao nhiêu quan hệ à. linh hồn tín ngưỡng khả năng không có vận mệnh lực liền không nhất định gan đ ằ n khẽ cười nói vận mệnh là cái gì là thế giới phát triển nhất định dùng các ngươi phương đông lời giải thích chính là thiên đạo cái gọi là vận mệnh chính là thế giới ý chí thiên đạo lấy tự thân tự thân nhu cầu là phương hướng thúc đẩy phát triển là thế giới lực lượng thiên đạo lực lượng thành tựu vận mệnh laninh n nhìn hắn giống như nghe rõ lại t ố t giống nghe không hiểu gan đang cười giải thích nói rằng cho nên vận mệnh lực nói trắng ra là chính là thế giới lực laninh n tao mày nói rằng ý của ngươi là trên người ta có thế giới lực lượng không sai gan đ a n gật đầu nàng là thuận theo vận mệnh sinh ra hy vọng nữ thần Là thế giới đứa con của con cũng có phận, nếu như trên người người số thế giới vận mệnh lực vậy dĩ nhiên sẽ đối với vận dĩ dẫn. nhiên nàng sản sinh mệnh hấp Thế đối giới sẽ laninh ự c l n thì thào một tiếng nghĩ tới hắc cầu không gian lúc trước tại hắc cầu không gian hắc cầu bên trong thần bí quang ảnh cũng từng từng nói với hắn lời nói như vậy thế giới vận mệnh lực hắn có thứ này à? đại khái là có tuy rằng lan ninh không thể xác định nhưng tám chín phần mười cùng hệ thống có liên quan cho nên aden a à không vị này hy vọng nữ thần đi theo tự mình là bởi vì hệ thống duyên cờ a chỉ có lời giải thích này lan n i n h c a o mày tự định giá một hồi lại hướng gan đàn hỏi cho nên nàng bây giờ l à i ạt đệ nạ còn là đơn độc tự mình cái này không tốt l ắ m nói gan đàn lắc đầu nói rằng nàng sinh ra cùng vị kia trí tuệ nữ sĩ không thoát quan hệ có thể nói là vị kia trí tuệ nữ sĩ hy vọng mầm móng dựng d ụ c nàng hy vọng trong mầm móng lại có vị kia trí tuệ nữ thân ý chí cùng suy nghĩ cho nên nàng có thể xem l à i ạt đệ nạ phân thân hoặc t ừ thể t ừ thể lan n i n h thần sắc cổ q á i nhìn gan đàn một cái hỏi nàng lại ạt nạ nữ nhi có thể nói như vậy nhưng lại không hoàn toàn là gạn đẳng cũng có chút c u ố n p ít nói rằng nói chung nàng là adena nhưng lại không hoàn toàn là adena quan hệ giữa hai người rất kỳ diệu ngoại trừ các nàng tự mình không ai có thể lý được rõ ràng thậm chí khả năng liền các nàng tự mình đều không nhất định rõ ràng là chuyện gì xảy ra lan ninh trầm mặc một lúc lâu mới hiểu rõ gạn đ ẳ lời nói rằng nàng kia cùng adena còn có liên lạc hay không adena còn có thể hay không thể khống chế nàng hoặc tiếp thu được nàng tiếp thu tin tức cảm giác được nàng cảm giác cảm thụ không nói chính xác gạn đ ẳ n nhìn hắn một cái vung tay nói rằng ngoại trừ các nàng tự mình cái này ai cũng không nói chắc được khả năng đại khái có thể không khống chế được cảm giác không tới cũng có thể có thể đại khái có thể có thể khống chế một điểm cảm giác một điểm nói ngắn lại không nói chính xác lan n i n h gãi đầu một cái hỏi ra đây phải làm gì còn có thể làm sao g ạ n đạn học hắn dĩ vãng hình dạng núi v a i không có vấn đề nói chỉ có thể thuận theo tự nhiên nàng cũng sẽ không thương tổn ngươi hẳn là ừ m hẳn là chương sáu trăm bảy mươi hai trung vị nàng có một con chói mắt tóc vàng xanh thẳm đôi mắt như b i ể n rộng giống nhau bình tĩnh sâu xa mơ hồ lộ ra siêu phàm thần tính nhưng là có nhân tính hào quang hoàn mỹ dung nhan cùng lan linh trước nhìn thấy ạt đ ê n ã độc nhất vô nhị nhưng lại có một loại nói không rõ không nói rõ khác biệt chính là chỗ này một đạo nói không rõ không nói rõ khác biệt đưa các nàng chia làm hai cái hình thần tướng tựa như lại tuyệt nhiên người bất đồng nhìn thấy nàng hình dáng đừng nói cờ gì t ỉ n chính là ý nụ đều ngây dại liền tinh linh đều chấn động theo là thất thần mị lực gỡ xuống bay cánh kim mũ hóa thành một vệ sáng nhập trong cơ thể hiện lộ hình dáng nữ thần đứng ở lan linh bên cạnh quan sát ỷ nù cùng cờ gì t ì n một cái sau đó lại đưa mắt chuyển đến lan ninh trên người ừ m lan ninh vất c ằ m suy tính một hồi sau đó hai tay mở ra như vậy sẽ không có như vậy kỳ quái đi ỷ nù cờ gì t ì n không có biện pháp đối với lần này lan ninh cũng là bất đắc dĩ trước nỗ lực thích ứng nên làm cái gì thì làm cái đó coi nàng không tồn tại là tốt rồi ngược lại nàng chỉ nhìn chăm chăm ta qua một thời gian ngắn nhìn nhìn lại có biện pháp nào không giải quyết đi cái này được rồi hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực này lan ninh xử lý phương án không tính là thỏa đáng nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp y nù cùng cờ gì t ì m ngồi một hồi còn là không thích đứng như vậy bầu không khí đều tự tìm cái lý do ly khai phòng khách lưu lại lan ninh cùng ạt đệ nạ hai người một chỗ lan ninh ngồi ở trên ghế salon quan sát ạt đệ nạ một hồi lập tức nói rằng gọi người ạt đệ nạ giống như không quá thích hợp rất dễ làm lẫn lộn nếu không chúng ta đổi lại tên phân chia một chút đi không nói lời nào chính là đáp ứng rồi ok tự hỏi tự trả lời lan ninh thay nàng làm quyết định nhưng là bởi vậy nên đón mới khổ não gọi cái gì tốt đây mãi nợ vạ vẹn đỏ ra thành hộ x a dệt b ạ lạt liền tại lan ninh khổ não thời điểm một mực trầm mặc nữ thần rồi đột nhiên hộp ra một cái tên đây là nàng lần đầu lên tiếng trả lời lan ninh ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nàng nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại khẽ cười nói t ố t liền kêu b ạ lạt nàng cũng là gật đầu thần sắc nghiêm túc lập lại b ạ lạt b ạ lạt là ạt đệ nạ tôn tên một cũng là nàng ban sơ tôn tên cho đến nàng trở thành ạt đen thần giữ nhà cũng coi đây là cơ sở đem trí tuệ nữ thần tín ngưỡng rộng khắp truyền bá mới từng bước mang theo ạt đệ nạ tên cho nên ạt đệ nạ cái này tôn tên càng giống như là xưng hảo ạt lạt mới là nàng tên thật đương nhiên cũng có thể toàn bộ xưng nàng là ạt lạt đệ nạ nhưng cái này toàn bộ xưng hàm nghĩa cũng là ạt đệ nạ thiếu nữ ạt lạt vấn đề xưng hô liền như thế giải quyết nhưng lan ninh còn muốn cùng nàng tiến thêm một bước trao đổi thời điểm nàng lại lâm vào trước trầm mặc nhiều nhất chính là hồi lan ninh một câu ạt lạt trừ cái đó ra cái gì cũng không nói làm lan ninh rất là phiền muộn quên đi tùy ngươi vậy cũng may lan ninh cũng không có chết để tâm vào chuyện vụ vặt rất nhanh thì bỏ qua cái này vô dụng dây dưa đứng dậy tới đến giữa đại sành chuẩn bị thăng cấp tại n g ư ơ i thường thế giới tiền tài có thể giải quyết 99% p h i ề n não siêu p h à m người thế giới cũng giống như vậy chỉ bất quá tiền tài muốn thay đổi thành lực lượng lực lượng có thể giúp ngươi giải quyết 100% khổ não ngươi cảm thấy không giải quyết được đó là bởi vì ngươi lực lượng còn chưa đủ chỉ cần ngươi có lực lượng đủ mức không có vấn đề gì thì không cách nào giải quyết lan ninh lực lượng bây giờ sẽ không đủ cho nên adena a không b ạ l ậ t tồn tại để hắn có chút hơi khổ não nghĩ phải giải quyết vấn đề này cái này khổ não đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu nhất chính là tăng cao thực lực tăng cao thực lực phương thức trực tiếp nhất chính là thăng cấp lan ninh bây giờ nhiệm vụ đẳng cấp là 41, cấp năm hạ vị cực hạn đẳng cấp là 61, chỉ cần có đầy đủ kinh nghiệm hắn là có thể hoàn thành hạ vị cùng trung vị vượt qua nắm giữ bất hủ quyền hành cùng lực lượng phía trước mấy chương viết 71 cấp là ta nhớ lộn hiện đã thay đổi biến đổi xấu hổ 41 đến 61, 20 cái cấp vượt qua cần kinh nghiệm không cần nhiều lời tuyệt đối là một con số kinh khủng may m à lan ninh hiện tại có sung túc v ô liếng thỏa mãn cái này con số kinh khủng hoàng đạo m ư cùng nhóm hắn mặc dù không có thu được cái gì chiến lợi phẩm nhưng kinh nghiệm thu hoạch lại hết sức nhiều hiện tại hắn trên tay cùng sở hữu 7,5 tỷ kinh nghiệm có thể cung cấp chi phối hẳn là đủ hắn hoàn thành hạ vị cùng trung vị nhảy vọt về phần b ạ lạ nàng xem liền xem đi lan ninh cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn bởi vì nàng ở bên cạnh nhìn vẫn không thăng cấp đi trước đây che lấp là bởi vì hắn thực lực quá yếu nếu như bộc lộ ra hệ thống tồn tại nhất định sẽ dứt lấy nhìn trộm cung cấp giật hiện tại nhà hắn không đi cướp người khác tính là được rồi còn sợ người khác tìm hắn để gây sự đưa tới cửa kinh nghiệm hắn còn cầu còn không được đây nói làm liền làm lan ninh lần thứ hai gọi ra hệ thống bắt đầu tự mình thăng cấp đại nghiệp Người nhân đẳng thăng tới 42 cấp. Người thể chất 1, Nhanh nghẹn Tinh thần、2. Người nhân đẳng thăng tới 4 cấp 3. Người thể chất 1, Nhanh nghẹn Tinh thần、2. Người nhân đẳng thăng tới 4 cấp 4. Người thể chất 1, Nhanh nghẹn Tinh thần、2. Người nhân đẳng thăng tới lẹ vẹo 45. Người N tới tới tới tới thể chất thể chất thể chất thể chất vật vật vật vật vẹo đề đề đề đề cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp lẹ tất cả phong cách chiến đấu mỗi người thu được một phần phép tắc quyền hành lực súng thần phong cách thu được quyền hành hủy diệt linh hồn sức mạnh hủy diệt đối linh hồn thường tổn hiệu quả tăng lên trên diện rộng kiếm thánh phong cách thu được quyền hành giết chóc tràng kích giết chóc lực tại chém công kích tác dụng hiệu quả tăng lên trên diện rộng lựa gà sư phong cách thu được quyền hành không gian kết nối đem không gian cùng tự thân kết nối bị động để thẳng không gian chi lực cũng đem bị thương tổn đều than cho kết nối không gian hoàng gia thủ vệ phong cách thu được quyền hành cực lực thông thiên nắm giữ hư không lực cùng tràng có thể không chúng tác chiến cùng mặt đất tác chiến hiệu quả tương đồng thời gian hành giả phong cách thu được quyền hành thời gian thuân lưu thu được kỹ năng thời gian thuân lưu tập trung một mục tiêu nào đó hoặc một khu vực nào đó gia tốc đối phương thời gian lưu động người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới bốn mươi mốt được một cái chức nghiệp năng lực lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là người chức nghiệp năng lực a b c người lựa chọn chức nghiệp năng lực tinh bạo bạo phát trong cơ thể tích xúc phong cách ngôi sao đề thăng tự thân thuộc tính cùng lực lượng phát tác mỗi một viên phong cách ngôi sao đều có thể ngoài định mức tăng thêm năm cơ thể thuộc tính cùng lực lượng phát tác có thể đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng không thụ đẳng cấp cắt giảm nhưng tối đa chỉ có thể bạo phát mười viên bốn mươi mốt đến sáu mươi mốt hai mươi cái cấp v ư ợ t qua trong đó tin tức thực sự quá nhiều cho nên lan ninh cũng không có một đạp mà thành mà là chức tăng lên tới l ẹ v ẹ o bốn mươi lăm ít một đến ít năm là một cái tiểu giai đoạn cấp năm trước như vậy tiểu giai đoạn đều có thể thu được hoàn toàn mới chức nghiệp năng lực hoặc kỹ năng đặc tính cấp năm sau đó càng là mới tăng thêm cực kỳ trọng yếu quyền hành nói cách khác cấp năm sau đó ít một ít năm cấp không chỉ có thể cho lan ninh mang đến mới chức nghiệp đặc tính còn c các bây giờ là giai đoạn thứ n c c á h c h t lẹ vẹo bốn mươi lăm thu hoạch hủy diệt linh hồn giết chóc tràn kích không gian kết nối cực lực thông tin thời gian tuân lưu đây là các phong cách lấy được phép tắc quyền hành trừ cái đó ra còn có một cái chức nghiệp năng lực tinh bạo tăng cường mạnh phong cách ngôi sao bạo phát hiệu quả đây vẫn chỉ là lẹ vẹo 45, giai đoạn thứ nhất tăng lên đến tiếp sau còn có 51 cấp, 55 cấp, 61 cấp 3 cái cực đ o à năm t n g l ê mươi năm h thực t lực sẽ n trưởng đến g ứ c nào? Dùng s ự thực nói đi. n g ư ờ i nhân v ậ t đẳng cấp để thăng tới 46 c ấ p n g ư ờ i thể cực h ấ n h a n h nhẹn tăng i Người n thần nhân đẳng h h vật t để cấp tới 51 cấp. n g ư ờ i thể chất n h a n h ninh h ẹ n t t h ầ n Người nhân vật đẳng c ấ p để tăng h t ớ i 51 cấp. cả Tất p h o n g cách c h i ế n đấu m ỗ i người ư thu đ ợ c m nào dùng sự thực nói đi hủy diệt h ỏ a diễm đem sức mạnh hủy diệt tinh luyện ngưng tụ thành hủy diệt h ỏ a diễm tăng cường sức mạnh hủy diệt thương tổn đồng thời bổ sung thêm hỏa diễm t i n h chất cùng hiệu quả kiếm thánh phong cách thu được quyền hành giết chóc xuyên giết chóc lực tại xuyên công kích hiệu quả tăng lên trên diện rộng l ừ a gà sư phong cách thu được quyền hành không gian bầu trời sáng tạo vô hạn bầu trời đem địch nhân thôn phệ vây nhốt ở trong đó hoặc là hấp thu địch quân sức mạnh công kích hoàng gia thủ vệ phong cách thu được quyền hành cực lực sóng lưu lực lượng sóng lưu sóng lưu lực lượng cực hạn lực lấy quận sóng hình thức khởi động dùng cho công kích là tiêu biến địch quân công kích thời gian hành giả phong cách thu được quyền hành thời gian rời đi đem một mục tiêu nào đó thời gian chuyển rời đến tự thân xứ hai phe địch ta tiến nhập r a tốc t h ô n g thả thuấn lưu nịch lưu trạng thái n g ư y i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới năm mươi mốt được một cái chức nghiệp năng lực lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là ngươi chức nghiệp năng lực a b c ngươi lựa chọn chức nghiệp năng lực chân lực ác ma thợ săn đem chính mình thân thể lực lượng khai phá đến cực h ạ n cũng cùng thế giới phép tắc dung hợp lẫn nhau mỗi một điểm thuộc tính trị số đều có thể vĩnh cựu tăng cường một phần trăm lực lượng phát tác năm mươi mốt cấp đã đi đến mới tăng phép tác quyền hành cùng chức nghiệp năng lực hệ thống giới thiệu được rất rõ ràng không cần nhiều hơn nữa làm lắm lời cho nên thoáng thích hướng qua tăng trưởng lực lượng sau đó lan n i n h lại bắt đầu tăng lên thêm một bước kỳ thật cũng không cần cái gì thích h ớ n g lan n i n h sớm đã thành thói quen cao hơn tự thân cấp độ lực lượng cường đại đừng nói chỉ là hạ vị bên trong đẳng cấp đề thăng chính là trung vị địa vị cao bên trong đẳng cấp đề thăng hắn cũng có thể cấp tốc thích hứng không cần phải lo lắng tăng trưởng quá nhanh căn cơ bất ổn vấn đề n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới năm mươi hai cấp người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới năm mươi lăm cấp người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới năm mươi lăm cấp tất cả phong cách chiến đấu mỗi người thu được một phần phép tắc quyền hành lực súng thần phong cách thu được quyền hành hủy diệt cơ quan g đem sức mạnh hủy diệt tinh luyện ngưng tụ thành hủy diệt cơ quan g tăng cường sức mạnh hủy diệt thương tổn đồng thời bổ sung thêm quang mang tính chất cùng hiệu quả kiếm thánh phong cách thu được quyền hành giết chóc trảm thủ giết chóc lực tại trảm thủ công kích hiệu quả tăng lên trên diện rộng cũng bổ sung thêm chém giết chết ngay lập tức p h ả n đoán l ừ a gà sư phong cách thu được quyền hành không gian ma trận sáng tạo một cái hư tại thực ở giữa không gian này không gian có hư vô hạn trọng tố năng lực nếu như không thể phá trừ hư không gian đem bị khốn tại hư vĩnh viễn không đạt được chân thực hoàng gia thủ vệ phong cách thu được quyền hành cực lực vật lộn đến cực điểm lực tại tiếp xúc công kích hiệu quả tăng lên trên diện rộng thời gian hành giả phong cách thu được quyền hành thời gian kéo ruôi đem một cái khu vực hoặc một mục tiêu thời gian kéo ruôi tại trong một giây sáng tạo ra một phút đồng hồ một giờ một ngày thậm chí một năm hiệu quả n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới năm mươi lăm được một cái chức nghiệp năng lực lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là người chức nghiệp năng lực a b c người lựa chọn chức nghiệp năng lực song tú ác ma thợ săn phong cách chiến đấu đã đi đến đăng phong tạo cực cảnh giới có thể đem hai loại phong cách chiến đấu hai cái phép tác lực lượng kết hợp b ộ c phát ra càng uy lực cường đại như cầm giữ có thời gian tập trung hiệu quả kiếm khí t r ạ m có thể bạo phát hủy diện hỏa hủy diện ánh sáng chân thăng long quyền thời không kết hợp hư thực ma trận các loại năm mươi lăm cấp giai đoạn thứ ba đã đi đến sau đó chính là tốt nhất tăng lên hạ vị tới trung vị vượt qua lan n in hít h một hơi thật sâu lập tức người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới năm mươi sáu cấp người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới sáu mươi mức cấp người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người chính thức bước chân vào cấp năm trung vị bất hủ lĩnh vực người sinh mệnh tầng thứ đạt được đề thăng người sinh mệnh giá trị tăng thêm năm mươi điểm người ma lực giá trị tăng thêm năm mươi điểm người chính thức bước chân vào bất hủ lĩnh vực người tiềm lực sinh mệnh đạt được tăng trưởng sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị tăng trưởng phương thức theo thể chất tinh thần ít bốn mươi tu c h ỉ n h là thể chất nhanh nhẹn tinh thần ít một trăm n g ư ơ i chính thức bước chân vào bất hủ lĩnh vực ngươi sức sống đạt được cường hóa sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị khôi phục hiệu suất đề thăng năm trăm linh ngươi súng thần kiếm thánh lựa gạt sư hoàng gia thủ vệ thời gian hành giả năm hạng phong cách chiến đấu tùy theo tấn trước phong cách kỹ năng đẳng cấp thêm được đề thăng tới hai mươi phong cách chiến đấu thuộc tính thêm được tại vốn có trên cơ sở tăng thêm hai mươi điểm bình quân phân phối phong cách chiến đấu của ngươi đề thăng tới cấp năm trung vị tăng thêm mười viên phong cách tinh cái ránh hiện hữu phong cách tinh cái ránh là ba mươi c ũ người ngoài định đ thu mức ợ c c một nhân vật đẳng cấp đề thăng tới cấp năm trung vị chính thức bước chân vào bất hủ lĩnh vực người có thể đem ba phần quyền hành lực ngưng hợp cấu thành hệ thống bất hủ lực súng thần phong cách thu được quyền hành hủy diệt khái niệm người sức mạnh hủy diệt đem có thể đối khái niệm tồn tại lên công hiệu thậm chí hủy diệt một mỗi khái niệm xóa hắn tồn tại kiếm thánh phong cách thu được quyền hành giết chóc đấu chiến người giết chóc lực có thể thông qua cùng địch chiến đấu mà thu được mãi mãi tăng lên lựa g ạ sư phong cách thu được quyền hành không gian tác động lợi dụng không gian chi lực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 c ngươi lựa chọn chức nghiệp năng lực bất hủ chương 673, b ấ t hủ cái gì gọi là chất biến cái này kêu là chất biến hạ vị tới trung vị hai mươi cái cấp nhảy vọt cho lan ninh mang đến cực kỳ thực lực khủng bố tăng trưởng mỗi một hạng cơ thể thuộc tính mỗi một hạng phong cách chiến đấu đều có chất tăng lên biến hóa về chất nhất là sau cùng chức nghiệp năng lực bất hủ những thứ khác phép tắc quyền hành chức nghiệp năng lực đều là cường điệu tại chiến lực tăng lên tuy rằng cực kỳ cường hãn nhưng cùng cái này bất hủ bắt đầu so sánh vẫn còn có chút thua trị kém em bởi vì bất hủ đại biểu là sinh mệnh đầu thứ hai thứ ba đầu thậm chí nghìn vạn đầu sinh mệnh trên lý thuyết mà nói năng lực này có thể cho lan linh vô hạn sống lại vô hạn phục sinh liền là bị người phóng hỏa đốt xác hình t h â n đều hủy hắn cũng có thể tại sự vụ sở bên trong lần lửa sống lại thực hiện chân chính bất hủ bất d i ệ t nhưng đây chỉ là lý luận thực tế căn bản không thể đi đến bởi vì nó có nhiều điều kiện hạn chế c h ú một ác ma thợ săn có thể tại nhiệm ý sự vụ sở bên trong sống lại không giới hạn trong chủ sự vụ sở hoặc chi nhánh sự vụ sở chú hai căn cứ ác ma thợ săn đẳng cấp sống lại cần tiêu hao tương ứng danh vọng giá trị danh vọng giá trị không đủ là không thể sống lại chú ba sống lại cần tiêu hao nhất định thời gian trong lúc như sự vụ sở lọt vào phá hoại sống lại nghi lễ sẽ gián đoạn lại không trả đã tiêu hao danh vọng giá trị chú bốn sống lại có làm lệnh thời gian từ ác ma thợ săn đẳng cấp quyết định ác ma thợ săn đẳng cấp càng cao làm lệnh thời gian càng dài như tại sống lại làm lệnh trong thời gian ác ma thợ săn lần thứ hai tử vong nhưng có thể tiến hành sống lại nhưng tiêu hao danh vọng giá trị gấp bội lại tăng thêm ngoài định mức kinh nghiệm tiêu hao bốn cái điều kiện bốn cái hạn chế thứ nhất sống lại cơ sở lan ninh có thể tại nhiệm một sự vụ sở bên trong sống lại nhưng cái này cũng ý nghĩa nhất định phải có sự vụ sở hắn có thể sống lại nếu như sự vụ sở toàn bộ bị phá hủy lao đi vậy hắn liền thực sự lạnh đ ấ u vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh lan ninh nhất định phải tiến thêm một bước tăng thêm chi nhánh sự vụ sở số lượng cùng quy mô thọ khôn có ba hang còn thiếu rất nhiều tối thiểu muốn làm cái mấy nghìn mấy vạt cái mới coi như có bảo chứng đệ nhị sống lại tiêu hao sống lại cần tiêu hao và nhân vật đẳng cấp đối ứng danh vọng giá trị hắn tỷ lệ là một hai trăm triệu lan ninh bây giờ nhân vật cấp bậc là sáu mươi mốt sống lại một lần cần mười hai phẩy hai tỷ danh vọng giá trị đây là một cái cực kỳ kinh khủng số lượng khủng bố đến mức nào lan ninh căn bản không đủ sức mở ra hệ thống đến bây giờ hắn tích lũy lấy được kinh nghiệm cùng danh vọng đều vẫn chưa tới mười tỷ hiện tại hắn ở đâu ra mười hai phẩy hai tỷ làm sống lại tiêu hao càng chưa nói trong lúc còn tiêu hao một bộ phận hắn không đủ sức nhưng hệ thống mặc kệ hắn gánh không gồng gánh ồ n g g nổi giá cả chính là cái này giá cả cho được nổi liền phục sinh cấp k ô n g nổi liền lành mạnh Cái này, tiêu nhiều này không hào là t lắm ừ cũng không phải hoàn toàn không đủ sức lấy thực lực của hắn bây giờ vài tỷ danh vọng cũng không phải rất nhiều nhiều xuống mấy lần hoàng đạo mười hai cung như vậy bản sao quét quét chủ thần hoặc trí cao chúa tể phân thân tích góp đủ hai ba lần sống lại danh vọng cũng không khó thậm chí hy có chiến chiến. v càng càng ọ thứ thứ nhưng g lấy c i lại. như n g cái vậy mới hợp lý trên đời không có chống giông rất bánh nhân chuyện tốt hơn nữa là khải tử hoàn sinh loại này bánh nếu như không cần trả giá thật lớn tuy tuy tiện tiện liền có thể sống lại la ninh trái lại muốn hoài nghi cái này phục sinh tính chân thật nó có phải thật vậy hay không có thể sống lại phục sinh sau tự mình còn không phải là mình những thứ này nghi ngờ cũng sẽ nối gót sinh quan hệ sinh mạng sự tình tại sao có thể giá rẻ giá rẻ sinh mệnh giá rẻ phục sinh chính là hắc cầu không gian cái loại này chế tạo ra cái phục chế thể cỡ lộn người ra để thay thế vốn là tự mình ngươi cho là mình sống lại không trên thực tế ngươi đã chết triệt triệt để để hoàn toàn chết còn sống là sao chép được một cái khác ngươi mà thôi như vậy sống lại không phải là lan ninh mong muốn hắn thà rằng tự mình triệt để tử vong không muốn để một người khác tới thay thế tự mình thay thế được tự mình may m à hệ thống không phải là hắc cầu không gian nó giao cho lan ninh cái này t r ứ c nghiệp năng lực cũng không phải phục chế cơ lộn thay thế sống lại mà là chân chính đem lan ninh sống lại hắn thực lực sẽ không có bất kỳ tổn thương gì vốn là đẳng cấp thuộc tính kỹ năng phong cách chiến đấu cũng sẽ không mất giảm bớt như vậy sống lại hoàn toàn xứng đáng nó đại giới cũng có thể mức độ lớn nhất bỏ đi lan ninh lo lắng cùng nghi ngờ đang bảo đảm thực lực không hao tổn điều kiện tiên quyết sáng tạo phục chế thể độ khó tỉ trọng sinh bản tôn không biết cao hơn nhiều ít hệ thống không đạo lý biết làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình húng chi cái này sống lại không hoàn toàn ý lại hệ thống nó là lan ninh chức nghiệp năng lực lan ninh tự thân nắm giữ chức nghiệp năng lực hắn biết rõ cái này bất hủ sống lại là nguyên lý gì cũng không tồn tại cái gì phục chế thể c ờ lồn người vấn đề sống lại đúng là chính hắn đương nhiên như thế nào đi nữa có bảo đảm tử vong đều không phải là một chuyện q u o a i trá cái này bất hủ sống lại đối với lan ninh mà nói là sau cùng con bài chưa lật sau cùng sinh lộ không phải là dựa vào hình hành, hành. mù q u á n mạo hiểm vô liếng so với sau khi chết sống lại lan i n h càng muốn tránh miễn tử vong thế nào tránh khỏi tử vong chỉ có thể dựa vào thực lực đẳng cấp đề thăng đã kết thúc tích góp mấy c h ủ c ước kinh nghiệm đã tiêu xài hết sạch lan i n h còn có thể thế nào tăng cao thực lực bất hủ lực quyền hành hệ thống hạ vị thần chi tại phép tắc đại trong lĩnh vực nắm giữ quyền hành tiểu khái niệm trung vị thần chi là đem nhiều phần quyền hành ngưng hợp thành lập hệ thống cùng kết cấu từ đó thăng hoa ra sức mạnh bất hủ chỉ có nắm giữ bất hủ trung vị thần chi mới thật sự là thần lan ninh hiện tại chỉ là một chân bước chân vào trung vị lĩnh vực còn có một cái chân không có thể vượt qua đến lan ninh lúc này chính là muốn đem cái này ngoài cửa một chân vượt qua c h i để hoàn thành hạ vị tới trung vị n h ạ y vọt thế nào vượt qua đây rất đơn giản ngưng liền quyền hành thành lập hệ thống kết cấu chỉ cần ba phần cùng thuộc quyền hành liền có thể thành lập một cái hệ thống kết cấu thăng hoa ra sức mạnh bất hủ hiện tại lan ninh có bao n h i ê u phần quyền hành súng thần hủy diệt phép tắc súng ống h u y ế nục linh hồn hỏa diễm cơ quan khái niệm kiếm thanh s á t lục p h á p tắc đấu chiến sinh linh tràng kỹ xuyên tràng thủ ma luyện l ử a gạt sư không gian p h á p tắc l ử a gạt chiếu g ọ i liên tiếp bầu trời ma t r ư ợ hát động hoàng gia thủ vệ lực lượng p h á p tắc công thủ đẹp tan thông thiên sóng lưu vật lộn bá thể thời gian hành giả pháp tắc thời gian dạo chơi nghịch lưu t h u ấ n lưu rời đi kéo r ố i hồi quang mỗi chủng phong cách chiến đấu đều có sáu phần quyền hành lực có thể phân biệt xây dựng thành hai cái bất hủ quyền hành hệ thống nhưng cái này hệ thống muốn thế nào xây dựng đây đem bọn nó hỗn hợp với nhau là được à? tự nhiên không phải là quyền hành hệ thống xây dựng không phải là tùy tiện phối hợp tùy tiện dung hợp là được giống nhau phải để ý phương pháp quân thần phụ dùng cùng phù hợp các mặt đều phải chú ý nếu là làm cản cái đó sẽ hủy diệt tự thân căn cơ đây là trụ cột xây dựng quyết định tương lai quyết định hạn mức cao nhất cơ sở xây dựng không thể qua loa đầu tiên cùng nhất định phải phù hợp nhưng cái này phù hợp là bổ sung không phải là đẻ lên nhau hệ thống kết cấu mấu chốt là lẫn nhau chống đỡ không phải là hòa làm một thể thật giống như cơ khí cơ khí là lại từng cái một linh kiện vòng vòng liên kết kết cấu hệ thống đ ắ p kiến k h ở i lai mà không phải đem tất cả linh kiện dung hợp dung hợp như vậy chỉ sẽ làm ra một cái đại cục s á t vụn lẫn nhau chống đỡ là then chốt lẫn nhau chống đỡ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cá thể lôi kéo chính thể toàn bộ lôi kéo cá thể kết cấu hệ thống vận hành mới có thể thăng hoa ra sức mạnh bất hủ đổi t h a n h khắc thần đi tới tại bước này thời điểm nhất định thận chi hữu thận cẩn thận thậm chí kinh sợ rất sợ một bước đi nhầm liền bị phá hủy tương lai của mình lan anh nhưng không có áp lực như vậy bởi vì hắn tích lũy thực sự quá mức hùng hậu năm loại phong cách chiến đấu năm đại lực lượng phát tác cho dù có một hai cái phối hợp được không tính là h o à n mỹ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn hắn thậm chí có thể bốc đồng làm một điểm nếm thử không cần làm từng bước đi những thứ kia đã bị xác minh đi ra ngoài con đường trên thực tế làm từng bước cũng vô dụng quyền hành lực tương cận lại không giống nhau mỗi một vị thần nắm giữ quyền hành cũng sẽ thích hứng tự thân mà xuất hiện biến hóa là độc nhất tồn tại tính là dùng đồng dạng phương thức tương tự phối phương tổ hợp không nhất định sẽ cho ra kết quả giống nhau chỉ có thể dựa vào tự mình laning suy tính một hồi lập tức bắt đầu rồi nếm thử nếm thử đối tượng là súng thần hủy diện phép tắc súng ống huyết đ ụ c linh hồn h ỏ a diễm cơ quan khái niệm cái này sáu phần hủy diện phép tắc quyền hành có thể làm ra thế nào tổ hợp súng ống h ỏ a diễm huyết đ ụ c linh hồn cơ quan khái niệm đây là lan ninh tuyển định hai loại phương án hắn quyết định trước nếm thử loại thứ nhất đem súng ống h ỏ a diễm huyết đ ụ c quyền hành d u n g hợp ẩm quyền hành d u n g hợp trong nháy mắt thế giới tầm nhìn tuyệt nhiên bất đồng hủy diện lực lượng hủy diệt khái niệm tại lan ninh trong mắt hóa thành thực chất hóa thành đường nét hóa thành ký hiệu có thể cho nên đụng vào gậy sửa chữa cấu thành hắn suy nghĩ cần s ở c ầ u hệ thống cùng kết cấu không biết qua bao lâu tựa như một cái chớp mắt vừa tựa như v ạ n năm lan ninh mới hoàn thành cái này một quyền hành hệ thống xây dựng tổ hợp hệ thống gợi ý thanh â m tùy theo chuyển đến ngươi tạo thành quyền hành hệ thống hủy diệt súng thần ngươi sức mạnh hủy diệt đạt được thăng hoa chính thức bước vào trung vị bất hủ lĩnh vực chuyển súng thần phong cách sau đem ngươi tự chủ tiến nhập hủy diệt súng thần trạng thái hủy diệt súng thần súng ống công kích hiệu quả tăng thêm một phần trăm súng ống công kích tự động bổ sung thêm hủy diễn hỏa Đối tuy rằng một hơi đem năm đại pháp tác quyền hành hệ thống xây dựng hoàn thành không quá hiện thực nhưng trước thanh thương thần phong cách hủy diệt phép tác chuẩn bị cho tốt còn là không có vấn đề trong nháy mắt thế giới cùng tầm nhìn tài biến l a ninh n lần thứ hai chìm vào hủy diệt phép t ắ c lĩnh vực xây dựng độc thuộc về mình hệ thống kết cấu linh hồn cơ quan g khái niệm ngươi tạo thành quyền hành hệ thống hủy diệt hai ếch ngươi thu được quyền hành kỹ năng hai ếch ánh sáng hai ếch ánh sáng ngưng tụ bất hủ cấp bậc sức mạnh hủy diệt phóng xuất ra một đạo hai ếch ánh sáng hai ếch ánh sáng đem không nhìn vật chất phòng ngự trực tiếp tạo thành linh hồn tầng thứ cùng khái niệm tầng thứ thương tổn Chú, h quyền chương ả m một giác sáu trăm bảy mươi bốn hổ phách thiên hình phân giải lô đã đem lông cựu vàng thôn phẩm vệ quyết định lan ninh không do dự nữa đem thiên hình ngưng hóa thành một đạo tinh quang chính là lông cựu vàng nguyên hình chiến tranh thuộc tính tín ngưỡng lực tín ngưỡng cũng là có thuộc tính từ tín ngưỡng phương hướng cùng tín ngưỡng mục tiêu quyết định tín ngưỡng của ngươi ánh sáng thuộc tính chính là con mang tín ngưỡng của ngươi hát cám thuộc tính chính là hát cám ngưng tụ thành lông cựu vàng phần này tín ngưỡng lực lượng thuộc tính chính là chiến tranh linh hồn phép tắc chiến tranh lại là linh hồn phép tắc không sai lại là linh hồn phép tắc đây là tín ngưỡng thần chủ yếu lĩnh vực thiên địa nhân ba đạo bên trong người đạo nếu không phải như vậy vừa mới ố lìm củ phản loạn ạ d ẹ t như thế nào sẽ gia nhập hạt đệ nạ cái này đối thủ cũ trận doanh hắn là chiến thần chiến tranh thần nếu như hắn cùng với hạt đệ nạ l à địch nhất định sẽ bị hạt đệ nạ vị này tuân mệnh sinh hy vọng nữ thần rút tuổi dưới đáy nổi đoạn tuyệt tín ngưỡng của hắn cướp đoạt hắn lực lượng cho nên hắn chỉ có thể gia nhập hạt đệ nạ trận doanh ạp thơ ồ đất cùng với các tín ngưỡng lĩnh vực chủ thần cũng là như vậy lông cựu vàng thuộc tính là linh hồn cùng chiến tranh thiên hình thuộc tính thì là lực lượng cùng ngôi sao thuộc tính này độ phù hợp còn có thể tối thiểu sẽ không có cái gì xung đột không rông trước nhắc tới thánh ngục một cái là linh hồn dục vọng chiến tranh một cái là nhằm vào linh hồn tội ác xét xử cái này hai nếu như cùng tiến tới không nợ đánh cái đầu rơi máu chảy ngươi chết ta x g à. chỉ cần thuộc tính không có xung đột d u n g hợp đúc lại vấn đề liền không lớn dù cho không có thể đột phá truyền kỳ giới hạn tân chức thần khí có thể thu được một điểm chính diện cường hóa có thể nói là ổn t r á m không thua thiệt cho nên không có gì tốt do dự tại lan ninh ý niệm dưới sự k h ô n g chế tinh vân vòng xoáy từ từ chuyển động đem tư thế hào hùng đao quang kiếm ảnh chiến tranh tín ngưỡng quần quận nổi lên từng bước dung nhập thiên hình lập tức chấn động hai đầu đại yêu hư ảnh tùy theo hiện lên lấy cuồng nộ tư thái đối kháng dung hợp đặc lực ở tỷ ô nhi thiên cầu thiên hình cái này trang bị là lan ninh dùng ở tỷ ô nhi cùng thiên cầu thi thể phân giải ra ngoài cái này hai đầu chuyển kỳ đại yêu tàn hồn cùng huyết nhục thành tiệu thiên hình là thiên hình lực lượng chủ yếu nguồn gốc nhưng lúc này đối mặt dung hợp mà đến tín ngưỡng lực cái này hai đầu chuyển kỳ đại yêu tàn hồn biểu hiện mười điểm chống cự tựa hồ không muốn cùng thư này ngưỡng lực dung hợp cái này là chuyện đương nhiên sự tình chúng nó hiện tại mặc dù là tàn hồn đã không tồn tại cái gì tự mình ý thức nhưng vẫn cất giữ bộ phận bản năng đ ố i cái này sẽ cải biến tự thân dung hợp tự nhiên mười điểm mâu thuẫn nhưng lan ninh mới không quản chúng nó đến không mâu thuẫn hai người này là hắn trước kia địch nhân cùng con mồi lại không phải là cái gì lão bằng hữu phải dùng tới bận tâm cảm thụ của bọn nó trưng cầu ý kiến của bọn nó cho ta đàng hoàng tiếp thu cải tạo ông l a ninh n tâm niệm vừa động phân giải lô lập tức tăng lên hoạt động từ từ chuyển động tinh vân vòng xoáy rồi đột nhiên giữ tật lên đem liên tiếp tín ngưỡng kim quang mạnh mẽ dung nhập thiên hình trong cơ thể đánh ở thì ô ân ỉ cùng thiên n g ư ỡ n cậu tàn phá đau đớn d í t g ạ o thê lương dê lên dị, đem hết khả năng chống cự lại nhưng lực lượng của bọn họ tại đã đề thăng tới cấp năm đủ có thể đúc nóng thần khí phân giải lô trước mặt thực sự quá mức nhỏ bé không qua chỉ trong chốc lát cái này chống lại cái này dãy r ủ đã bị tín ngưỡng kim quang vô tình chém mất cuối cùng tinh vân vòng xoáy bên trong c h ỉ còn lại có một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng giống như thái dương áp đảo quần tinh trên bên trong hiện ra vô số chiến tranh cảnh tượng ánh đ a o cùng kiếm ảnh x e n kẽ bên h qua cùng xe ngựa đi theo chiến đấu hò hét chém giết giết gạo thương vong d ê n linh dị, từng bước xếp thành một đầu cự thú một đầu da lông t á i nhuận hai mắt tinh hồng đầy thấu thô bạo khí mánh hổ cự hung Giống, chỉ thấy nó phẫn chỉ thấy gạo một Vân trong ngày một cổ thô bạo khí giống như biện rộng hét giận dữ sóng lớn ngập trời rào rạt c u ộ n sạch rào rạt đánh ra nhưng thân thể hắn nhưng lại như là đá ngầm bình thường củng cố bình thường cứng rắn bất kể cái này cự hung như thế nào trúng kích đều lay động không động được hắn mảy may cuối cùng ẩm thô bạo khí ầm ầm nổ nát vụn mãnh hổ cự hung biến mất chỉ có lan ninh đứng tại chỗ trên người thình lình nhiều hơn một bộ thiết giáp nói thiết giáp cũng không chính xác bởi vì nó chỉ bao trùm lan ninh tay chân hai vai lưng cùng với eo cũng không phải cái loại này đem toàn thân bọc thiết vỏ bao trùm hai tay giáp cụ vẫn duy trì thiên hình trước diện mạo hắn tính chất tựa như sắt thép vừa tựa như nham thạch hiện lên quái dị kim loại khuynh hướng cảm xúc như san sát nối tiếp nhau nham bích vậy tầng thứ phân minh tầng tầng kẽ hở ở giữa tinh quang lòng lánh một nguồn sức mạnh mênh ngông đầy dây ở trong đó hầu như muốn tràn đầy c h ả y xuống cho người cảm giác tựa như một đầu cự thú một đầu thô bạo vô cùng h u n g ác đến cực điểm cự thú không che giấu chút nào tự mình lợi t r ả o cùng r ă n g nanh còn có hầu như muốn xông ra cơ thể hạn chế lực lượng kinh khủng. Tay giáp như vậy, chân giáp cũng là giống như vậy đem bàn chân cùng bắp chân hoàn toàn bao trùm chân giáp chủ thể thành ngân hôi sắc tính chất tựa như sắt é p vừa tựa như nham thạch chỉ là ngoại hình có chút khác biệt cũng không chọn dùng tay giáp lân phiến bao trùm gọn sóng đẻ lên nhau tầng hình mà là lại thêm gần k ể thân thể hình thái chân bắp thịt khiếu thiên phập phồng như cự thú chân giống như vậy ngón chân trừ còn có lợi trào móc quả thực là g i ữ t ậ n hung tàn nếu như nói trên tay tay giáp là sống dao trầm trọng bá đạo biểu hiện lực lượng lời cặp chân n g kia trên chân giáp chính là lưới lao phong mang sắt bén sát khí lộ đây là thiên hình nguyên trạng cùng lúc trước biến hóa không lớn trọng điểm là mới tăng bộ phận bao trùm hai vai thiết giáp thành m á n h hổ thôn thiên hình dạng sắt nhọn răng nanh từ gan bàn tay bên trong kéo dài ra rõ ràng là hộ thân phòng cụ nhưng tràn ngập tấn công mùi vị phảng phất có thể đem công kích của địch nhân cắn ngược lại x é rách bao trùm l ư n g thiết giáp là như tường sắt giống như vậy dính s ắ t vào nhau hợp phần l ư n g bắp thịt đường cong bày biện ra một loại vận sức chờ phát động nanh v u ấ t i ữ t ậ n tư thái tựa như đem cái này lực lượng của thân thể toàn bộ điều động toàn bộ tụ tập lên giống như một tọa thức tỉnh hòa sơn tùy thời cũng có thể làm ra kinh khủng phun trào vợn quanh bên hông thiết giáp chặt cố cơ thể tuy rằng lấy bánh hổ làm hình tượng nhưng nhưng không thấy dương nanh múa vớt dữ tợn mà là lộ ra một cổ trầm ồn cùng uy nghiêm n giống như giỏ xét lánh địa v u a bác ặ t h ú ba cái kết hợp lại hợp với tay giáp cùng chân giáp để lan linh khí chất trợt biến đổi từ bên trong tới ra lộ ra một cổ hung thần cảm giác cắn người khác đây là hồ phách thiên hình trang bị đẳng cấp thần thoại hạ vị trang bị loại hình tay giáp chân giáp miếng lót vai l ư n g trang đai lưng trang bị chất liệu thiên thạch ngôi sao yêu gân ma s ư ơ n g phép tác m ả n h nhỏ chiến tranh lực trang bị quy cách bất định truyền thuyết ma cụ tùy tâm biến hóa trang bị thuộc tính thể chất mười lăm nhanh nhẹn mười lăm tinh thần mười lăm sinh mệnh giá trị hai mươi nghìn ma lực giá trị hai mươi nghìn trang bị đặc hiệu chiến thần lực bộ này từ thiên thạch ngôi sao cùng yêu gân ma xương chế tạo thành truyền kỳ ma cụ tại tín ngưỡng lực lượng dưới tác dụng hoàn thành nhạy biến cùng thăng hoa đã trở thành cùng giai ở giữa tung hoành vô địch tồn tại thậm chí có thể vượt cấp chiến lay động địa vị cao người huy nghiêm trang bị đặc hiệu chiến thần thiết giáp bộ này từ thiên thạch ngôi sao cùng yêu gân ma xương chế tạo thành truyền kỳ ma cụ tại tín ngưỡng lực lượng dưới tác dụng hoàn thành nhạy biến cùng thăng hoa phòng ngự năng lực tăng cường mạnh cũng thu được chiến thần giá trị Chỉ có b ấ trang hủ hủ cùng bất t ê n lượng, mới có thể đối với nó tạo thành tương tồn. lực có mới với đối thể tạo t r bị đặc hiệu hổ phách bộ này ma cụ bên trong sinh dưỡng trí hung binh hồn hổ phách chính là chiến tranh cùng lực lượng hiển hóa biểu hiện chiến đấu chiến tranh kích thích sẽ từng bước lệnh hổ phách thức tỉnh thiên hình cũng sẽ tùy theo giải phóng tiến nhập cường đại nhất thiên hình chân giải hổ phách thức tỉnh tư thái đưa n g ư ờ i địch nhân triệt để diệt vong trang bị kỹ năng đặc biệt thiên khí thế hung ác kích phát trí hung binh hồn hổ phách lực lượng phối hợp tự thân khí huyết ngưng tụ đánh ra một đạo uy lực tuyệt luân thiên hung khí lấy khí lưu trùng kích sóng âm chấn động phương thức diệt giết chính là người địch nhân trang bị đặc hiệu bá hoàng lực k í c h phát trí hung b i n h hồn hổ phách lực lượng phối hợp tự thân khí huyết n g ư n g tụ đánh ra một cái kinh thiên động địa bá hoàng k i n h lực lấy lực lượng tuyệt đối đưa ngươi địch nhân hóa thành tròng chân không bụi bẩm trang bị kỹ năng đặc biệt phách thiên chém k í c h phát trí hung b i n h hồn hổ phách lực lượng phối hợp tự thân khí huyết n g ư n g tụ lấy chân giáp một lần phát động phá núi cắt đứt nhạc hổ phách thiên chém chặt đứt tất cả ngăn trở ngăn trở n trở t r a n g bị kỹ năng đặc biệt t á i tinh kích cách phát trí hung minh hồn hổ phách lực lượng phối hợp tự thân khí huyết h ư n g tụ một lần phát động lôi đình vạn trang bị kỹ năng đặc biệt võ đạo chân giải thiên hình hộ phách tiến nhập chân giải trạng thái sau bộ này ma cụ lực lượng đem đến đến cực hạn đối với lực lượng cùng chiến tranh lý giải và khoảng thi triển bên trong vô cùng nhuẩn n h u y n phát huy được đến lúc đó ngươi có thể đem tất cả công kích chiêu thức hòa làm một thể lấy cồn u g bạo nhất kinh khủng nhất tư thái bạo phát làm ngươi địch nhân minh bạch bộ này ma cụ vì sao xưng là thiên hình trang bị giới thiệu hung bên trong hung hổ phách thiên hình hổ phách thiên hình nó quả nhiên không để cho lan linh thất vọng dung hợp phần này chiến tranh tín ngưỡng sau đó thành công theo truyền kỳ tấn thăng làm thần khí bởi vì là luyện đúc lại duyên cớ hổ phách thiên hình cùng nguyên thân thiên hình đặc hiệu kỹ năng đặc biệt cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa chỉ là tại nguyên bản trên cơ sở tăng cường lực lượng t ỷ như chiến thần lực chiến thần thiết giáp cái này hai hạng đặc hiệu chính là tại thiên hình vốn là thần lực ma giáp tiến tới hóa đi ra ngoài nhưng cái này tiến hóa không phải là chỉ là tên thay đổi càng là lực lượng tăng trưởng chất biến tăng trưởng trước thiên hình chỉ là truyền kỳ ma cụ dù cho tiến nhập mạnh nhất chân giải t r ạ thái rất khó lay động truyền kỳ trên thần theo lan ninh thực lực không ngừng tăng lên tác dụng của nó là càng ngày càng nhỏ hiện tại lại bất đồng nó không chỉ có thể nghiền ép cùng giai thần thậm chí có thể vượt cấp chiến l â y động địa vị cao người uy nghiêm đây là chiến tranh quyền năng chiến tranh có một cái tính chất đặc biệt vậy là thiêu đốt phát triển chiến tranh như lửa càng ngày càng nghiêm trọng một quốc gia nếu là lốn vào chiến tranh vậy nó thực lực của một nước nhất định sẽ như t u ổ i mới giống như vậy quần quân không ngừng đầu nhập chiến trong lửa có thể chiến tranh liên tục thăng cấp như hỏa diễm thiêu đốt vậy càng ngày càng nghiêm trọng thẳng đến đem mình hóa thành cho tản đây chính là chiến tranh kế tục chiến tranh lực hổ phách thiên hình có như vậy quyền năng đang chiến đấu trong chiến tranh thiêu đốt đang thiêu đốt bên trong cường đại kịch liệt thả ra quan g cùng nhiệt cuối cùng buộc phát ra siêu việt cực hạ lực lượng lan ninh tự thân cùng địch nhân của hắn đều sẽ trở thành cái này chiến hỏa đổi mới là hổ phách thiên hình thiêu đốt cung cấp lực lượng lại dùng chiến hỏa lực lượng tới dẹp loạn chiến hỏa kết thúc chiến tranh đây chính là lấy chiến ngừng chiến ạ t đệ nạ chỗ chấp trưởng chiến tranh quyền hành đương nhiên chỉ bằng hổ phách thiên hình tự thân lực lượng muốn lay động càng địa vị cao tồn tại n h ư trước không thực tế nhất định phải cùng lan ninh phối hợp thật khí cùng người sử dụng lẫn nhau hỗ trợ vậy cũng là hảo sự thành song đi lan anh đối với lần này hết sức hài lòng chuyển hướng ở bên ngắm nhìn hạ lạc muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì kết quả lại phát hiện vị này hy vọng nữ thần cũng không có nhìn chằm chằm hắn mà là đứng ở quần áo và đồ dùng hàng ngày cái bên cạnh cầm lên hắn tiếp được áo khoác ngoài sau đó đưa tay từ giữa bên lấy ra một cái ngân hôi sắt d ư ờ n g kim loại b ẹ n đỏ dạ. lan n i n h đặt ở không gian chữ vật trong truyền kỳ ma năng vũ khí b ẹ n đỏ dạ. nàng thế nào lấy ra nhìn vạ lặt trong tay b ẹ n đỏ dạ, lan n i n h gương mặt ngạc nhiên c ũ n g không giải thích được hắn không gian chữ vật là do xét xử người bộ đồ tạo thành nhưng cái này xét xử người bộ đồ tạo thành không gian chữ vật cũng không nhất định muốn ba cái trang bị toàn bộ mặc ở lan n i n h trên người mới có thể mở ra hai kiện cũng được giống như lan n i n h hiện tại liền trang bị xét xử người quần cùng dày bó cho nên tính là cởi xuống áo các ngoài hắn cũng có thể mở ra xét xử người bộ đồ không gian chữ vật nhưng hai kiện đã là mức độ thấp nhất thấp hơn hai kiện căn bản không có khả năng mở ra tối thiểu lan ninh cảm thấy không thể nhưng bây giờ b ạ l ạ t dùng sự thực nói cho lan ninh ngươi cảm thấy là ngươi cảm thấy ta cảm thấy phải là ta cảm thấy ta cảm thấy được đi vậy nhất định đi dù sao nàng là b ạ lạ cái khác cả đê nạ trừ đi căn bản hy vọng nàng còn thừa kế trí tuệ nữ thần bộ phận quyền hành cùng lực lượng trí tuệ quyền hành trí tuệ lực lượng chính là ta cảm thấy đi liền nhất định đi mặc kệ nó có chính xác hay không hợp không hợp lý cho nên chương 675, t ớ i cửa thời gian như thời gian qua nhanh trước mắt một cái lại là hai tháng trong hai tháng này xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện thiên khải đại mạc tiến thêm một bước kéo ra các thế lực lớn tranh đấu gây gắt tiến thêm một bước thăng ngủ đông dưới đất hát cám dục dịch trong ngày thường không thấy được ánh sáng những con chuột nhao nhao ló đầu thậm chí tại một phần hôi sắc khu vực đại hành kỳ đạo siêu phàm lực lượng siêu phàm thế giới đã không còn là bí mật người thường tiếp xúc siêu phàm lực con đường cùng cơ hội càng ngày càng nhiều hoang dại siêu phàm người phi pháp siêu phàm tổ chức cấm kỵ tà thần giáo phái liên tục hiện lên t r u n g quanh t ắ c loạn có thể cơ quan nhà nước uy tín cùng địa vị xuống dốc không thanh l o n g người bàng hoàng thời cuộc h ỗ n loạn không chỗ có thể y theo người thường chỉ có thể đầu nhập các đại giáo sẽ ôm ấp tìm kiếm thần che chở thế cho nên các đại giáo sẽ tín đồ người số bạo tăng các đại giáo sẽ thực lực cùng ảnh hưởng cũng theo đó tăng vọt thậm chí vượt qua cơ quan nhà nước thực hiện thần quyền trí thượng đại thế tranh đại tranh thế gian đây là khít khao nhất miêu tả thời đại đại lưu trùng trùng điệp không ai có thể ngăn trở bao quát lan ninh người lực lượng vào lúc này đại đại thế trước mặt thực sự quá mức nhỏ bé tính là hiện tại hắn thực lực tại nhân giới đã là tuyệt đối đỉnh không có cách nào ngăn cản thiên khải đến thần chiến kéo ra thiên khải thần chiến bắt buộc phải làm la ninh n không có cách nào ngăn cản không có cách nào cải biến chỉ có thể tóm lại cuối cùng trong khoảng thời gian này đem hết khả năng tăng cao thực lực bảo chứng tương lai mình có thể có một khối nơi sống yên ổn một chỗ nó thân chỗ cho nên hai tháng này hắn bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc không chỉ muốn đem đến tiếp sau phép tắc hệ thống bất hủ quyền hành xây dựng ra còn phải tại tiên huyết cung điện huấn luyện để thăng các hạng kỹ năng đẳng cấp cũng chút cao, có giá trị săn bắn công tác, bảo chứng cùng nhín gian phần săn bắn kinh nghiệm giá thời khó một trị đi độ xử lý bảo duy a n vọng h h t nhập, bận rộn và phong phú. và d u nhất không được hoàn mỹ đúng là hai tháng này xảy ra rất nhiều chuyện nhưng không có hoàng đạo mười hai cung loại cấp bậc đó sự kiện lớn cho dù có cũng cùng lan anh không có một chút quan hệ nào cơ bản đều là phía sau cánh cửa đóng kín tự mình giải quyết hoàn toàn không để cho lan anh cái này người ngoại lai、like、nhúng tay cơ hội cùng không gian cuối cùng lan anh chỉ tiếp đến một phần bên trong thấp khó khăn ủy thác săn bắn mục tiêu cơ bản đều tại cấp ba cùng cấp bốn ở giữa thật vất vả có một đơn đề cập tới cấp năm nhân vật phản diện bột còn sớm đã sớm chạy trốn về với ông bà căn bản không để cho lan n i n h đại triển quyền cước cơ hội thu hoạch cái gì càng là không cần phải nói điều này làm cho lan n i n h không khỏi nghĩ nếu như có thể lại tới một lần hoàng đạo mười hai cung thật là tốt biết bao à. đáng tiếc mộng tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc lại tới một lần hoàng đạo mười hai cung nói đơn giản toàn bộ hoàng đạo mười hai cung thế nhưng ạt đệ nạ phía sau màn bố cục thiết kế tỉ mỉ tiêu hao thời gian d à i số lớn tâm huyết thúc đẩy lại tới một lần lại là một lần người nào có thực lực này lắc đã không có mấy nhìn trung phương tây thần giới cũng chính là thánh đường k h i lạp bắc âu cái này tam đại thần hệ có đầy đủ v ố n liếng đủ thực lực đầy đủ điều kiện trình diễn hoàng đạo mười hai cung loại này cực kỳ đương thế kỷ vợ kịch nhưng chính là cái này tam đại thần hệ làm một hồi như vậy vợ kịch cũng muốn nguyên khí đại thương tổn thất nặng nề cái này không a đế n ạ vừa ra hoàng đạo mười hai cung trực tiếp ố lìm cu bạo phát nội chiến tra h i ể n nữ hiếu hai người mỗi người dẫn dắt một phiếu chủ thần đánh nhau sống chết không biết lúc nào mới có thể tiêu tan ngừng có thể thấy được phần công tác này gian khổ hy lạp thần hệ sau đó ừ giống ư ờ nào a như tân n phản diện công gặt làm chuyện thu là cũng không phải hoàn toàn không có thánh đường thiên sứ chiến tranh bắc âu chư thần hoàng hôn đều có thể làm mưu đồ lớn thánh đường tiên sứ cùng bắc âu chư thần nói không chừng có một chút điểm ý nghĩ đây lan n i n h bảo chỉ chờ mong chỉ là chờ mong ngày về lợi không thể há miệng chờ sùng mong chờ chờ đối phương đục vào thông thường công tác vẫn phải làm chân con m ũ i nhỏ nữa nó cũng là thịt không phải là cho nên hoàn thành cùng ngày chiến đấu huấn luyện kỹ năng thăng cấp sau đó lan n i n h lại nằm đại sành trương lão bàn ghế hưởng thụ một chút nhàn hạ thời gian thuận tiện nhìn một chút có hay không khách tới cửa ừ m mặt cá tựa như nằm một hồi sau đó còn có thể không thấy có người tới cửa lan anh vô cùng buồn trán chuyển qua ánh mắt hướng đứng ở một bên tạ lạt nói rằng hy lạp bên kia còn không có liên hệ ngươi sao tạ lạt đứng ở một bên không có bất kỳ đáp lại nào yên lặng lật xem quyển sách trên tay vị này hy vọng nữ thần đem so với t r ư ớ c có biến hóa không nhỏ không nói khác liền nói quần áo nguyên bản nắng gắt vậy rực rỡ hoàng kim chiến giáp đã tan mất lấy thay thế chính là một cái cổ hy lạp phong cách quần áo thậm chí cũng không thể tính quần áo chính là một cái đơn bạc vải trắng đơn giản che cơ thể lớn hết sức g an nhưng cái này xác thật là nàng thường p h ụ l a ninh cũng không tiện phê bình cái gì chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi ừ cái này tựa hồ không phải là trọng điểm trở lại chính đ ề trong khoảng thời gian này ở chung bà lạt có biến hóa rõ ràng nếu như nói trước nàng vẫn còn mới sinh trạng thái lời nàng bây giờ chính là lớn lên giai đoạn đối xử vật đã có nhất định giải cùng chăm chú không còn là cái loại này tỉnh tỉnh mê mê trạng thái quan trọng nhất là nàng có thể cùng lan n i n h tiến hành trao đổi tuy rằng cái này giao lưu còn giới hạn trong lan n i n h hỏi nàng gật đầu hoặc lắc đầu hay hoặc là không rõ dùng tên của mình hồi trên một câu bà lạt nhưng bất kể như thế nào nàng đều có thể cùng lan linh trao đổi đây là một cái tiến bộ cực lớn La n n i hai bằng này cho mình cho t r n đến h thủ một đ ể m tháng ự do t ờ i gian, lại không cần h này la ninh ngoại trừ bận bịu công việc của mình còn một mực chú ý hy lạp bên kia chú ý rẽ ở cùng ạt đệ nạ hướng đi dù sao đ n là tại hắn nơi đây đối với cái này thần vương tranh k h e n chốt linh hồn trí cao hy vọng nữ thần vệ tình về lý rẽ ở cùng ạt đệ nạ đều phải làm ra chỉ vào làm thậm chí là đại đ ộ n tác nhưng hắn nhóm không có hoàn toàn không có hai tháng này bất kể thần giới hy lạp thần hệ còn là nhân giới hy lạp giáo hội cũng không có chủ động đi tìm lan ninh giống như đã quên hắn người này đã quên hoàng đạo mười hai cung bên trong trận kia phân tranh điều này làm cho lan ninh rất là không giải thích được tính là zeth cùng a d e na bận về việc nội chiến không giành phân thân cũng có thể phái cái sứ giả cái gì đến cỡ ư n g b ứ c lợi dụng một chút đi thế nào liền cái q u ỷ ảnh cũng không thấy đây chẳng lẽ bọn họ cũng không biết họa lặt ạ i tự mình nơi đây không nên a zeth không biết adệ na chẳng lẽ cũng không biết Tính lạ à k h ninh g b ế t cũng n phái ư vừa mới kết thúc cùng b ạ lạc đối thoại chỉ thấy giữa đại sảnh bạch quang sáng lên hiện hiện ra một đạo cao gậy nổi bật thân ảnh sẽ lẽ nạ chỉ thấy nàng quanh thân huyết khí lượn lờ huyết khí bên trong lại lóng lánh ánh sáng lóng ánh huy cho người một loại sắc bén vô cùng đầm n h ó i giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy bộc lộ tài năng nhìn thấy nàng trở về hai chân đáp ở trên bàn m ặ t cá giống nhau nằm lan n i n h ngồi dậy khẽ cười nói giải quyết ừ m sẽ l ẽ nạ gật đầu đem một viên huyết sắc tinh thạch ném ra đến trên mặt bàn lại đệ xuống cái cổ rẽ r u ộ n một trận bây giờ chuyển kỳ ma cả rồng là càng ngày càng không đăng giá nghe nói còn có mấy cái huyết thần tử ở trong bóng tối mưu đồ bí mật muốn làm cái loại cực lớn hiến tế nghi thức tiếp dẫn huyết thần phủ xuống huyết thần lan ninh đốt c ằ m lập tức nói rằng ta tranh thủ đi xem có đầu mối gì a Sẽ lẽ nạ lắc đầu khởi xuống trên người áo khoác ngoài trở lại đến lan ninh bên cạnh hiện nay chỉ là nghe đồn hay là chờ ta điều tra một trận có cụ thể đầu mối sau đó thông báo tiếp n g ư ờ i đi cũng tốt lan ninh cười vươn tay ra tự nhiên đưa nàng ôm vào lòng nhẹ d i ọ n hỏi cảm giác thế nào còn có thể mất khống chế a Sẽ lẽ nạ mất tự nhiên nhìn một chút quanh mình gặp vạ lặt cũng không ở tại chỗ sau mới thả l ò n g hạ thân thể dựa vào tại lan ninh đầu vai mỉm cười nói cảm giác tốt đã khống chế được không đã hoàn toàn không sao lan ninh tiến về phía trước hoàng đạo mười hai cung thời điểm sẽ l ẽ nạ cùng cờ dị tìm đồng thời hướng chuyển kỳ lĩnh vực khởi xướng khiêu chiến kết quả lan ninh theo hoàng đạo mười hai cung phản hồi thời điểm chỉ có cờ dị tìm thành công hoàn thành tấn trước sẽ l ẽ nạ còn kẹt ở đóng bên trong khó có thể đột phá cái này không phải là bởi vì sẽ l ẽ nạ thiên phú tư chất so ra kém cờ dị tìm mà là tình huống của nàng hết sức đặc thù nàng vốn là nhân loại về sau bị vít to chuyển hóa thành ma cả rồng thu được ma cả rồng lực lượng p h ầ nếu này như nàng vẫn là bên trong c h đê giai ư ma cà rồng còn chưa tính đi qua người thủ hộ tổ chức nhiều lần điều chỉnh thử lại thêm huyết mạch nhiều lần rời đi truyền lại cổ thần ảnh hưởng đã kinh biến đến mức rất yếu ớt hầu như không sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng nhưng nàng đi bây giờ đến tân chức truyền kỳ bước này cổ thần chi huyết bởi vì nàng tân chức thu được lực lượng lần thứ hai cường đại cũng cùng với đầu nguồn cổ thần hô ứng lẫn nhau đối nàng tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng thậm chí một lần lún vào trạng thái mất k h ô n g chế cho nên khi đó lan ninh đã đã trở về giúp đỡ nàng chấn áp d ị động cổ thần chi huyết cũng đưa ra một cái phương án giải quyết vậy là lấy kiếm thánh g i ế t chóc lực tinh lọc trong cơ thể nàng cổ thần chi huyết triệt để chém trừ cái này thai hoàng ẩm cái phương án này rất thành công thông qua tiên huyết cung điện sẽ l ạ nạ thừa kế kiếm thánh rết chóc lực cùng sử dụng cái này rết chóc lực chém rết tinh lọc trong cơ thể mình cổ thần chi huyết hiện tại nàng đã triệt để n ị c h chuyển ma cà g i n g huyết mạch trở lại nhân loại bình thường thể chất tuy rằng mất đi ma cả dòng lực lượng nhưng nàng cũng không ngại trái lại thập phần vui vẻ cuối cùng thoát khỏi đoạn bi thương đã qua vậy là tốt rồi lan ninh cười lập tức gáp tiến lên hôn lên đôi môi của nàng sẽ lẽ nạ bất ngờ không phòng ngự nhưng cũng không có phản kháng thẳng đến bị lan ninh áp đảo ở trên bàn mới nỗ lực đưa tay chống đỡ lồng ngực của hắn nói rằng nàng không ở đi nói còn nhìn trái phải một cái tìm họa lặt thân ảnh thoạt nhìn mười điểm chuẩn dạ mười điểm căng thẳng tuy rằng cũng từng cùng cờ dị tìm đồng thời cùng lan n i n h ba người đồng hành tính là bị một người khác nhìn chằm chằm cũng không nên như thế không b u n g ra nhưng cờ dị tìm là cờ dị tìm b ạ lặt là b ạ lặt vị kia hy vọng nữ thần nhìn kỹ để sẽ lẽ nạ có một loại tại phạm tội cảm giác không chỉ là sẽ lẽ nạ cờ dị tìm cũng giống như vậy đối vị này hy vọng nữ thần tồn tại mười điểm mất cảm lan n i n h ngẩng đầu liếc mắt một cái phát hiện b ạ lặt lực chú ý còn tại quyển sách trên tay trên đồng thời đã tiến nhập chỉ có hắn có thể cảm giác trạng thái lúc này túi lều xuống mỉm cười nói yên tâm đi nàng không ở dứt lời Không để cùng lẽ kinh ngạc thất thần. chương sáu trăm bảy mươi l sáu săn hạ thiên n t sứ ma nữ t h i a đột nhiên tới cửa đến thăm quả thật làm cho lan ninh cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì chia là thánh đường người còn là thánh đường n g u y ê n sơ thiên sứ tại thánh đường giáo hội bên trong hưởng thụ địa vị cực cao bối cảnh càng thâm hậu liền hung danh chiêu phán xử chốt đều không làm gì được nàng rất lâu dài nàng đều có thể đại biểu thánh đường giáo hội vấn đề như vậy đã tới rồi thánh đường giáo hội tìm lan ninh làm cái gì tuy rằng vừa mới khởi bước thời điểm lan ninh cùng thánh đường giáo hội từng có mấy lần hợp tác cũng có cùng c h u n g địch nhân quỹ s a tăng giáo hội nhưng bởi vì thánh đường giáo lý cùng tính chất quan hệ của song phương cũng không tính thâm hậu thánh đường giáo hội vẫn muốn mời chào lan ninh lan ninh nhưng không nghĩ gia nhập thánh đường giáo hội phần này hắn chiến tranh hiệp định từ trạ rẽn xì chứng kiến từ trạ rẽn xì duy trì chấp hành nếu là có người phá hoại hiệp định sẽ bỏ khế ước trạ rẽn xì liền sẽ phái ra bọn họ thiên khải kỵ sĩ chấp hành xét xử trạ d ẹ n sĩ cùng thiên khải kỵ sĩ được uy hiếp không cần nhiều lời tuy là thánh đường như vậy đỉnh cấp thần hệ đều không dám vi phạm khế ước cho nên bọn họ xác định rõ cự tuyệt lan ninh không cho lan ninh đúng tay bọn họ cùng địa ngục chiến tranh hiện tại chia đột nhiên tới cửa là tình huống xuất hiện biến hóa thánh đường giáo hội chuẩn bị sẽ cùng hắn hợp tác mượn hắn lực lượng đối kháng quỷ s a tăng giáo hội địa ngục các ma còn là chia tự mình nghĩ cùng thánh đường giáo hội cũng không liên quan lan ninh lại thêm nghiêng về người trước bởi vì hiện tại chia hình dạng có thể không giống như là tới cửa tìm hắn ôn chuyện nói chuyện trời đất nàng võ trang đầy đủ vẻ mặt nghiêm túc trong mắt lần lộ ra lo nghĩ cùng lo lắng điều này sao có thể là đơn thuần tìm đến lan ninh nói chuyện trời đất đây nhất định là xin giúp đỡ lấy tại thánh đường giáo hội địa vị dĩ nhiên cần hướng lan ninh xin giúp đỡ cái này rõ ràng cho thấy đang nói thánh đường giáo hội xảy ra vấn đề a vấn đề này sợ rằng còn không nhỏ bằng không lấy thánh đường giáo hội thực lực ở đâu phải dùng tới hướng lan ninh xin giúp đỡ cho nên đối chia tới cửa lan ninh là rất hoang nen rất cao hướng thánh đường giáo hội thực lực vẫn còn ở hy lạp giáo hội trên bọn họ đều không giải quyết được vấn đề cùng phiền phức tính là không so được g ạ đệ nạ bố trí tỉ mỹ hoàng đạo mười hai cung tuyệt đối mạnh hơn những cái khác thần hệ cái khác giáo hội làm những chuyện lớn đó những thứ k i u quỷ s a tăng ma vương cùng đại thiên sứ trưởng đại sát xuất s a u đó chẳng thậm chí có thể sẽ dính đến vị kia thần bí chi cao độc nhất chân thần thượng đế đây tuyệt đối tuyệt đối là một đơn làm ăn lớn cho nên lan ninh thật cao hứng vừa mới hắn đang phiền não không có gì độ khó cao cao giá trị công tác đây đảo mắt một đại đơn sinh ý liền đưa tới cửa cái này gọi là cái gì vươn ngủ tới đưa gối đầu a đương nhiên loại ý nghĩ này không thể tại chia người trong cuộc này trước mặt thể hiện ra lòng tràn đầy lo nghĩ chia không hề quan tâm quá nhiều lan ninh ý nghĩ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng lan ninh hỏi ngươi có biết hay không một cái tên làm mọ dịt g ặ n g ạ h ế n lần mà nữ hả lan ninh chân mày cao lại thân s ắ c kinh ngạc nhìn chia ngươi hỏi cái này làm cái gì ẩm chia hai tay vua ở trên bàn có chút thử dò xét quát lên ngươi trước trả lời ta lan ninh hai hàng lông mày n h u chặt chầm mặc một hồi cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận nói đúng chia ánh mắt run lên nhưng vẫn là cường làm chấn định lạnh vọng hỏi nàng với ngươi là quan hệ như thế nào cái này lan ninh suy nghĩ một chút cuối cùng nói rằng nàng là trợ thủ của ta trợ thủ chia nhìn lan n i n h lạnh g i ọ n g hỏi liền cùng vừa mới cái kia giống nhau lan n i n h đón ánh mắt của nàng vẫn gật đầu một cái nói rằng đúng thế chia trầm m ặ t xuống sau một lát mới nói vậy ngươi có biết hay không nàng làm cái gì lan n i n h hai hàng lông mày níu chặt nhìn chăm chú chia không biết nàng làm cái gì nàng tại săn bắn thiên sứ chia lệ quát một tiếng chống mặt bàn tay không tự chủ phát lực đem lan n i n h bàn áp ra mạng lớn vết dạng nói cho ta biết chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì lan anh rơi vào trầm mặc không trả lời chia âm thầm cắt tỉa trong đó quan hệ m ọ dịp gẳng săn bắn thiên sứ cái này tình huống gì là trước đây trở lại nhân giới hai người lúc chia tay m ọ dịp gẳng là cùng hắn nói qua muốn đi tìm thánh đường giáo hội vị thánh nữ kia phiền phước bởi vì vị thánh nữ kia phản bội nàng là nàng rơi xuống địa ngục thủ phạm nàng muốn đi tìm vị này ngày xưa tủ trọng bạn thân đòi một câu trả lời hợp lý nói lên mũi tên kia mối thủ lúc đó lan i n h cũng không đồng ý nàng cái này cách làm nhưng nàng kiên trì muốn đi l a ninh cũng không tiện mạnh mẽ ngăn cản chỉ có thể căn dặn nàng cẩn thận Tuyệt đối không đúng vậy p lan h anh giáo nội rất rõ ràng mọi diệt chọc gẳng giáo hội, đ ca tính ma nữ này tuy rằng có a lần ra tộc bá chủ huyết mạch còn có vũ trụ ma phương cái này chủ thần khí cùng hắn đưa tặng thần khí dạy em vũ trang thực lực tại hạ vị ở giữa có thể nói vô địch nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi nàng cẩn thận một chút tác phong làm việc nàng là một m cái rất kinh sợ rất kinh sợ ma nữ muốn nói nàng đi tìm vị thánh nữ kia phiền phức la ninh tin tưởng có thể nói nàng săn bắn thiên sứ triệt để cùng thánh đường giáo hội khai chiến la ninh cảm giác rất không đáng tin cậy nàng lại không đốc hiện tại cục diện này hạ vị thực lực vô địch tính là gì hy lạp thần hệ đều có thể tại hoàng đạo mười hai cung bên trong làm ra một phiếu trung vị địa vị cao chủ thần phân thân thực lực so hy lạp thần hệ mạnh hơn thánh đường thần hệ chẳng lẽ còn làm không ra mấy cái trung vị cấp bậc chiến l ư c tới thu thập nàng nàng làm sao có thể không lý do khiêu chiến thánh đường giáo hội cái này quái vật lớn cấm kỵ điểm mấu chốt Sẽ ra chuyện gì a chỉ sợ là dù sao nàng là a n lần gia tộc huyết mạch còn cầm giữ vũ trụ ma phương cái này gia tộc chuyển t h ừ a chủ thần khí biết được a n lần gia tộc thủy tổ vị tiêu quỷ s a tăng cấp bậc hư không ma vương chính bị phong ấn ở nhân giới cái này săn bắn t i ê n sứ hành động nói không chừng chính là vì thời gian à n g thủy tổ phong ấn tuy rằng đây chỉ là suy đoán lấy mọi dịt gàng rảo h o ạ cá tính la ninh không cảm thấy nàng sẽ vì một cái căn bản không gặp mặt tổ tiên như vậy mạo hiểm nhưng thế giới này đủ loại phi phạm thủ đoạn rất nhiều quỷ mới biết vũ trụ ma phương trong rợ trò gì có thể đưa nàng hiếp bách cũng khó nói lan i n h số lượng vừa phải hồi lâu còn l a lý không rõ manh mối chỉ có thể đem d ư ơ n g mắt lên nhìn thả lại đến chia trên người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc này hẳn là để chia tâm thoáng chiếm được xoa dịu bén nhọn chất vấn tư thái thu liễm nhẹ giọng hỏi chuyện này không liên hệ gì tới ngươi không tính là không quan hệ lan i n h lắc đầu nói rằng nàng nói muốn đi tìm các ngươi cái đó thánh nữ phiền phức nhưng chưa nói muốn săn bắn cái gì thiên sứ trong này khả năng có hiểu lầm gì đó h i ể u lầm chia nhìn lan ninh một cái ánh mắt lần thứ hai băng lãnh sắp bén bởi vì nàng chúng ta đã tổn thất mười tám vị thiên sứ trong đó còn có hai vị thiên sứ trưởng hóa thân ngươi dĩ nhiên nói đây là h i ể u lầm lan ninh ngươi hư hỏng a mười tám vị thiên sứ còn có hai cái thiên sứ trưởng hóa thân lan ninh chân mày cao lại lại nhìn về phía trong mắt thất vọng chia giải thích nói rằng ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta cũng không phải nói nàng sẽ không làm chuyện như vậy chẳng qua là cảm thấy nàng không có lý do gì làm chuyện như vậy lý do chia thần sắc băng lãnh lớn tiếng nói rằng ác ma làm ác cần đòi lý do a người đây là chủng tộc kỵ sĩ laninh n lắc đầu nói rằng ác ma không nhất định chính là tạ ác thiên sứ không nhất định chính là chính nghĩa bất luận cái gì tồn tại đều cần một cái lý do một cái cơ sở không có khả năng không lý do xuất hiện chuyện như vậy cho nên thoáng khống chế một chút không nên bị lửa giận choáng váng đầu góc lời này để chia trầm mặt xuống sau một lát mới ngẩng đầu lên hỏi người muốn nói cái gì ta nghĩ trong này khẳng định có vấn đề có chúng ta không biết mấu chốt cùng ẩn tình laninh nói rằng cho nên chúng ta trước đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng đem sự tình mạch lạc cắt tỉa đi ra làm tiếp tiến một bước phán đoán mặt khác cái b à n này là ta vừa mới vừa mua tinh linh nhà xa hoa thương phẩm ta hy vọng nó sử dụng thọ mệnh không phải là cho tới hôm nay chia nhìn một cái bị tự mình ép tới tràn đầy vết dạn mặt bàn yên lặng thu lấy được giáp cụ bao trùm hai tay lạnh giọng nói rằng ba tháng trước cái đó ma nữ theo địa ngục trở về dẫn dắt các ma tập kích xuất hành thánh nữ điện hạ thánh nữ điện hạ thất tùng ba vị thủ hộ thiên sứ ngã xuống đi theo giáo chủ tế ty thánh đồ toàn bộ bị giết không một may mắn tránh khỏi dẫn dắt tatma la ninh chân mày cao lại bắt được mấy lời nói này bên trong then chốt tin tức nàng dẫn dắt tatma tập kích các ngươi t h á n h nữ chia gật đầu nói rằng đúng la ninh nhìn nàng một cái hỏi không phải nói thánh nữ đội ngũ toàn quân bị diệt sao các ngươi làm sao biết là nàng dẫn dắt tatma thông qua hiện trường thăm dò còn có việc sau bài toán chia thần sắc băng lãnh nói rằng giáo hoàng bệ hạ sử dụng hoàn chỉnh n g à y tận thế tái hiện thánh nữ bị tập kích thời điểm c h ẳ n g cảnh chính là cái đó ma nữ dẫn dắt tatma tập kích thánh nữ đội ngũ hoàn chỉnh ngay tận thế la ninh vất cảm thấy lại hướng chia nói rằng cái này ngươi nói có khả năng hay không các ngươi vị kia giáo hoàng lửa các ngươi l ử a gạt chia hai hàng lông mày nhân lại hỏi có ý tứ chữ trên mặt ý tứ lan ninh cười nói rằng liền cá nhân ta kinh nghiệm giáo hoàng nhân vật như vậy thông thường đều là phía sau màn nhân vật phản diện ngươi là thuyết giáo hoàng dùng ngày tận thế bói toán ngược dòng kết quả là biểu hiện giả dối chia nhìn lan ninh l ạ n h giọng nói rằng điều đó không có khả năng không nên kích động lan ninh cười nói rằng chính là làm giả thiết chia cũng không mua nợ lệnh giọng nói rằng ngươi giả thiết như vậy hoàn toàn là đối cái đó mà nữ t h i ê n v ị là có một chút như thế lan ninh lắc đầu giải thích nói rằng nhưng là không hoàn toàn là nói c h u n g quên đi làm ta chưa nói kế tục trong giọng nói đầy lộ ra bất đắc dĩ chia hiện tại rất không bình tĩnh lan ninh không thể dùng tự mình ý nghĩ cùng nàng giao lưu thiên hướng mọi gì cảng đây nhất định là có nhưng chuyện này cũng không hề là lan ninh như vậy suy đoán như vậy giả thiết chủ yếu lý do thực sự là sự tình này khắp nơi lộ ra điểm đáng ngờ căn bản không thể dùng thường bị ý nghĩ đi đối lãi nhưng c h i như vậy trạng thái lanin h cũng không có thể cưỡng bức nàng tiếp thu chỉ có thể vòng qua cái đề tài này chia nhìn hắn một cái lạnh giọng hỏi kế tục cái gì kế tục chuyện kế tiếp a lanin h rất là bất đắc gì nói về sau lại chuyện gì xảy ra chia tổ chức một chút lời nói lập tức nói rằng xác định kẻ tập kích sau đó giáo sẽ lập tức làm ra phản kích thông qua ngày tận thế khóa được cái đó ma nữ vị trí phán xử chỗ cùng thánh đường kỵ sĩ toàn bộ xúc động tại hai vị thiên sứ trưởng hóa thân giới sự hướng dẫn truy kích và tiêu diệt tên kia ma nữ ngay tận thế lanin cười nói rằng đồ chơi này thật đúng là vạn năng a người chăm chú một điểm ta một mực rất nghiêm túc lan ninh lắc đầu nói rằng kế tục đi chia siết chặt nắm tay k h í t một hơi thật sâu tiếp tục nói mặc dù có ngày tận thế tập trung phương vị nhưng này cái ma nữ trên người có một cái cường đại không gian t h ầ n khí không chỉ giúp đỡ nàng mấy lần chạy trốn còn nhiều lần trong bóng tối đánh lén công kích truy kích và tiêu diệt đội ngũ khiến nhiều tên thiên sứ ngã xuống cuối cùng quỷ s a tăng giáo hội địa ngục gác ma càng là quy mô tới cứu viện cùng tên kia ma nữ trước sau giáp công giáo hội đội ngũ dẫn đội hai vị thiên sứ trưởng không đ ị lại một người nga xuống một người trọng thương đi theo hơn mười tên thủ hộ thiên sứ cũng tử thương hơn phân nửa phán xử chỗ cùng thánh đường kỵ sĩ càng là tổn thất nặng nề quỷ xa tăng giáo hội quy mô tới cứu viện lan ninh c a o mày chầm tư sau một lát một lần nữa nhìn phía chia hỏi đây là ba tháng trước sự tình thánh nữ gặp tập kích là ở ba tháng trước chia lắc đầu l ạ n h giọng nói rằng giáo hội truy kích và tiêu diệt đội ngũ hủy diệt là ở ngày hôm qua ta là tin tức mới vừa nhận được cho nên lan ninh thì thào một tiếng hỏi thánh đường giáo hội để ngươi tìm đến ta hỗ trợ giải quyết chuyện này cái này n g h e này chia nhưng là trần trờ cuối cùng lắc đầu nói rằng không đây là ta quyết định của chính mình cũng không có báo cho giáo hội không có được giáo hội bày mưu đặc kế người quyết định của chính mình la ninh n nhãn t h ầ n ngưng tụ nhìn chăm chú chia hỏi không phải là thánh đường giáo hội ý tứ ừ m chia gật đầu hỏi tới chuyện này thật cùng ngươi không có vấn đề gì la ninh n cười hỏi ngược lại ngươi vì sao sẽ cảm thấy chuyện này cùng ta có quan hệ chia nhìn hắn một cái ngươi tại địa ngục cùng cái đó ma nữ gây ra động tĩnh lớn như vậy ngươi cho là còn là bí mật gì a điều này cũng đúng lan ninh gật đầu nói rằng sự tình đại khái rõ ràng hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng nếu như ta nhúng tay chuyện này giúp các ngươi bắt mỏ diệt gẳng hoặc quỷ xa tăng giáo hội có thể hay không trái với các ngươi cùng địa ngục chiến tranh hiệp định lệnh t r ạ dẹp xỉ phái ra hắn nhóm tiên khải kỵ sĩ chương sáu trăm bảy mươi bảy khủng bố chỗ tồn tại cao độ bất đồng đối đại sự vật thái độ cũng bất đồng đối chiêu mà nói thánh đường giáo hội thánh nữ bị tập kích thất t u n g truy kích và tiêu diệt ma nữ đội ngũ tử thương tham trọng đây là một kiện nghe rợn cả người thậm chí trời long đất lợn sự nhưng ở lan ninh nhìn tới liền chuyện như vậy thánh đường giáo hội thánh nữ là thánh mắt cổ núi c h ấ n thủ người cùng người quản lý cùng thánh va ti căng giáo hoàng giờ dù x a lẹm đích thực giáo hoàng bình khởi bình toạn đều là thánh đường giáo hội tam thánh m à tam cự đầu thân phận như vậy không chỉ tại phàm tục trần thế cực kỳ tôn sùng tại thánh đường thần vực cũng là phi phàm tồn tại t h ủ đại thiên sứ trưởng thậm chí thiên phụ thượng đế quan tâm là thật chính trên ý nghĩa thần quý người phàm tục ở giữa trần thế bên trong ai có thể coi thường nhân vật như vậy người nào cũng không có thể dù cho trung vị cấp bậc thiên sứ trưởng hạ giới cùng nàng cũng là bình khởi bình toạn nhân vật như vậy bị tập kích thất tung không rõ sống chết chẳng lẽ không là một cái đại sự kinh thiên động địa à? là nhưng đây chỉ là đối người thường mà nói tại lan ninh xem ra cái gì thanh nữ cái gì cự đầu cái gì thần quyến người đỉnh thiên chính là một cái trung vị thổ thần đồ chơi này đối với hắn không có chút nào ngạc nhiên được không trước tại hoàng đạo mười hai cung xem xét dẫn c ơ m hộp thệ sệ ợt cùng ô đi sệ ợt là như thế này thần quyến người nhưng có cái gì xuất sắc biểu hiện à? không có tại hoàng đạo mười hai cung bên trong cái này hai thần quyến người số mệnh tri tử căn bản không có tư cách tham dự sau cùng quyết chiến chỉ có thể ở trên đường đánh xem xét dẫn dẫn cơ hội đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi đây là hoàng đạo mười hai c u n g thời điểm hiện tại hoàng đạo mười hai c u n g đã kết thúc là người thắng cuối cùng một lan ninh thu hoạch chưa từng có nhiều thực lực bởi vậy chiếm được chưa từng có đề thăng lấy lan ninh thực lực bây giờ thái độ hiện tại đừng nói một cái trung vị thuộc thần chính là một cái địa vị cao chân thần cũng không tính được đại sự gì kiện đại vấn đề cho nên đối vị thánh nữ kia sự sống còn những thiên sứ kia n g ã xuống lan ninh toàn bộ không để ở trong lòng dâu ria không chỗ nặng nhẹ đây chính là lan n i n h đối với bọn họ cách nhìn cùng thái độ nhưng cái này bọn họ chỉ là vị thánh nữ kia cùng những thiên sứ kia không là sự tình này chuyện này còn là đáng giá hắn chú ý bởi vì vô cùng có khả năng nghĩa rộng ra một phần nhân vật cực kỳ mạnh nói thí dụ như cha zen si、sì、cùng thiên khải kỵ sĩ còn có thánh đường phiếu đại thiên sứ trưởng cùng với khu vực quỷ sa tăng ma vương một cái thánh nữ tất h tung lại vẫn liên lụy đến cha zen si、sì, còn có thánh đường cùng địa ngục các chủ thần cái này có phải hay không quá khoa chương một điểm là có một chút nhưng ở hiện nay dưới loại cục diện này khoa t r ư ơ n g như vậy là cần thiết tối thiểu lan ninh cảm thấy là cần thiết hoàng đạo mười hai cung sự kiện a d t đ n a mưu đồ cùng bố cục để lại cho hắn không nhỏ bóng ma trong lòng thậm chí đã mắc phải a d t đ n a tờ tờ sr chỉ cần là p h ạ m dính đến những thứ này đại hình t h ầ n hệ sự tình hắn đều trong cảm giác bên có chuyện có bấy giờ có âm mưu phi thường vô cùng nguy hiểm hiện nay đổi được thánh đường t h ầ n hệ cũng giống như vậy bất kể có phải hay không là thật sự có âm mưu lan ninh đều muốn trước phòng chừng hắn có âm mưu làm xấu nhất suy đoán dự tính xấu nhất như vậy mới có thể mức độ lớn nhất bảo chứng tự thân an toàn cho nên lan i n h nhận thức vì chuyện này sẽ dính dấp đến trạ gen s i thiên khải kỵ sĩ thánh đường đại thiên sứ trưởng địa n g ụ c quỷ sa tăng ma vương cũng không phải là buồn lo vô cớ kinh hãi nho nhỏ mà là hợp tình hợp lý giả thiết cùng suy đoán chỉ bất quá giả thiết cũng phải có giả thiết căn cứ lan i n h không thể trực tiếp cùng chia nói chuyện này nhất định sẽ kéo ra một món lớn cấp bậc chủ thần quét vợt thậm chí ngay cả trạ gen xi、si、như vậy đề cập tới trí cao tồn tại cũng sẽ hạ tràng đừng nói chia sẻ không tín chính hắn đều cảm thấy không có sức thuyết phục chỉ có thể trước liền trên mặt nổi đầu mối tập trung vấn đề mấu chốt mấu chốt của vấn đề tỉ như chuyện này liên lụy đến mọi dịch gẳng mọi dịch gẳng lại liên lụy đến lan ninh nếu là lan ninh hạ tràng giúp đỡ thánh đường giáo hội vậy liệu rằng trái với thánh đường cùng địa ngục chiến tranh hiệp định có thể trạ z c phái ra hắn nhóm thiên khải kỵ sĩ gia nhập trận này loạn đấu hoặc hướng lan ninh hạ thủ đây là hiện nay mấu chốt nhất một vấn đề cũng là mấu chốt nhất một cái đầu mối trạ z c thiên khải kỵ sĩ thánh đường địa ngục còn có hắn cái này hiện giai đoạn nhân giới người mạnh nhất cái này sẽ dính dấp ra cái gì lại sẽ thúc đẩy chút gì chia cũng không ngu tại lan ninh gợi ý xuống rất nhanh ý thức được mấy vấn đề này hai hàng lông mày chăm chú nhữ lên nhãn thần ngưng trọng dị thường trầm mặc hồi lâu mới nói t r ả dẹn xì đúng lan ninh gật đầu có ý riêng nói t r ả dẹn xì cái này không chia giống như đoán được cái gì nhưng lại lập tức lắc đầu phủ quyết liên thủ nói rằng t r ả dẹn xì vào sân chẳng tốt cho ai cả chúng ta cũng tốt bọn họ cũng được đều không có đạo lý đưa ngươi hoặc trà dẹn xì kéo vào giữa sân là a lan ninh cười từ chối cho ý kiến ý tứ của hắn đã biểu lộ được rất rõ ràng chuyện này có chuyện có âm mưu lại đầu mâu nhắm thẳng vào thánh đường giáo hội vì sao nhắm thẳng vào thánh đường giáo hội bởi vì chia tới chia đều biết lan ninh cùng mọi dịt gẳng có quan hệ thánh đường giáo hội vật khổng lồ như vậy sẽ không biết sao bọn họ biết mọi dịt gẳng cùng lan ninh quan hệ cũng biết chia cùng lan ninh quan hệ nhưng không ngăn cản chia đ ế n đây đây là một loại cái dạng gì thái độ ngầm đồng ý thái độ bọn họ ngầm cho phép chia hành động đừng nói bọn họ không biết chuyện muốn là bọn hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm rõ ràng được vậy còn mở cái gì giáo hội làm cái gì tín ngưỡng thần chiến nhanh lên giải tán về với ông bà đ à n g hoàng an độ quãng đời còn lại đi cho nên chia hành động nhất định là đạt được ngầm đồng ý thậm chí là có ý định dẫn đạo thánh đường giáo hội ngầm đồng ý thậm chí có ý dẫn đạo để đại biểu thánh đường giáo hội chia tới cửa tìm lan ninh đây không phải là rõ ràng muốn kéo hắn xuống nước ta thánh đường giáo hội vì sao phải làm như vậy đây chính là vi phạm hiệp định hủy hoại khế ước hành động chẳng lẽ bọn họ không sợ trả d ẹ n si hạ tràng còn là nói mục đích của bọn họ chính là để trả rẽn si hạ tràng những thứ này đủ loại liên hệ tới đủ buộc vòng quanh một cái kinh khủng bóng tối đường v i ể n nhưng chia lại không muốn tiếp thu hoặc nói không dám nhận thụ nàng làm sao dám tiếp thu a nếu như điều phỏng đoán này thành lập vậy kế tiếp sẽ phát sinh đáng sợ dường nào sự tình thánh đường giáo hội không thánh đường thần hệ bộ i ước kéo trạ zen si hạ tràng cái này nhằm vào là trạ zen si vẫn là cùng với đối lập địa ngục bọn họ muốn làm gì bọn họ đến tột cùng muốn làm gì chia s á c mặt trắng bệnh nhãn thần run đã hoang mang lo sợ không biết làm sao có không có lý do gì đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết la ninh cười đứng dậy theo quần áo và đồ dùng hàng ngày trên kệ gỡ xuống áo khoác ngoài m ặ c trở lại đến chia bên cạnh khẽ cười nói đi thôi chia cái này mới giật mình tỉnh lại vẻ mặt kinh hoàng không biết làm sao nhìn lan ninh đi nơi nào tìm n g ư ơ i a lan ninh cười nói rằng phiền phất tới cửa tổng yếu đem giải quyết không không được ngươi không thể đi ngay này chia nhưng là một trận hoảng loạn liền vội v à n g nắm được lan ninh cánh tay chuyện này ngươi không thể nhúng tay ta ta về trước đi tìm tìm giáo hoàng bệ hạ hỏi rõ trong này nhất định có hiểu lầm gì đó chờ ta trở lại lại lời nói đã hỗn loạn hiển nhiên chính nàng không thuyết phục được tự mình nàng sợ lan n i n h giả thiết là thật không dám nhận thụ như vậy sự thực lại không dám để mặc cho đến tiếp sau phát triển nhưng cũng không biết ứng đối ra sao dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên làm ra hoang đường như vậy quyết định trở lại tìm giáo hoàng hỏi rõ lan n i n h cười vươn tay ra nâng cầm của nàng hỏi ngươi biết cái gì gọi là dê vào miệng cọp tự tìm đường chết ta lời này chia rơi vào trơ mặc hồi lâu mới nói ta tin tưởng giáo hoàng cùng giáo hội như thế nào đi nữa bọn họ cũng sẽ không sa đọa đến n ư c này mặt khác nếu như bọn họ muốn kéo ngươi hạ c h ẳ n g vậy tại sao còn sẽ để cho ta đến trong này nhất định có hiểu lầm gì đó để cho ta đi về hỏi rõ ràng sa đoạn la ninh cười vung ra đùa i ỡ n tay nàng ngươi cảm thấy đó là sa đoạn bọn họ cũng không cảm thấy như vậy về phần để ngươi qua đây không cho ngươi qua đây thế nào đem ta rụ rỗ ngươi đã đến, đến rồi mục đích của bọn họ liền đã tới còn sau đó ngươi nói cái gì đó làm những gì vậy căn bản d â u d ị a chia s á c mặt t r ắ n g nhuật muốn biện giải lại không thể nào biện giải chỉ có thể nói nói nhưng ta không thể để cho chuyện này như thế phát triển tiếp cái này quá điên cuồng quá kinh khủng là a cái này quá điên cuồng quá kinh khủng la ninh lắc đầu đón ánh mắt của nàng lời nói bình tĩnh mạnh mẽ nói nhưng thế giới này thời đại này chính là điên cuồng như vậy khủng bố như vậy người minh bạch không phải sao hai người lần này đối thoại nghe tới tựa hồ có chút không giải thích được cố lộng h u y ề n hư nhưng chỉ cần thoáng cắt tiệm một chút là có thể minh bạch l í tứ trong đó phá hoại chiến tranh hiệp định sẽ bỏ thần thánh khế ước chỉ là một hạ giới giáo hội một cái hạ giới giáo hoàng có như vậy can đảm Năng lực như lực thế à? không có tính là hắn có giáo hội những nhân viên khác thánh đường g á i khác thiên sứ không có khả năng để mặc cho hắn phối hợp hắn có can đảm này có năng lực này làm ra chuyện này người kém c ỏ i nhất kém c ỏ i nhất cũng là cấp bậc chủ thần tồn tại thậm chí chủ thần cũng không đủ đây chính là trạ diện si trí cao mới có thể thu được được ghế trạ diện si không nói những thứ kia tới cấp bậc cao nghị viện thành viên chính là nghị viện trong tay các loại sức mạnh như thiên khải bốn kỵ sĩ là có thể chu diện chủ thần cái nào chủ thần dám can đảm tính toán h à n nhóm cho nên chủ thần là không đủ còn thiếu rất nhiều thậm chí bình thường thần trí cao đều chưa hẳn có gan này khí chỉ có không bình thường trí cao mới có dũng khí mới có vốn liếng làm như thế không bình thường trí cao là ai đáp án đã miêu tả sinh động chứ đi vị kia độc nhất chân thần thiên quốc c h a còn có người nào can đảm này sẽ bỏ thánh đường cùng địa ngục chiến tranh hiệp định đem trạng z xì kéo vào giữa s â n đương nhiên không bài trừ vu hoan giá họa xua hổ nuốt sói khả năng nhưng liền hiện nay mà nói hiểm nghi lớn nhất người còn là vị kia trí cao thượng đế cho nên chia cho là sa đọa căn bản không thành lập thánh đường nhân viên thần chức cho thượng đế lao nhân ra ông ta làm việc có thể gọi sa đọa a đó là rất quan huy vinh dự nhất rất chính nghĩa sự nghiệp tối thiểu bọn họ thì cho là như vậy chia minh bạch lan ninh ý tứ nhưng hay là không dám tiếp thu liều mạng tìm lý do muốn giải vây nhưng tìm lý do căn bản chân đứng không vững thánh đường giáo hội để mặc cho nàng tìm đến lan ninh là muốn lợi dụng nàng đem lan ninh rụ rỗ mà lấy nàng và lan ninh quan hệ chỉ cần nàng đến đem sự tình vừa nói lan ninh nhất định sẽ n h ú n tay cho nên chỉ cần nàng thánh đường giáo hội mục đích liền đã tới sau đó mặc kệ nàng nói thêm gì nữa làm những gì biết tình hình lan ninh cũng không thể thay đổi chủ ý thánh đường giáo hội tự nhiên không cần lưu ý lan ninh nói rất rõ ràng chia cũng nghe được rất rõ ràng nhưng vẫn là không tiếp thụ được hết cách rồi đây là tinh thần tín ngưỡng đổ nát nhân sinh phương hướng hủy diệt đổi thành người thường chỉ sợ sớm đạo ý chí tan vỡ tinh thần thất thường trở thành một người điên chia tuy rằng không chỉ như thế nhưng nhất thời muốn nàng tiếp thu chuyện như vậy là có chút ép buộc cho nên lan ninh cũng không có cưỡng bức nàng mà là cho nàng thời gian từ từ tiếp thu đồng thời gọi ra tự mình bảng sợ kỳ hiệu l a n g i n h Đẳng cấp, 61. chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn trung vị bất hủ thể chất 155. n h a n h nhẹn 142. t i n h thần 138. sinh mệnh giá trị 595-208. sinh mệnh khôi phục hiệu suốt 272 năm mỗi phút ma lực giá trị 595-208. m a l ự c khôi phục hiệu suốt 272 năm mỗi phút phong cách kỹ năng k i ế m thánh kiếm thánh đạo l v 7 5 kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh d ơ lên l v 7 5 bổ u ố n g lờ vờ b ả m a ngự lờ vờ 5 ă m m ư trận đâm lờ vờ b ả phi yến lờ vờ b ả bao t ắ p vòng xoáy lờ vờ b ả kiếm khí chạm lờ vờ bảy m ử vong c h i vũ lờ vờ b ả phong cách kỹ năng xuống thần ma lực xạ kích lờ vờ b ả m a lực xạ kích ma giới c h i tinh tập trung hỏa lực lờ vờ b ả bách hoa liễu loạn lờ vờ b ả trừng phạt giả lờ vờ b ả bao tố lờ vờ b ả phong cách kỹ năng l ử a gạt sư mau lệ linh động lờ vờ b ả m a u lệ linh động tiệm rượu c h i tinh không trung ngôi sao lờ vờ b ả thuấn bộ lv bảy mươi tật phong bộ lv sáu mươi lăm ảo giác lv bảy mươi che giấu khí tức lv bảy mươi chân thực kính tượng lv bảy mươi thuấn t h i ể m lv bảy mươi phong cách kỹ năng hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kỳ chân tám mươi phòng thủ phản kích phẫn nộ c h i tinh chân thăng long quyền lv bảy mươi lăm địa ngục cực nhạc lạc lv ba mươi phong cách kỹ năng thời gian hành giả thời gian dạo chơi lv bảy mươi thời gian dạo chơi thủy ngân c h i tinh thời gian tập trung lv bảy mươi trong nháy mắt nghịch lưu lv bảy mươi thời gian thuấn lưu lv bảy mươi thông dụng kỹ năng giản lược ma lực thất tỉnh địa ngục xét xử địa ngục xét xử hủy diệt địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa địa ngục xét xử ma hóa thất t ì n h có thể nói không tuyệt đối sang trọng bảng sở kỳ hiệu thể chất nhanh nhẹn tinh thần thân thể ba triệu thuộc tính toàn bộ đột phá trung vị cực h ạ n cửa ải bước chân vào địa vị cao lĩnh vực cho nên trang bị thêm được cơ bản không dùng không còn dùng dấu móc phân chia thêm được tổng thể thuộc tính cùng khỏa thân cơ sở thuộc tính sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị càng là bạo tăng gần sáu mươi vạn điểm là trước gấp hai mươi khôi phục hiệu suất cũng đạt tới gần mỗi phút ba điểm chính là lan ninh mình muốn đánh chết tự mình sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực cơ thể thuộc tính cùng sinh mệnh ma lực khủng bố tăng trưởng phân biệt đến từ chính đẳng cấp cùng đẳng cấp tăng lên còn có kiếm thánh giết chóc tích lũy đấu chiến ma luyện cùng với các hạng kỹ năng đặc tính phụ gia đương nhiên trọng yếu nhất còn là lan ninh xây dựng hoàn thành phép tắc hệ thống bất hủ quyền hành c ư ứ c nghiệp năng lực kỹ năng đặc tính còn có phép tắc hệ thống bất hủ quyền hành những năng lực này số liệu cũng chưa từng xuất hiện tại bảng sở kỳ hiệu trên nhưng chúng nó đối lan ninh thực lực để thằng so với toàn bộ bảng sở kỳ tổng hợp còn kinh khủng hơn là lan ninh một tay tạo dựng lên nhà cao tầng rộng lớn sự nghiệp to lớn hiện tại chủ thần lan ninh có thể còn không phải là đối thủ nhưng địa vị cao cấp bậc thần cái nào sợ sẽ là as mùa ợt cao như vậy vị trí c ư ờ n g ủy sa tăng chi tử lan ninh có thể cùng đánh một trận thậm chí chiến thắng đây cũng là hắn biết do núi có hổ thiên hướng h ổ núi được dũng khí trí cao thượng đế là rất đáng sợ nhưng lan ninh chưa hẳn liền không thể đụng với vừa đụng ngược lại có sự vụ s ở bất hủ sống lại bài tẩy dù cho cuối cùng lật xe hắn cũng có thể ngóc đầu trở lại không có gì phải sợ bởi vì sợ cũng vô dụng này tới cuối cùng là phải tới mặc kệ có nguyện ý hay không ngươi đều muốn đi đối mặt cũng chỉ có thể đi đối mặt l i ê n tại lan ninh tra xét xong tự mình bảng sở kỳ hiệu sau đó ta đi chung với ngươi chiêng ẩn g đầu lên trong mắt bàng hoàng cùng sợ hãi đã bị kiên quyết cùng dứt khoát thay thế được đón lan ninh ánh mắt chúng ta đồng thời tìm ra đáp án tìm ra trận tướng mặc kệ đó là cái gì lan ninh cười vậy lên đường đi chương 678, hồi tưởng mặc kệ làm chuyện gì cũng phải có một cái phương hướng nhưng tình huống bây giờ còn không công khai Đại p h ư ơ nhưng g ớ Lan là va Ninh còn không cách nào xác định, chỉ có thể trước hướng tiểu phương hướng xuất phát. Tiểu phương hướng là cái gì? Trực tiếp trên căng, tiểu Tiểu cái tiếp ti cách chỉ thể phát. xác có trước Trực gì? xuất bây t tình thánh toàn Tốt giáo hoàng ép hỏi tình huống, còn là đem thánh đường giáo hội toàn bộ bưng. Tốt ý nghĩ. Nhưng hỏi hội là còn ép đem bộ b ý giờ cũng không thích hợp không nói khác liền nói chia nàng là tuyệt đối sẽ không tán thành lan ninh làm như vậy dù sao tình huống còn không công khai ai cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra chia tuy rằng đã nghiêng về lan ninh suy đoán nhưng suy đoán rốt cuộc là suy đoán không có chứng cớ rõ ràng hoặc máu tươi liền tùy tiện g i t tới va ti căng bắt thánh đường giáo hội giáo hoàng cái này nói cái gì đều không thích hợp cho nên chia kiến nghị đi trước tìm đầu mối tốt nhất có thể tìm được vị thánh nữ kia không được cũng phải tìm đến mọi dịt găng người trong cuộc này làm rõ ràng tình hình sau đó suy nghĩ thêm bước tiếp theo hành động đây cũng là lan linh ý nghĩ tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ tính là trực tiếp giết tới va ti căng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy bởi vì va ti căng thế nào với hắn mà nói cũng không trọng yếu tối thiểu không thể so với mọi dịt g ă n g cái này trợ thủ trọng yếu hắn muốn tìm được trước mọi d t gẳng xác định nàng an toàn tìm được trước mọi d t gẳng rồi quyết định bước tiếp theo hành động đây chính là hiện nay lan ninh phương hướng nhưng tìm muốn làm sao tìm được đây cái này nguyên bản cũng không phải một nan đề lấy lan ninh thực lực cùng thân phận hắn có một trăm l o ạ i phương pháp có thể tìm được m ọ d ị c t gẳng hoặc để m ọ d ị c t gẳng tự mình tới tìm hắn cây bản không có gì khó nhưng bây giờ cái này lại thành một nan đề hiện tại m ọ d ị c t gẳng là thánh đường giáo hội m ộ n toan pet thánh đường giáo hội khẳng định đã dùng qua đủ loại phương pháp bao quát thần bí học thượng bòi toán tiên đoán cùng đủ loại siêu phàm thủ đoạn tới tập trung phương vị của nàng m ọ d i ệ ẳ n g nhất định sẽ lợi dụng trong tay nàng vũ trụ ma p ư ơ n g che đậy thánh đường giáo hội đối nàng đủ loại đ ị n h vị tránh khỏi thánh đường giáo hội tập trung vị trí của nàng vũ trụ ma phương là chủ thần khí chỉ có chủ thần khí hoặc chủ thần khí trên tồn tại như thánh đường giáo hội ngày tận thế mới có thể xuyên thấu vũ trụ ma phương che lấp che đậy tập trung mọi dịt gẳng vị trí lan ninh trên tay có loại này cấp bậc thần khí a không có cho nên hắn không có cách nào tập trung mọi dịt gẳng phương vị về phần rộng phát tin tức để mọi dịt gẳng tự mình tới tìm hắn hy vọng này đồng dạng không lớn mọi d t g ẳ n thực lực tuy rằng có thể nghiền ép đại bộ phận hạ vị thần chi nhưng bây giờ thánh đường giáo hội có thể vận dụng lực lượng há chỉ hạ vị mấy tháng trước hy lạp thần hệ đều có thể làm ra một cái hoàng đạo mười hai cung thực lực so hy lạp thần hệ mạnh hơn thánh đường hiện tại chẳng lẽ còn kéo không ra mấy cái trung vị thần chi lúc này không giống ngày xưa hiện tại cái giai đoạn này chỉ cần thánh đường giáo hội cái này chuyển thừa đã lâu nội tình sau l ư n g quái vật lớn không tiếp trả giá thật lớn đừng nói trung vị thiên sứ trưởng chính là địa vị cao cấp bậc đại thiên sứ bọn họ đều mời được đi ra như vậy đối mặt thánh đường giáo hội không tiếp đại giới đem hết toàn lực truy sát mọi dịt g n g tình cảnh khẳng định mười điểm gian nan tình cảnh như thế gian nan nàng vì sao không tìm đến lan ninh sợ cho lan ninh gây phiền thoái còn là bởi vì nàng mình có thể giải quyết hay hoặc là nàng thực sự gia nhập quỷ s a tăng giáo hội có thể tránh né thánh đường giáo hội toàn lực truy sát người trước khả năng không lớn bởi vì nàng làm ọ gì cẳng lấy ma nữ này tính cách gặp phải loại chuyện này tuyệt đối không thể ngây ngốc một cái nhân diện đúng tính là không tìm lan ninh cũng sẽ cho hẳn cái tin tức về phần quỷ s a tăng giáo hội nàng có lý do gì gia nhập quỷ s a tăng giáo hội quỷ xa tăng giáo hội chẳng lẽ có thể cho nàng cao hơn lan ninh bảo hộ a dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng thánh đường thiên sứ cũng tốt địa ngục c á c ma cũng được đối m ò dịt gẳng mà nói đều là nhân cho nên nàng không tìm đến lan n i n h lớn nhất khả năng là nàng không có cách nào tìm đến lan n i n h lan n i n h nói qua với nàng sự vụ sở sự t ì n h cũng đem tuyệt đại bộ phân chi nhánh sự vụ sở vị trí báo cho nàng nếu như nàng gặp phải nguy hiểm hoàn toàn có thể thông qua các nơi chi nhánh sự vụ sở chuyển rời đến lan n i n h chủ sự vụ sở tính là nàng một mực bị thánh đường truy sát có vũ trụ ma phương không gian này chủ thần khí nơi tay cũng có thể chạy trốn tới tùy ý một gian chi nhánh sự vụ sở lại chuyển tới chủ sự vụ sở cùng lan ninh gặp nhưng nàng không có chuyện gì xảy ra lan ninh không rõ ràng lắm nhưng hắn có thể khẳng định mọi dịp gặm tình huống hiện tại rất không ổn nhất định phải mau chóng tìm được nàng nhưng như vậy lại trở về nguyên lai vấn đề như thế nào mới có thể tìm được nàng lan ninh tự định giá một hồi lập tức hướng chia nói rằng các ngươi vị thánh nữ t i ê n là ở địa phương nào gặp tập kích chia hai hàng lông mày nhân lại nói rằng sen lâu ngoài thành vùng ngoại thành sen lô thành lan ninh thì thào một tiếng có chút kỳ quái nàng không thật tốt tại thánh địa l ê n nô chạy Thành đi Sen Lô l à mòn cái gì? Thánh sen mi xeo núi lại thêm là như thế bởi vì đời chức thánh nữ đã từng phạm phải sai lầm lớn tùy tiện ly khai trấn thủ nơi thế cho nên mòn sen mi xeo núi không người trấn thủ bị quỷ xa tăng giáo hội thừa cơ mà vào phóng xuất ra rất nhiều bị phong ấn địa vị cao lính chủ suýt nữa lệnh mòn sen mi xeo núi hủy hoại chỉ trong chốc lát thánh đường giáo hội nguyên khí đại thương từng chia ó n ư vậy thê thảm g á thánh o hấn, nữ vì k i còn dám lắc y khai mi mòn sen n xeo ú đầu nói rằng thánh nữ dẫn đội tiến về phía trước còn chưa tiến nhập xen lô liền tại ngoại ô gặp phải quỷ xa tăng giáo hội cùng cái nào man ữ t ậ p kích thánh nữ thất t u n g sống chết không rõ đội ngũ những người khác là tử thương hầu như không còn không một may mắn tránh khỏi được rồi lan ninh không có hỏi lại trực tiếp nói trước tới đó thử xem có cái gì không đầu mối đầu mối chia nhìn lan ninh một cái nói rằng giáo hội đã dùng ngày tận thế tra xét còn sẽ có đầu mối gì lưu lại à nói không chừng có đây lan ninh cười bọn họ xem bọn hắn chúng ta xem chúng ta đi thôi bởi vì chuyện này dính đến mọi gì c ẳ n g trình độ nguy hiểm lại rất cao cho nên lan ninh còn là tự mình tiến về phía trước cũng không mang theo y n ụ các nàng cũng không có cùng các nàng tiết lộ quá nhiều chỉ nói một lần thông thường độ khó cao ý thác mình có thể giải quyết không cần quá lo lắng nhưng lan ninh có thể lưu lại y n ụ các nàng lại không có cách nào ngăn cản bà lạc cho nên lúc này mới hành động tổ hợp còn là ba người lan ninh bà la chia ba người thông qua sự vụ sở c h u y ệ n tống trận đi tới mục tiêu thứ nhất chỗ sen lô thành sen lô thành pháp tây bắc bộ thành thị làm ăn thủ phủ ở vào nơ vin bờ sông tại thời trung cổ là một tòa quân sự trọng trấn hôm nay địa vị khá quan trọng bởi vì nó cùng thánh đường giáo hội tam đại thánh địa một mòn sen mi xeo núi cự li quá gần là mòn sen mi xeo núi bảo vệ xung quanh cùng cấp dưới thành thị nhưng đây đối với lan ninh mà nói cũng không trọng yếu truyền tống đến sen lô thành chi nhánh sự vụ sở sau ba người liền ngựa không ngừng vó chạy tới ngoại ô đi tới vị thánh nữ kia gặp tập k í c h chỗ tuy rằng thánh đường giáo hội đã đã làm thanh lý nhưng vẫn là có thể nhìn ra được cái chỗ này bạo phát qua một trận đại chiến khắp nơi đều là chiến hỏa tàn sát bừa bãi sau vết thương vết tích còn có cường đại phép tắc lực lượng lưu lại chưa tiêu đừng nói người thường chính là cao giai siêu phàm người l ầ m vào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng cho nên thánh đường giáo hội phong tỏa cái chỗ này phái ra đông đảo nhân viên thần chức cùng thánh đường kỵ sĩ thủ vệ tuần tra nghiêm cấm bất luận kẻ nào thành viên tiến nhập nhưng điều này hiển nhiên không có thể ngăn cản lan ninh ba người trực tiếp xuyên qua vòng ngoài phong tỏa đi tới ở giữa chiến trường ở giữa chiến trường tình huống bi thảm càng sâu đã không thấy được hoàn chỉnh thổ địa trong hư không càng là che kín vết thương còn có chút điểm đèn kịt liệt diễm cùng thanh trắng hảo quang l o ra tản ra bất hủ thần tính khí t ư c đây là bất hủ lực bất hủ quyền hành lực bất hủ lực trung vị thần chi nơi đây bạo phát qua trung vị cấp bậc thần chiến hắn nhóm bất hủ thần lực kịch liệt xung đột tàn sát bừa bãi di lưu đến nay đều chưa có hoàn toàn tán đi thánh đường giáo hội cũng không có chạy phí sức lực thanh lý trực tiếp phong tỏa cái chỗ này chờ đợi thế giới tự mình chữa trị trung vị cấp bậc lực lượng đó là chuyện trong dự liệu căn bản không đáng kinh ngạc trọng điểm là trung vị trên tồn tại song phương tựa hồ không có dùng trung vị trên lực lượng dù sao đó là ba tháng trước ngoại trừ hoàng đạo m ư ơ i hai cung như vậy đặc thù chỗ tồn tại địa phương khác căn bản không có khả năng xuất hiện trung vị trên lực lượng chính là trung vị đều mười điểm miễn cưỡng thánh đường giáo hội cùng quỷ s a tăng giáo hội tuy rằng cường hãn nhưng cũng không cách nào đột phá cái này giới hạn ba tháng trước trung vị chính là cực hạng ba tháng sau hiện tại thế nào nhìn trong hư không thiêu đốt đen kịt h ỏ a diễm cùng thần thánh quang huy la ninh n lắc đầu hướng chia đưa tay ra chia nhìn hắn một cái có chút không giải thích được làm gì đi xem chuyện gì xảy ra a la ninh n cười sau đó không làm giải thích trực tiếp cầm tay nàng lập tức xanh thắm quang mang nỡ rộ thời gian cùng không gian tùy theo và mẹo thời u y n p gian hành t n giả mới nhất lấy được quyền hành hồi quang nó có thể cho lan linh chỉ định một khu vực nào đó hoặc một mục tiêu nào đó tiến nhập hắn đi qua thời gian tuyến cũng gia tăng ảnh hưởng cải biến hiện tại là một cái thực sự khủng bố năng lực trên lý thuyết mà nói Lan Linh loại dùng phần này quyền hành,、loại、năng lực này giết thể chết có lực cứ bất đương ị c mặc h nhân nào, n bởi vì mặc kệ g ờ giờ i giai ngoại Linh lại đi giết tiêu nào, nhân vật gì, cũng sẽ có còn nhỏ hư nhược giai đoạn, cho dù là trí cao thần cũng không ngoại lệ, chỉ cần Lan ninh trở lại hắn nhóm nhỏ yếu đi qua đem hắn nhóm giết chết, vậy bây giờ hắn nhóm cũng sẽ cùng nhau tiêu vong. là cho cao hư chỉ chết, bây vật vậy trí trở gì, có sẽ sẽ ư qua đem đ dù lệ, yếu nhiên đây chỉ là trên lý thuyết kết quả thực tế thao tác căn bản không có khả năng thành công nhất là thần bên trong thần mỗi một vị trí cao đều có sáng thế có thể vì sáng thế người nhất định trưởng khống thời gian cùng không gian nếu là lan ninh đụng vào hắn nhóm thời gian tuyến tất nhiên sẽ bị hắn nhóm phát giác cũng làm ra tương ứng tu trình phản kích nói được hiểu rõ một chút bất kể lan ninh hồi quang đến đâu cái thời gian cái nào giai đoạn chỉ cần đối phương là trí cao vậy hắn đối mặt nhất định đều là trí cao lấy rẻ ớt làm thí dụ tính là lan ninh xuyên việt về đến dò nọ thống trị rẻ ớt vừa mới sinh ra thậm chí còn không ra đời thời kỳ hắn cũng không có thể đối rẻ ớt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nếu là hắn giúp đỡ dò nọ ngăn cản rẻ ớt sinh ra hoặc trực tiếp giết chết ấu nên rẻ ớt cũng sẽ bị tới cấp bậc cao rẻ ớt nhận ra đừng nói trí cao chính là trí cao xuống chủ thần lan ninh đều không thể ảnh hưởng bởi vì hắn nhóm có sẵn vị cách vị này cách tại hiện tại cũng ở đây đi qua cùng tương lai xuyên qua toàn bộ thời gian trường hà có thể hắn nhóm không thể cùng trí cao giống nhau đem chính mình thời gian tuyến hoàn thiện tới bế vòng lệnh tất cả thời gian tuyến thượng tất cả giai đoạn mình là trí cao tồn tại nhưng lại có thể dựa vào vị cách lấy được được dòng sông thời gian che chở cũng chính là quyền hạn vị cách quyền hạn lan linh chỉ có thể đối vị cách quyền hạn thấp hơn hắn sự vật tạo thành ảnh hưởng vị kia vị cách quyền hạn cao hơn hắn sự vật hắn căn bản chạm đến không tới càng chưa nói r a tăng ảnh hưởng tốt giống bây giờ thời gian hồi tưởng vô số quá khứ vị lai quang ảnh đẹ lên nhau có một một phần cảnh tượng lan linh thấy rõ có một một phần cảnh tượng thì bị sương mù bao phủ hoặc thẳng thắn trở thành chỗ trống lan ninh thấy được một gã đầu đội mũ miệng dâu tóc bạc trắng hiền lành bên trong tiết lộ thần thánh uy nghiêm láo giả tại rất nhiều hồng y giáo chủ cùng mấy tên thiên sứ cùng với hai đạo x ư ơ n g mù hình bóng thủ hộ xuống dơ cao một cái chỗ chống sự vật đây là ba tháng trước thánh nữ bị tập kích sau đó giáo hoàng dẫn đội đến đây hồi tưởng chiến trường tìm đầu mối cảnh tượng tên kia đầu đội mũ miệng láo giả dâu tóc bạc trắng chính là thánh đường giáo hội giáo hoàng hắn vị cách thấp hơn lan ninh cho nên lan ninh có thể thấy rõ ràng hắn còn có bên cạnh hắn hồng y giáo chủ cùng thủ hộ thiên sứ nhưng thấy không rõ bên cạnh hắn hai đạo x ư ơ n g mù hình bóng cùng trong tay hắn giơ lên cao chỗ trống hai đạo x ư ơ n g mù hình bóng có là thánh đường thiên sứ trưởng đối ứng trung vị cấp bậc thần cùng lan ninh bây giờ vị cách tương đương nhưng bởi vì bọn họ là thánh đường thiên sứ có thánh đường lực lượng g i a chỉ che chở vị cách nếu so với người cô đơn lan ninh cao hơn nửa cấp cho nên lan ninh chỉ có thể nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ nhưng thấy không rõ diện mạo của bọn hắn cũng không cách nào đối với bọn họ gia tăng ảnh hưởng quá lớn đều là trung vị bất hủ cao hơn nửa cấp thiên sứ trưởng là sương mù giáo hoàng trong tay d ơ lên cao phiến chỗ trống vậy là cái gì là thanh kinh chuẩn xác mà nói là thanh kinh một quyển trong đó ngay tận thế thanh kinh là thánh đường thần trí cao khí có tới cấp bậc cao vị cách xuyên qua dòng sông thời gian ngay tận thế mặc dù chỉ là thanh kinh một quyển trong đó cũng không phải là hoàn chỉnh thần trí cao khí nhưng tương tự vốn có trí cao vị cách cho nên tại thời gian trường trong sông nó là một mảnh chỗ trống lan ninh chạm đến không tới chỗ trống đừng nói nó chính là cùng nó chặt chẽ tương liên giáo hoàng thậm chí nó chỗ tồn tại lúc này khu vực này lan ninh hiện tại đều không thể vào c ó một cổ k i n h k h ủ n g trở lực tồn lực là chính tại. Đây chính là vị c á c tác dụng. Đây vẫn chỉ h thế, tận dụng. vẫn ngày n Đây là ế u là hoàn chỉnh t h h kinh, a n Lan Ninh m u ố n nó chỗ tồn đi tại cái vào chỗ n à y m ả phải n không không h thời khu thì gặp vực, lực là trở đ ơ n g i ả n như vậy, t r ự c tiếp bị trí bị cao lực h ủ y diệt c ũ n g có thể. kinh h thể không thể ô n Trường g treo treo vào không thể treo vào. k 679,、kinh、biến trí cao thanh kinh tạm thời t r e o c h ọ không nổi nhưng lan n i n h hiện tại không muốn cùng nó xung đột trực tiếp vượt qua cái này nhất thời không tại vô số quang ảnh đệ lên nhau ngưng tụ trường trong sông hướng về phía trước về phía trước lịch chuyển hồi tưởng chia đứng ở lan ninh bên cạnh nhìn hướng về phía trước l g ư ờ chuyển về phía trước hồi tưởng cảnh tượng tuy rằng mười điểm khiếp sợ nhưng cũng không lên tiếng quấy rối hai người liền như vậy tại thời gian trưởng trong sông ngao du cuối cùng đem thời gian khắc độ đầy tới ba tháng trước ba tháng trước chuyện xảy ra hôm đó sen lâu ngoại ô còn là tịch mịch lúc can tĩnh một chi trang trọng túc mục đoàn xe chậm rãi lai tới mỗi trên một chiếc xe đều có cực do nét cực bắt mắt thánh đường đánh dấu lan ninh đứng ở thời gian trưởng trong sông nhìn chăm chú đoàn xe chậm rãi đi vào hồi chỉ có hai cái trạng thái theo thứ tự là người quan sát cùng tham gia người người quan sát chính là giống lan ninh như bây giờ đưa thân vào thời gian trưởng trong sông thực hiện đi qua quỹ tích cùng tương lai phát triển không làm bất kỳ ảnh hưởng gì cùng cải biến lực lượng thời gian tiêu hao giảm bớt tham gia người thì là trực tiếp tham gia một đoạn thời không gia tăng ảnh hưởng cải biến đi hướng thời không lực tiêu hao khá lớn còn có thể theo ảnh hưởng biên độ tăng thêm chính là lan ninh cũng không có thể duy trì quá lâu cho nên hắn bây giờ còn ở vào người quan sát trạng thái cũng không chính thức tham gia một đoạn thời không nhưng chia vẫn còn có chút kích động luôn miệng nói đó là thánh nữ điện xuống xe đội、ừ. lan ninh vất cảm có chút không hiểu hỏi đều cái giai đoạn này xuất hành còn dùng lái xe chia minh bạch lý tứ của hắn lúc này giải thích đây là thánh đ ồ quan hệ thánh đ ồ lan ninh nhìn xe kia đ ổ i một cái hỏi cái gì thánh đ ồ chia giải thích nói rằng thánh đ ồ là giáo hội tín ngưỡng trung kiên mỗi một tên thánh đ ồ đều là ý chí kiên định khổ tu sĩ cùng chân tin người có tôi kiên định thuần túy nhất tín ngưỡng nhưng không tu tập bất luận cái gì siêu p h à m lực lượng trên bản chất còn là người thường không thể chịu đựng siêu phạm lực lượng truyền thống rời đi nguyên lai、like、là như vậy lan ninh hiểu rõ gật đầu t í như nhưng n l trong này có một vấn đề siêu phàm người có bao nhiêu người thương có bao nhiêu trong một trăm linh người có thể ra bao nhiêu cái siêu phàm người không tới năm cái thậm chí ít hơn năm xác suất còn là tại hiện tại hôm nay mở đến thế giới thăng duy thời điểm đổi thành trước đây nguyên tố hàng rào phong tỏa siêu phàm lực lượng yên lặng giai đoạn người thường trở thành siêu phàm người sát xuất liền một phần trăm cũng không có đại thể đều là một phần ngàn thậm chí một phần vạn cái này một phần vạn siêu phàm người bên trong lại có bao nhiêu người có thể trở thành là cao dai siêu phàm người khiến cho linh hồn cùng tín ngưỡng xuất hiện chất n g ả y vọt những thứ này cao dai siêu phàm người linh hồn cùng tín ngưỡng có thể bù đắp được nhiều ít người thường bồi dưỡng cao như vậy cấp siêu phàm người lại cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên gánh chịu nhiều ít mạo hiểm đây đều là không thể sao lãng vấn đề cân nhắc qua mấy vấn đề này sau chỗ mấu chốt nhất đã tới rồi là số lượng rất thưa thớt chất lượng không tính là rất cao siêu phàm tín ngưỡng trọng yếu còn là số lượng rất nhiều chất lượng còn không có trở ngại phổ thông tín ngưỡng trọng yếu hiển nhiên là cái sau siêu phàm người là các đại giáo sẽ vũ lực trụ cột nhưng không phải là tín ngưỡng trụ cột những thứ kia số lượng đông đảo người thường mới là các đại giáo sẽ chủ yếu tín ngưỡng nguồn gốc các đại giáo sẽ không thể không có siêu phàm người là vũ lực nhưng cũng không có thể mất đi phổ la đại chúng tín ngưỡng thánh đồ chính là phổ la đại chúng tín ngưỡng tinh hoa bọn họ nguyên bản đều là người thường không có trở thành siêu phàm người tư chất cùng thiên phú nhưng lại có thể thông qua giáo hội khổ tu Thủ vững đương nhiên thánh đồ cũng có thánh đồ thiếu sót đủ loại khổ tu cùng giới luật không nói quan trọng nhất là bọn họ chỉ tu đi linh hồn cùng tín ngưỡng chuyên chú linh hồn cùng tín ngưỡng bản thân là không sẽ thu được bất luận cái gì cường hóa chỉ sợ bọn họ lực lượng linh hồn tín ngưỡng lực lượng có thể so với truyền kỳ thân thể của bọn họ còn là người thường cơ thể không có một tia siêu phạm lực tùy tiện một viên đạn đều có thể đem bọn họ giết chết tuổi thọ của bọn hắn cũng cùng người thường giống nhau thậm chí còn không bằng người thường bởi vì những khổ kia tu cùng giới luật rất nhiều đều là đối thân thể giàn vặt lại thêm cường đại linh hồn đối kém phát triển thân thể nghiêm trọng gánh nặng bọn họ thường thường gặp qua sớm già yếu qua sớm tử vong có rất ít người có thể sống thọ và chết tại nhà không thể có siêu phạm lực Thọ một ệ n người n h so với b ì thiếu sót. Thiếu sót cái thánh đồ thiếu có thể thông ậ t qua hy đồng dạng lớn, thánh cùng thật một linh mỗi cái ngưỡng đều u có so với n kỳ sinh m chí có thể thông qua phương thức buộc phát ra địa vị cao truyền kỳ linh hồn tín ngưỡng lực như vậy thánh đồ một cái có thể không coi vào đâu nhưng mười 10 cái trăm cái ngàn vạn đây ngắm lại thế giới xuống bị tiểu tinh linh nổ chết cho nên các đại giáo sẽ rất chú trọng đối thánh đồ bảo hộ cơ bản sẽ không để cho bọn họ ra ngoài lại thêm sẽ không để cho bọn họ tiếp xúc siêu phàm lực lượng bởi vì đối với bọn họ nhỏ yếu cơ thể cùng cường đại linh hồn mà nói bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều là một loại mánh liệt gây ra thuốc sẽ cho bọn hắn mang đến nghiêm trọng gánh nặng theo thiên khải tới gần giáo hội cũng ở đây tăng lên mở rộng lần này thánh nữ điện hạ tiến về phía trước sen lô thành một là muốn quét sạch quỷ s a tăng giáo hội hai là chủ trì sen lô thành công tác hướng những thành thị khác mở rộng chia tiếp tục giải thích cho nên thánh nữ điện hạ theo mòn sen mi xeo núi chọn lựa một nhóm thánh đồ đi theo chuẩn bị để cho bọn họ và ở sen lô thành cùng xung quanh mấy cái thành khu tăng mạnh giáo hội lực khống chế cùng lực ảnh hưởng la ninh cười nhìn chậm rãi đi vào đoàn xe Đây chia n g h lắc đầu nói rằng ba tháng trước địa vị cao cấp bậc tồn tại căn bản không thể phủ xuống cho dù là chủ thần phân thân hạ giới cũng chỉ có tại đặc biệt chỗ nói thí dụ như chúng ta giáo hội thánh địa mới có thể buộc phát ra địa vị cao lực lượng đồng thời còn muốn đánh đổi khá nhiều laninh n cười vậy ngươi cảm thấy đây là cái gì tình huống c h ư a lúc này hiển nhiên không cùng laninh n đùa dỡn tâm tình trầm mặc sau một lát lại là lắc đầu không biết laninh n không thèm để ý khẽ cười nói nhìn một chút sẽ biết hai người đối thoại không tính là dài dàn giặc bình ổn tiến lên đoàn xe vừa vặn đến nơi khởi nguồn điểm sau đó dự liệu bên trong ngoài ý muốn xảy ra ẩm mặt đất chấn động liệt diễm phú dũng bầu trời cũng bị một vùng tắm tối che đậy từng đạo ma ảnh như chim bay vậy cực nhanh mà đến phía sau dử tợn ác ma chi dực chiếu xuống bóng tối đem tiến lên đoàn xe bao trùm ác ma đột kích tập kích tựa hồ từ lâu dự liệu được hành động của đối phương thánh đường mọi người biểu hiện mười điểm bình tĩnh đoàn xe lập tức đình chỉ tiến lên mười mấy tên thân mặc áo giáp võ trang đầy đủ k ỵ sĩ trước tiên đẩy cửa lao ra ở ngoại vi xây dựng thành phòng ngự c h ậ n địa sau đó từng tên một hồng y giáo chủ áo bào trắng tế ti đi xuống xe bên cạnh đó còn có vài chục tên láo giả trên người bọn họ chỉ có một kiện giạt hồ được sám trắng trường bảo t r ư ờ nhưng g bào là ở trên p á vá, tái động đoàn, đầy đã đ một cùng miếng bá, cũng không biết mặc bao nhiêu năm, tái nhật tóc cùng bồng loạn thành nhất đoàn, hoặc là một mảnh trống không, trên da chất đầy nếp hốn cùng ván, mặc tóc hoặc hoặc chất tròm biết giảm bao da ra đã mua dâu là là xem ợ c k h ô chính ò n ì n dáng. Nhưng h h c là mấy năm nay bước lao nhân trong hai mắt lại lộ ra phi phạm thần vật liệu cùng q u a n huy tựa hồ có một vần g mặt trời tại con mắt của bọn họ bên trong trong óc giữa linh hồn hừng hực thiêu đốt thánh đổ thánh đường giáo hội thánh đổ ác ma không sạch ô h ế khinh nhợn nô vương thần thánh giới q u a n huy không cho phép có tà ác tồn tại thần thánh ánh sáng hắc á m t r o n v ù i chỉ thấy mười mấy tên thánh đồ cùng kêu lên cầu nguyện cùng kêu lên tuyên thệ thần thánh hào quang từ trên người bọn họ rào r ạ t n ỡ rộ hóa thành một cột sáng nhảy vào trong bầu trời đem bao phủ hắc á m màn trời hung hãn xuyên qua hư lại nghe một tiếng khinh thường hư lạnh trong bầu trời t r ợ t hạ xuống một cái át ma quanh thân thiêu đốt đen kịt địa ngục chi hỏa kinh khủng sức mạnh hủy diệt ép tới tầng không gian tầng vỡ vụn nhảy vào thiên khung thần thánh quang chủ cũng theo đó tan vỡ nhưng mười mấy tên thánh đồ lại lông tóc không tổn hao gì bởi vì thần thánh quang chủ cũng không phải là k k như nhưng hắn đối mặt hủy diệt ác ma cũng không phải người yếu phía sau đồng rạng mọc ra hai đôi dử tợn ác ma chi dực bất hủ sức mạnh hủy diệt ngưng tụ thành địa ngục chi hỏa đưa hắn xung quanh không gian để hóa thành hư vô trung vị đối trung vị bất hủ đối bất hủ trước trên chiến trường di lưu bất hủ lực hẳn là chính là chỗ này hai cái đ i ề u nhân thủ bút hủy diệt á c ma phủ xuống bất hủ lực chấn áp tại trong sân mọi người mà nói có thể nói khủng bố đến cực điểm người thiên sứ trưởng kia đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm trực tiếp rút ra một thanh thần thanh k i ế m quang hướng hủy diệt á c ma chặn đánh đi h i ệ n nhiên là muốn đem bầu trời là chiến trường tránh khỏi phía dưới mọi người bị lan đến hủy diệt á c ma không thèm để ý bàn tay trần cùng thiên sứ trưởng đụng vào nhau kịch liệt triển khai chém giết gần người binh đội binh tướng đối tướng phía trên kịch đấu đồng thời phía giới triển khai chém giết mấy tên hạ vị cấp bậc á c ma l ĩ n h chủ dẫn một nhóm truyền kỳ ác ma nhảy vào giữa sân thánh đường giáo hội nhất phương cũng có số danh nghĩa vị cấp bậc thủ hộ thiên sứ hiện thân xuất thủ hai đội nhân ma cắn giết cùng một chỗ khó hòa giải khó phân thắng bại như vậy nhìn như cân sức n ă n g tài nhưng kỳ thực cũng không hiểu rõ ưu thế tại thánh đường giáo hội nhất phương bọn họ mặc dù là bị tập kích người nhưng sớm liền làm xong chuẩn bị ứng đối nơi đây lại là thánh đường giáo hội địa bàn sen lô thành gần trong g ă n tấc tam đại thánh địa một mòn sen mi xeo núi cũng không xa trợ g ú p bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới trái lại ác ma nhất phương là kẻ tập kích nếu như bọn họ không có tính quyết định lực lượng cấp tốc kết thúc chiến đấu như vậy chàng tập kích còn có ý nghĩa gì bọn họ có thể cùng thánh đường giáo hội giống nhau quần quận không ngừng phái người trợ giúp à? không thể cho nên cục diện như vậy rằng có nữa người thắng sau cùng tất nhiên là thánh đường giáo hội nhất định phải phá tan cái này cục diện bế tắc ác ma mới có hy vọng thủ thắng có thể cục diện bế tắc đánh như thế nào phá vô luận là trên là xuống là đúng là binh ác ma nhất phương đều không giữ lấy nhiều ít ưu thế a phá cuộc cơ hội ở nơi nào Liên tại, ẩm. rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn kiếm quang xoay tròn ra như một đoá hoa hồng vui vẻ nở rộ đem quanh mình mười mấy tên thánh đồ hung hãn chém giết trên mặt đất nước bắn một mảnh thê lương tinh hồng cái này làm sao có thể gặp một màn này giữa sân không nói bên ngoài sân xem cuộc chiến chia liền kinh hãi mất tiếng bởi vì kia kiếm quang đem mười mấy tên thánh đồ chém giết kiếm quang đến từ chính thánh đường giáo hội trận địa trung tâm thánh đường giáo hội trận địa trung tâm không phải là tên kia thánh nữ chỗ tồn tại a nàng dĩ nhiên xuất thủ chém giết thánh đường giáo hội mười mấy tên thánh đồ cái này làm sao có thể chia đầy mặt hoảng sợ khó có thể tin nhưng sự thực chính là khó như vậy lấy tin tưởng chỉ thấy trong đội xe trước kia xe con ầm ầm đập t à n một đạo sắc bén vô cùng thân ảnh từ đó tung hoành ra k i ế m quang sáng trói như t r ă m hoa đua nở nơi đi qua huyết n ụ c bay tán loạn tinh hồng văng khắp nơi đó là một tên nữ tử nàng mặc kim t u y ế n theo trắng đ o á n sợi b à o xem ra cùng nữ tu sĩ tu đạo quần áo bảo xuống trên khuôn mặt mang theo trắng loắn cái khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi trò mắt nhược hàn đông vậy băng lãnh như lợi kiếm vậy sắc bén lại không mất uy nghiêm cùng trang trọng như vậy hoa lệ phiền phức ăn mặc nhưng lại sợi không ảnh hưởng chút nào hành động của nàng chỉ thấy nàng một tay cầm nắm lấy một thanh đại kiếm một thanh hoàn toàn thạch phong đại kiếm cùng nàng hình tượng hoàn toàn không hợp đại kiếm tung hoành ra kiếm quang bén nhọn như báo táp c u â n sạch tại thánh đường giáo hội trong trận địa trắng trận tàn sát thánh nữ như thế nào không ngờ tới biến cố tuyệt đối không thể phản bội đối mặt theo chính giữa trận địa bạo phát giết ra thánh nữ bất ngờ không phòng ngự giáo hội mọi người trực tiếp bị vỡ vụn trận hình bị trận địa ở ngoài ác ma nắm lấy cơ hội trước sau giắc công trắng trận tàn sát Cục diện bế tắc phá tan, chuyển diện tiếp tan, bế phá đó ộ t nột. Chương 680, khó bể phân、biệt. Thánh đường biệt. giáo hội giáo trong hội có quỷ sa gian. tăng là khẳng định loại này đại hình thế lực đại hình tổ chức làm sao có thể không có mấy người tên khối tiếp có nội gian là chuyện rất bình thường không có mới không bình thường chỉ là cái này nội gian thân phận thánh đường giáo hội thánh nữ cái này cũng có chút khó tin tuy rằng trước lan n i n h thôi chắc giáo hoàng cũng là phản diện nhân vật nhưng cái này phản diện là đối h ắ n mà nói trên thực tế giáo hoàng còn là chung với thánh đường chung với thượng đế cũng không tính thánh đường nội gian hiện tại vị này thánh nữ lại bất đồng tại quỷ s a tăng giáo hội địa ngục ác ma đột kích thời điểm nàng công nhân xuất thủ phối hợp ác ma từ phía sau lưng vỡ vụn thánh đường giáo hội trận địa mười mấy tên thánh đồ cùng hồng y giáo chủ thánh đường tế ti thánh đường kỵ sĩ chết ở nàng dối kiếm cử chỉ này thế nào r ử a đều r ử a không trắng đi tuyệt đối quỷ s a tăng giáo hội nội gian a có thể thánh đường giáo hội thánh nữ tín ngưỡng kiên định thần quyến người tại sao có thể là quỷ xa tăng giáo hội nội gian lấy thánh đường giáo hội thực lực lại làm sao có thể để một cái quỷ xa tăng giáo hội nội gian ngồi lên thánh nữ như vậy vị trí còn một mực không có nhận ra cái này hoàn toàn nói không thông a ngoài ý liệu phát triển không ngờ tới phản bội để vốn là khó bề phân biệt sự tình c à n g là khó bề phân biệt lên nhưng lan ninh vẫn là không có tham gia ý tứ bởi vì cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu là tìm đến mọi gì c ặ n g thánh đường cùng địa ngục những chuyện hư hỏng kia tạm thời còn không nghĩ để ý tới đương nhiên hắn nghĩ nhúng tay nhúng tay không được quá khứ đã qua trở thành đã định hiện thực tuy rằng hắn có thể tiến nhập thời gian trường hạ gia tăng ảnh hưởng cải biến tương lai nhưng ảnh hưởng này cùng cải biến cũng là có hạ độ hoạt động một cục đá đều muốn phí không ít khí lực càng chưa nói trực tiếp hạ chẳng cải biến chiến cuộc đi hướng có thể ở thời gian trưởng trong sông nao du không có nghĩa là liền có thể thay đổi thời gian trường hà hướng đi thay đổi qua đi quỹ tích cùng tương lai phát triển điều này cần lực lượng hỗ trợ có thể đối kháng dòng sông thời gian cải biến dòng sông thời gian lực lượng tại thế giới hiện thực hiện tại thời không chính là cao vị thần chi la ninh đều có thể cùng đánh một trận thậm chí chiến thắng nhưng ở cái này năm tháng trường hà quá khứ thời không bên trong hắn lại liền một cái truyền kỳ đều không làm gì được bởi vì hắn muốn chém giết thay đổi cũng không phải một cái truyền kỳ mà là toàn bộ thời gian trường hà hướng đi liền truyền kỳ đều không làm gì được hồi quang năng lực này còn có cái gì giá trị đương nhiên có năng lực này giá trị cũng không tại ở trực tiếp cải biến mà ở tại dây chuyền ảnh hưởng lấy một thí dụ lan ninh đang cùng một cái cường địch đối chiến đối phương phòng ngự năng lực cực kỳ kinh n g ư i không có một tia khe hở một chút kẽ hở lan ninh căn bản công không phá được phòng ngự của hắn lúc này nếu là lan ninh khởi động hồi quang Ngao du đây ế n đ chính ư g là dây t h u y ề n ảnh hưởng hồ điệp hiệu ứng một cái tiểu nhỏ hồ điệp kích động cánh đều có thể vĩnh cựu cải biến khí trời một cái có suy nghĩ có trí tuệ có lực lượng người đâu chỉ cần tìm được then chốt vậy là một điểm rất nhỏ ảnh hưởng cũng có thể tạo thành cải biến cực lớn cho nên hồi quan g năng lực này cũng không phải là gân gà tương phản có trọng đại chiến lược giá trị có thể là lan ninh chế tạo phá địch điều kiện lan ninh thờ ơ lạnh n ạ chiến cuộc kế tục phát triển phản loạn thánh nữ t u n g kiếm giết ra trong nháy mắt phá hủy thánh đường giáo hội trận địa mọi người bất ngờ không phòng ngự bị nắm lấy cơ hội ác ma trắng trợn tàn sát trong nháy mắt tử thương thảm trọng người phản bội một màn này để vài tên hạ vị cấp bậc t i ế n sứ bốn cánh muốn rách cả mí mắt liền muốn xoay người lại chặn đánh vị thánh nữ kia nhưng trước mặt bọn họ ác ma lĩnh chủ cũng không dự định thả bọn họ đi song phương c u ấ n quít lấy nhau kịch liệt chém giết thiên khải kiếm tận thế xét xử trong bầu trời cùng hủy d i ệ tác ma giao chiến thiên sứ trưởng cùng chú ý tới phía dưới biến cố mạnh mẽ đem hủy d i ệ tác ma đẩy lùi lại quay đầu nhìn phía vị thánh nữ kia nhìn chăm chú trong tay nàng kia thanh thạch phong đại kiếm tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra cuộn trào mánh liệt l ử a giận trực tiếp vũ cánh hướng nàng bay vút đi thiên sứ bốn cánh trưởng đối ứng trung vị thần chi thực lực cực kỳ cường hãn phàm nhân căn bản không thể để nổi thánh nữ kia tuy là thần q u y n g ư ờ i có hy vọng tấn chức trung vị phụ thuộc thần đủ có thể cùng người thiên sứ trưởng n à y cày nhưng đây là chuyện tương lai tình ngày hôm nay mở đại mạc vừa mới kéo ra cao vị thần chi cũng không thể hạ giới càng chưa nói có thể sắc phong trung vị phụ thuộc chủ thần cho nên cái này thánh nữ cũng không đạt được sắc phong còn là một gã cấp độ truyền kỳ siêu phàm người truyền kỳ đối bất hủ phàm nhân đối thần cái này tại sao có thể đ ị ợ h nổi sợ là chỉ cần một cái trước mắt là có thể cho ra kết quả không huyền n i ệ m chút nào kết quả nhưng chuyện phát triển lại ngoài mọi người dự liệu đối mặt vỗ cánh mà đến giống hồng quang thiên sứ trưởng thánh nữ kia không làm né tránh không làm t h o á n nhượng trái lại cầm lên kiếm to trong tay đó là một thanh cực kỳ quy cách đại kiếm hai tay so lan ninh thánh ngục đều không thua gì nhưng chỉnh thể đều bao bọc ở một lớp bụi trắng trong nhan thạch tuy rằng còn vẫn duy trì kiếm hình dạng đường v i ể n nhưng thấy không rõ cụ thể diện mạo nói là kiếm nhưng thực tế càng giống như một cái hình chữ thập trường điều hoặc liền dứt khoát là vỏ đá giá chữ thập thánh n ữ kia đối mặt nổi giận đánh tới thiên sứ trưởng hai tay cầm lên c h ô i này hóa đá đại kiếm hướng rực rỡ đến cực điểm sán lạn như nắng gắt thánh quang hung hãn đâm ra đâm một cái một cái m ư ờ i điểm đơn giản giản dị tự nhiên trận đâm nhưng chính là cái này một cái giản dị tự nhiên trận đâm cải biến không huyền n i ệ m chút nào kết quả phúc chỉ n g h e nhất thanh một hưởng thạch kiếm xuyên qua thanh quang bay vút mà đến thiên sứ trưởng hiện ra thân hình không thể tin nhìn trước mặt t h á n h nữ còn có trôi này đưa hắn trong ngực vô tình xuyên qua thạch kiếm kêu nói rằng cái này không có khả năng t h á n h nữ kia không làm bất kỳ đáp lại nào đôi mắt như muôn đời không tan hàn băng bình tĩnh được không có một k i a ba động trực tiếp phát lực đem kiếm rút ra phúc thạch kiếm rút ra thân huyết phú r ũ n g thiên sứ trưởng từng bước lảo đảo lui về phía sau mỗi lui một bước cơ thể liền hư h u một phần cuối cùng trực tiếp hóa thành quang ảnh đập tan theo trắng loạn cánh chim khắp bầu trời bay tán loạn thiên sư bốn cánh trung vị bất hủ chết cái này gặp một màn này đừng nói chia chính là lan ninh cũng có chút ngoài ý m u ố n bất hủ bất hủ như thế nào bất hủ siêu thoát sinh tử là vì bất hủ trung vị cấp bậc thần đã vượt qua thường quy sống hay chết chính là bị hủy đi thân thể cùng linh hồn phóng hỏa đốt xác hình thần câu diện cũng có thể từ bất hủ phép tắc hệ thống bên trong khôi phục sống lại lúc trước tại a lần bí cảnh cuối cùng cùng lan ninh đối diện họ gì ẩn chính là một ví dụ lan ninh con bài chưa lật ra hết không chỉ một lần đem họ di ẩn giết chết nhưng mỗi một lần hắn đều có thể khôi phục lại nghĩ muốn tiêu diệt trung vị thần chi r i ê n g phá hủy cơ thể hoặc linh hồn là không đủ nhất định phải phá hủy hắn bất hủ phép tắc hệ thống thế nào phá hủy có hai loại phương pháp một là bố trí p h o n g ấn lợi dụng thế giới tự thân lực lượng phối hợp thời gian tiêu phí từng bước đem ma d i ệ t hai là địa vị cao áp chế trực tiếp lấy địa vị cao lực lượng địa vị cao quyền hành áp chế đối phương lực lượng phát tác quyền hành hệ thống sau đó lại đem lao đi người trước tốn thời gian cái sau cố sức hiện tại cái này thánh nữ giết thiên sử chính là người trước còn là cái sau không thể nghi ngờ là cái sau thanh kiếm kia trôi này thạch phong đại kiếm ẩn chứa địa vị cao lực lượng giúp đỡ nàng một k í c h giết trung vị thiên sứ bốn cánh cái này địa vị cao lực lượng cũng không phải là cấp năm địa vị cao địa vị cao mà là bao quát cấp năm địa vị cao tại bên trong địa vị cao cũng chính là chủ vị thậm chí Chỉ cao dù sao cấp năm địa vị cao so với cấp năm trung vị chỉ có một đẳng cấp t r ê n h l ệ n h nếu như là chân thân phụ xuống nháy mắt giết tự nhiên không có vấn đề có thể chỉ bằng vào một cái vũ khí tại một cái chẳng qua chuyển hữu kỳ phàm nhân trong tay m u ố n giết trung vị cấp bậc thiên sứ trưởng vậy căn bản không thể nào làm được chỉ có chủ vị cùng chủ vị trên tồn tại có năng l ư ợ này g n đây cũng là lan n i n h ngạc nhiên nguyên nhân thánh đường giáo hội thánh nữ phản bội trong tay còn có một cái ẩn chứa địa vị cao sức mạnh to lớn vũ khí giúp đỡ nàng giết trung vị cấp bậc thiên sứ trưởng cái này bao hàm nhiều ít tin tức lu sa ở tên kia chạy đến gây sự chẳng qua như thế chứ cái này đặc biệt đã đến tột cùng chuyện gì xảy ra lan linh là càng ngày càng xem không hiểu ha ha ha thánh nữ kia vừa mới đem thiên sứ cho giết sa ma tăng diệt tác giáo hội hủy lời i giữa sân, đi đi ề n xuống sân, nhanh hướng nàng đi đến, đồng hạ h vào t đại còn ư ngươi ờ Lời i nói, loại, khá, hiện tại giao nhân tận khá, thế cho. làm đem Ẩm. rất xét xử c chưa dứt liền bị một đạo kiếm quang sáng trói gián đoạn thánh nữ cầm nắm trôi này thạch phong đại kiếm không chút do dự chém về phía hủy d i ệ t t á c ma sắp bén đến cực điểm phong mang chính là thạch phong đều không che giấu được người xem hai mắt đau nhức không dám nhìn thẳng song đầu xạ hai mặt án hủy diện tắc ma tuy rằng sớm có phòng bị nhưng thanh kiếm kia lực lượng thực sự mạnh mẽ quá đáng trực tiếp tại vị cách trình độ trên áp chế hắn tuy là cố tình né tránh không kịp chỉ có thể sinh sinh thụ xuống một k í h này、Phúc. trong nháy mắt huyết nục bàn tóe ma ảnh bay ngược hủy diệt ác ma bị thánh nữ kia một kiếm bổ chúng thân thể trước đây tung bay ra vô cùng chật vật đụng vào trong rừng rậm cái này đáng chết lúc này những thứ khác ác ma mới phản ứng được vội vàng hướng thánh nữ kia công tới ngươi dám xé bỏ khế ước trong rừng rậm bạo khởi một tiếng gầm điên cuồng vừa mới bị đánh bay hủy diệt ác ma phẫn nộ lao ra không để ý bị lợi kiếm phá vỡ máu me đầm địa còn có chút điểm thánh quang t i ê u đốt trong ngực thẳng hướng thánh nữ kia phóng đi lúc này đây thánh nữ kia không có làm tiếp công kích bởi vì nàng đã không có công kích lực lượng thần khí cường thịnh trở lại cũng cần người sử dụng chống đỡ mới có thể phát huy nàng người sử dụng này mới bất quá truyền kỳ có thể chém giết một gã trung vị thiên sứ bị thương nặng một gã trung vị ác ma cũng đã mười điểm ngoại hạng còn muốn chống đỡ tai chiến làm sao có thể nàng hiện tại liền đứng yên lực lượng cũng không có toàn dựa vào cắm đại địa thạch phong kiếm chống đỡ cơ thể mới không có hư thoát ngã xuống đất như vậy trạng thái thế nào ngăn chặn hủy diện ác ma cùng với các á c ma lính chủ vây giết tình thế đã nguy cấp nhưng nàng tự hồ đã sớm chuẩn bị dốc hết sau cùng khí lực cao giọng la lên mọi diệt cẳng ha ha tiếng hô chưa dứt liền nghe một tiếng m g ụ hoặc cười khẽ vang lên trong hư không nổi lên tầng t ầ n g rung động xanh thắm không gian quang mang tùy theo n ỡ rộ hóa thành một cái viên cầu đem thánh nữ kia bao phủ rầm rầm rầm ầm lúc này chúng ác ma công kích vừa m ớ i đến rơi vào xanh thắm không gian bình t r ư ờ n g trên mặc dù khơi dậy mấy phần vợ sóng nhưng lại không chút nào nghiền nát có thể vì chính là cuồng nộ mà quay về k h u lực một kích hủy diện tắc ma cũng chỉ đem cái này xanh thắm không gian bình chứng đánh ra một chút vết dạng cự ly nghiền nát như trước xa xôi cũng trong lúc đó quần quân sóng ẩm hóa thành một đạo cao gầy nổi bật thân ảnh xuất hiện ở thánh nữ kia bên cạnh một tay ôm eo của nàng một tay đặt lên khuôn mặt của nàng tràn đầy t r e o tức cùng mị hoặc t r e o chọc nói nói làm cho nhỏ như vậy thanh âm người khác thế nào nghe thấy nhất định phải bung ra một phần ta thánh nữ điện hạ laninh tự mình trước lo lắng có phải hay không có chút dư thừa người này nào có cái gì nguy hiểm rõ ràng liền thích thú a mặt khác các nàng hẳn là là bình thường bằng hữu quan hệ đi đi thánh nữ kia hiển nhiên đã suy yếu tới cực điểm đối mặt mỏ dịt găng đua dỡn chỉ hộp ra một chữ sau đó liền một đầu bất tỉnh ngã xuống trong ngực của nàng a lần hủy diệt á c ma nhận ra m ọ diệt g ặ n g lớn tiếng nói rằng không nghĩ làm tức giận chư vị quân chủ lời ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện này lập tức đem nàng giao cho chúng ta chư vị quân chủ thật đáng sợ nha m ọ diệt g ặ n g ôm hôn mê bất tỉnh thành nữ tràn đầy r ê u cận hướng hủy diệt á c ma nói rằng có bản lĩnh liền từ trong địa ngục nhảy ra à. người bị bỉ không đợi hủy diệt á c ma kê tội uy hiếp m ọ d i t gẳng liền k h á t tay áo không gian bình chướng tùy theo thu hẹp hóa thành một vệ sáng xanh nhập hư không biến mất đáng chết hủy diệt á c ma vội vàng truy đuổi nhưng vừa mới đuổi theo ra một bước thân thể liền không tự chủ được thé quỵ trên đất trên lồng ngực bị thạch phong kiếm chém ra thật lớn miệng vết thương bên trong g i ấ y lên ngọn lửa màu vàng nóng đem huyết nhục cháy thành thang cốc lại càng ngày càng nghiêm trọng rất nhiều l ử a rừng l ử a cháy lan ra đồng cỏ thế Đây địa đại là lực. thành hỏa, hóa. ngục hiển Phong thương, nhiên sung Nhìn trọng thương xuống chi tác Thạch phép thêm kiếm kiếm xét xử xét xử tạo dĩ bổ quỳ lịch sử quang ảnh bên trong la ninh nhìn thấy trong lúc này vị thiên sứ cùng trung vị ác ma không có giống cái khác trung vị bất hủ giống nhau bị sương mù bạc phủ bởi vì bọn họ một cái bị giết chết một cái khác là bị khắc chế xét xử lực lượng bị thương nặng thời gian trường hà có ba cái giai đoạn theo thứ tự là quá khứ hiện tại tương lai bây giờ là ở giữa tiết điểm hạch tâm tiết điểm cũng là quá khứ cùng tương lai cơ sở chỉ có hiện tại vị cách có thể quyết định thời gian trường hà vị cách nếu như hiện tại ngươi chết như vậy quá khứ cùng tương lai ngươi cũng sẽ không lại có ngươi vị cách trong kia vị tiên sứ cùng trung vị ác ma hiện tại một cái bị giết một cái trọng thương bị giết không cần nhiều lời đều giết chết ở đâu còn có cái gì vị cách trọng thương cũng gần như thương thế nghiêm trọng yếu bất hắn lực lượng đối với hắn cũng vị cách tạo thành ảnh hưởng theo cao hơn lan ninh biến thành thấp hơn lan ninh cho nên lan ninh tầm nhìn bên trong hắn không còn bị sương mù báo phủ cái nghi vấn này giải khai nhưng càng nhiều hơn nghi vấn tùy theo mà tới chương 681, quyết định một cái lời nói dối sẽ nghĩa rộng ra vô số lời nói dối một cái nghi vấn đồng dạng sẽ mang đến vô số nghi vấn cho nên Có thời điểm, có một số việc, thời một điểm, như số như, nhưng bây giờ tình huống gì giáo hội thánh nữ phản bội đầu tiên là cùng ác ma hợp tác chém giết thánh đường thiên sứ sẽ cùng ác ma dở mặt đem bị thương nặng cái này hoàn toàn không có một cái nào nói thông nhân quả logica nếu như đây là thượng đế âm mưu thánh nữ kia t i ể u không khả năng phản bội bởi vì nàng địa vị cùng giáo hoàng tương đương đều là thánh đường thần quý người thượng đế mệnh lệnh không có khả năng chỉ hạ đạt cho giáo hoàng đưa nàng bài trừ tại ngoại chính là đưa nàng bài trừ tại ngoại nàng không có đạo lý phản bội thánh đường giáo hội giáo hoàng giáo hoàng thánh nữ là thánh đường giáo hội tam cự đầu tín ngưỡng kiên định thần quý người bọn họ tuyệt đối không có khả năng phản bội tín ngưỡng của mình tương phản chỉ sẽ vâng theo tự mình tín ngưỡng ý chí cùng mệnh lệnh cho nên thánh nữ kia vì sao sẽ cùng địa n g ụ c ác ma hợp tác chém giết thánh đường giáo hội thiên sứ cùng thánh đồ là ai ở sau lưng sai sử nàng mệnh lệnh nàng hỗ trợ nàng trong tay nàng trôi này ẩn chứa địa vị cao lực lượng thạch phong kiếm lại là chuyện gì xảy ra liên thủ chém giết thiên sứ sau đó nàng vì sao lại muốn cùng ác ma d ợ mặt còn có thánh đường giáo hội biết rất rõ ràng chuyện này cùng m ò dịt gẳng quan hệ không lớn vì sao còn là đem m ò dịt gẳng là biêm ngắm đồng thời ngầm đồng ý chia đến đây đưa hắn kéo vào vòng xoáy này chỉ là muốn phá hoại chiến tranh hiệp định sẽ bỏ thần thánh k h ước đưa tới trạ ghen xỉ cùng hắn nhóm thiên khải kỵ sĩ có thể đối với bọn hắn như vậy có chỗ tốt gì một đoàn luật ma số lớn đầu mối số lớn nghi vấn lẫn lộn thành một đoàn cắt tỉa không rõ giáo hoàng thánh nữ thánh đường địa ngục bọn họ bây giờ sở tác sở vi mười điểm mâu thuẫn căn bản là nói không thông nhưng tồn tại tức hợp lý nói không thông chỉ là bởi vì lan linh còn không có bắt được then chốt chỉ cần bắt được then chốt đây hết thể sẽ giải quyết dễ dàng cái này mấu chốt là cái gì tạm thời còn không biết chỉ có thể trước theo đầu mối đi bước một tìm kiếm đi bước một tìm chứng cứ mà bây giờ đầu mối bây giờ phương hướng trước hết tìm được thánh nữ đem chuyện này hỏi rõ chia s á c mặt trắng bệnh nhưng vẫn là gắng gượng nói rằng nàng làm như vậy nhất định có cái gì lý do bất đắc dĩ nàng không có khả năng phản bội giáo hội phản bội thánh đường lan ninh q u a y đầu nhìn nàng một cái hỏi nàng là gì của ngươi a vấn đề này để chia rơi vào t r ầ mặc m sau một lát mới nói nàng là tỷ ta tỷ nguyên lai、like、là như vậy lan ninh gật đầu sau đó lại hỏi trong tay nàng thanh kiếm kia ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao giống như gọi cái gì thiên khả kiếm tận thế xét xử thiên khải kiếm tận thế xét xử chia hai hàng lông mày níu chặt lắc đầu nói rằng ta không rõ ràng lắm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói được rồi la ninh cũng không hoài nghi gì tuy rằng chia cùng vị thánh nữ kia quan hệ không cạn là chia tại thánh đường giáo hội lớn nhất hậu trường nhưng không là chuyện gì đều có thể tiếp xúc có thể hiểu nói thí dụ như thạch phong kiếm trôi này thạch phong kiếm lai lịch không giống bình thường vừa mới đã qua thời gian cảnh tượng bên trong chỉ có trong kia vị cấp bậc thần thánh thiên sứ cùng hủy diện tác ma nhận biết nó chia có trung vị quyền hạn a hiển nhiên không có cho nên nàng là thật không biết thạch phong kiếm lai lịch lan ninh cũng không có ở trên mặt này quá nhiều con quýt nói thẳng mặc kệ chuyện gì xảy ra trước đem người tìm được rồi hay nói chia quay đầu làm sao tìm được cái này lan ninh suy tính một hồi lập tức đưa mắt nhìn sang một bên hỏi có biện pháp nào a chia chia kinh ngạc tạm không nói đến đối mặt lan ninh ánh mắt cùng hỏi một mực trầm mặc không nói b ạ lặt chung là có hoạt động chỉ thấy nàng giơ tay lên hy vọng cùng trí tuệ linh hồn ánh sáng g i a o hội ngưng tụ thành một chỉ tươi linh động con cúm mèo hướng về thời gian trưởng trong sông dứt lời dừng hình ảnh thời gian trường hà khôi phục lưu động ba người thân ảnh cùng nhau tiêu thất trở về hình thế linh giới một mảnh rộng lớn trong rừng rậm thường viên một đại thụ tre trời mà đứng trong đó hùng tráng nhất một viên càng là viễn siêu phạm nhân tưởng tượng như núi cao bình thường nguy nga đứng lặng tại biển rừng ở giữa đại thụ như núi che trời mà đứng thụ trong núi còn có động tiên h khác tồn tại một cái đặc thù không gian đau quá đau ngươi có thể hay không nhẹ một chút ta đây chính là vì ngươi bị thương thụ trong núi trong phòng ngủ mọi dịp gẳng nằm lì ở trên giường không ngừng đau kê mặc đạo phục lụa trắng che mặt thánh đường thánh nữ ngồi ở bên giường tay phải ngưng tụ thanh quang đặt tại nàng tuyết trắng trên lưng đem một đạo dử t ậ n vết thương chậm dại xóa đi tốc độ thong thả nói rõ độ khó rất cao mọi d ị gẳng còn thỉnh thoảng dãy g i a để cho nàng càng là phí tâm rất nhiều trên c h á n đều toát ra tầng mồ hôi m ị n hồi lâu mới đưa một đạo vết thương lao đi khép lại hô đem vết thương lao đi sau đó nàng mới thở phào một hơi nhìn con ở trên giường lẩm bẩm m ọ dịt gẳng lúc này hạ thủ một nhịp không vui nói ngươi có thể vặn được lại dùng lực một điểm đây là bình thường đau đớn phản ứng m ọ dịt gẳng chống đỡ đứng người dậy không để ý mảng lớn lộ ra ra thịt tương tự tức giận hướng thánh nữ kia nói rằng ngươi cho là ai cũng giống như ngươi lanh huyết sao thánh nữ điện hạ thánh nữ nhìn nàng một cái sau đó không nói gì yên lặng đứng dậy đứng ở một bên nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh tượng như vạn niên hàn băng vậy lánh khóc trong đôi mắt nổi lên mấy phần mê man thế vậy m ọ dịt gẳng cũng là một trận trơ mặc m hồi lâu mới lên tiếng nói rằng kế tiếp ngươi có tính toán gì không nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ phát hiện chẳng lẽ muốn một mực cho bọn hắn truy tiếp tục giết nhất định phải tìm được một cái người thánh nữ xoay người lại trong mắt mê man đã biến mất lấy thay thế chính là bình tĩnh cùng kiên định hắn là hy vọng duy nhất một cái người lời này để m ọ dịt gẳng rất là bột mực người nào ngươi nhưng thật ra nói với ta rõ ràng a thánh nữ nhìn nàng một điểm lắc đầu nói rằng biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi ha ha m ọ d ị t găng lạnh dọc cười bên nằm xuống chống gương mặt nói thật giống như hiện tại ta liền có chỗ tốt gì giống nhau kẻo x ạ ngươi ở đây tiêu hao ta tín nhiệm đối với ngươi tên lại xạ thánh nữ thần sắc bất biến nhặt vừa nói nói không biết không sẽ tốt hơn nhưng biết khả năng tệ hơn ồ m ọ d ị t găng nhìn nàng hỏi còn có thể so hiện tại tệ hơn a kẻo x ạ có thể m ọ d ị t găng ngồi dậy thu liệm dáng tươi cười ta hiện tại có chút hối hận nghe ngươi chuyện ma quỷ xin lỗi kẻo xa không biện giải chỉ nói là nói lại làm phiền hà ngươi một lần ngươi liên lụy ta nhiều m ọ d ị t găng lạnh r ê n một tiếng không còn làm không có ý nghĩa dây dưa nói thẳng mặc kệ người ngươi muốn tìm là ai tiếp tục như vậy đều không phải là biện pháp những thiên sứ kia cùng ác ma đã điên rồi tiếp theo chúng ta chưa hẳn chạy thoát eo xa c h ầ m mặc một hồi cuối cùng hỏi ngươi món đó thần khí còn có thể dùng mấy lần phải nói ta còn có thể lại dùng mấy lần m ọ d ị t găng lạnh giọng cải c h í n h nói ngươi cũng giống vậy món đồ kia gánh nặng lớn như vậy ngươi còn có thể chịu được mấy lần không sợ cái gì kia người không tìm được tự mình trước hết đã chết rồi sao kẹo xạ không có trả lời chỉ nói là nói cho nên chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ nhanh hơn cái gì tốc độ m ọ d ị t gẳng mắt lạnh nhìn chăm chú nàng chúng ta bây giờ liền thành c h ấ n cũng không có thể tiếp cận thế nào đi tìm ngươi nói người kia kẹo xạ lần thứ hai lốn vào trầm mặc hồi lâu mới nói thánh kinh lực lượng tuy rằng cường đại nhưng bọn hắn không có khả năng một mực sử dụng cái này hạn chế cuối cùng rồi sẽ tiêu thất chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến khi đó nói đơn giản m ọ d ị t gắn cười nói rằng nếu có thể kiên trì đến khi đó mấy vấn đề này còn là vấn đề sao ngươi có phải hay không thánh nữ làm lâu suy nghĩ xảy ra vấn đề trước kia ngươi cũng không có ngu như vậy à đối mặt mọi dịp gẳng liên tục phá hoanh kẹo xạ không thể không đối mặt hiện thực vậy ngươi có biện pháp nào à biện pháp ta có thể có biện pháp nào mọi dịp gẳng sau này đổ ra ngã t r ỏ n g vó lên trời nằm ở trên giường nằm chờ chết đi hoặc ngươi đem cái gì kia tận thế xét xử ném ra ngoài để đám người kia cướp nói như vậy bất định còn có một chút hy vọng sống không được kẹo xạ kiên quyết cự tuyệt quay người lại đi tận thế xét xử là hy vọng duy nhất tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay bọn họ ngươi không cần phải xen vào ta tự mình ly không a i đi, bọn họ h k biết tìm n được ẻo xạ như t á trước kiên trì tận thế xét xử tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay bọn họ dù cho chỉ là từng giây từng phút vậy cứ như thế chờ chết e o xạ trầm mặc một hồi lập tức nói rằng ta thủ tại chỗ này ngươi rời đi trước nghĩ biện pháp liên lạc với、Ấm. lời nói chưa xong liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt nguy nga như núi đại thụ ẩm ẩm rung động thân thể mặt ngoài hiện ra số lớn vết dạng đáng chết mọi dịt gẳng thần sắp biến đổi tức khắc gọi ra dạ điểm vũ trang đem thân thể trần chuồng bao vây lại tới nhanh như vậy a ẻo xạ cũng là vẻ mặt ngưng trọng hướng mọi dịt gẳng hỏi còn có thể sử dụng không gian truyền tống a mảnh này linh giới đã bị phong tỏa mọi dịt gẳng cảm thụ một chút quanh mình lập tức nói rằng cần thời gian n h i t ố i thiểu mười phút ẻo xạ không có nhiều lời trực tiếp lấy xuống phía sau mang thạch phong kiếm trầm giọng nói rằng ta tận lực kéo dài thực sự không được chính ngươi ly khai giúp ta đi tìm người kia hắn cứ gọi ỷ nọi chedster tìm được hắn sau đó trở lại nơi đây để hắn tiếp thu tận thế xét xử lực lượng lời này để m ò diệt gẳng trong nháy mắt biến sắc kinh thanh hỏi ngươi muốn làm gì ngươi nói không sai tiếp tục như vậy không phải là biện pháp ẻo xa hít một hơi thật sâu trầm giọng nói rằng đợi một chút ta sẽ đem tận thế xét xử lực lượng hoàn toàn giải phóng tiêu diệt hết những truy binh kia cũng đem nơi đây phong ấn phong ấn có thể duy trì một đoạn thời gian ngươi muốn trong khoảng thời gian này tìm được ỷ nọi chedster cũng đưa hắn mang tới đây người điên rồi lời nói chưa xong liền bị mỏ dịt gẳng lớn tiếng cắt đứt đây là đang tự sát ngươi biết không ta biết kẹo xạ thân sắc bất biến lời nói bình tĩnh nói nhưng đây là biện pháp duy nhất đáp ứng ta m ỏ d g t g ả n g lời này để m ỏ dịt gẳng rơi vào trầm mặc nhưng thời gian sẽ không bởi vì nàng trầm mặc tạm dừng thụ núi rung động càng là kịch liệt một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh chính là đột nhập mảnh này linh giới không gian m ỏ d g t g ả n g kẹo xạ biết nàng do dự lúc này đi tới trước mặt nàng đây là ta sau cùng thỉnh cầu đáp ứng ta m ọ dịt gẳng đón ánh mắt của nàng Cuối cùng chỗ khác, quay đầu đi ngươi một u ố n không ăn. Ngay này,、Elsa、nhưng là nở nụ hấn tiến lên ôm lấy nàng, dán ở bên thai của nàng, nhẹ nói nói, đa tạng, gẳng. đi đa cười thai chết, của hở, dịch ta Elsa ôm lấy là ở mỏ Ẩm. m tiếng vang thật lớn che giấu mọi dịp gẳng trả lời lực lượng kinh khủng đem mảnh này l i n h giới không gian đột phá cũng hình thành phong tỏa rất nhiều ma ảnh từ tiên ngoại hạ xuống lướt vào trong rừng cây thẳng hướng thụ núi phóng đi ác ma đột kích chuẩn bị sẵn sàng ẹo xạ thả mọi dịp gẳng xách theo thạch phong kiếm xoay người đi điên rồi tất cả đều điên rồi nhìn nàng rời đi thân ảnh mọi d ị ệ t cảng do dự một trận cuối cùng vẫn lấy ra vũ trụ ma phương t h u núi ở ngoài biển rừng đọc thuộc l ò n g rất nhiều ác ma xuề cánh mà đến trong đó không thiếu hạ vị cấp bậc ác ma l i n h chủ còn có một con lân giáp đ e n kịt thân hình khổng lồ địa ngục ma long ô cắt rất hưng phấn tương đối hưng phấn là đương đại tộc trưởng tiểu nhi tử hắn là một cái điển hình nhị đại ăn chơi chắc táng tại địa ngục ma long bộ tộc ở giữa nổi danh bắt nạt kẻ yếu thậm chí bị coi là địa ngục ma long sỉ nhục lần trước lục đại địa vị cao lính chủ bao quát hắn vị tộc trưởng kiết t a liên thủ tập trung ảy lần bí cảnh an bài cho hắn một cái tiến nhập bí cảnh danh vốn muốn có tuy h h ể n rằng trốn thoát bảo vệ tính mạng nhưng oscar cũng không vui bởi vì hắn cái gì đều không mò được còn làm đạo binh bị đủ loại khinh bỉ vạn hạnh hắn có một cái tộc trưởng cha cho nên rất nhanh lại thông qua quan hệ an bài vào tiến nhập nhân giới danh lệch cũng nhận được cha hắn cha địa ngục ma long bộ tộc thủy tổ vị tiêu quỷ sa tăng ma long chỉ thị đi bắt một cái chẳng qua truyền kỳ nhân loại bắt một nhân loại mới chỉ truyền kỳ đây không phải là móng đến bắt giữ sự tình a chương sáu trăm tám mươi hai hóa trang lên sân khấu chuyện nhỏ dĩ nhiên không phải nếu như thoải mái như vậy đơn giản như vậy cục diện còn có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này đây chính là quân vương rũ xuống ánh mắt trọng điểm chú ý sự tình làm sao có thể sẽ đơn giản ô t ổ tuy rằng nhát gan nhưng nhát gan không có nghĩa là ngu xuẩn hắn biết rõ nhiệm vụ này độ khó khăn cùng hàm kim lượng Tính là không rõ ràng là l rõ ắ mạo cũng sẽ có người hướng hắn nói rõ. Dù sao, bao quát thánh đường nhất phương tiên sẽ sao, sứ rõ, dù bao quát t i bên t r n g đã có 3 vị bất hiểm ủ cấp bậc tồn t ạ tại, tại cái đó phạm Mạo cái dưới kiếm i đó nhân mình. h bỏ hệ số cực cao ự c c lúc nào cũng có thể người chết đây chính là ổ t ổ đối nhiệm vụ này đ ớ c định nhưng hắn là rất hưng phấn mạo hiểm hệ số cao với hắn có quan hệ gì hắn cũng không phải dẫn đội chủ tướng hắn chỉ cần trốn ở ma t r o n g đám cùng phía trước gác ma đem người bắt cọ cái quân công sau đi tìm tự mình tộc trường cha là có thể danh chính ngôn thuận cầm đến tân chức tài nguyên bước vào bất hủ lĩnh vực có mạo hiểm hắn không cần gánh chịu có công làm phiền hắn nhất định hưởng thụ nhị đại sinh hoạt chính là chỗ này a giản dị tự nhiên mặt khác ô tô còn nghe một cái tin tức trọng yếu nhân loại kia sắp không chịu nổi một cái cấp độ truyền kỳ nhân loại lại có thể giết trung vị thiên sứ cùng ác ma đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị nhưng lại khó tin nó xảy ra tồn tại chưa hẳn hợp lý nhưng nhất định có nguyên nhân cái này bởi vì chính là nhân loại kia vũ khí trong tay c h ô i này khắc chế thánh đường khắc chế địa ngục khắc chế thiên sứ cùng ác ma khủng bố vũ khí thiên khải kiếm tận thế xét xử đây cũng là chư vị quân vương rũ xuống ánh mắt trọng điểm chú ý nguyên nhân nhân loại kia căn bản d â u rịa quan trọng là trong tay nàng thiên khải kiếm bất kể giao ra bao nhiêu đánh đổi đều muốn cầm đến cái này món vũ khí đây là chư vị quân vương mệnh lệnh chư vị quân vương ý chí vì thế bọn họ đã bỏ mình một vị bất hủ cấp bậc các ma còn có rất nhiều hạ vị cấp bậc các ma l i n h chủ địa ngục tại nhân giới lực lượng dốc toàn bộ lực lượng tổn thất nặng nề nhưng quân vương ý chí không cho nghi vấn không cho chống lại không tiếp đại giới chính là không tiếp đại giới dù cho tổn thất nặng nề muốn tiếp tục chấp hành cho nên bọn họ tới trái lại nhân loại kia lấy truyền kỳ cơ sở hết lần này đến lần khác sử dụng thiên khải kiếm giết thần đây đối với thân thể của nàng tạo thành cỡ nào nghiêm trọng đáng sợ g i ư ờ n g nào gánh nặng cùng thương tổn nàng sắp không chịu nổi không nàng đã không chịu nổi một trận chiến này chính là sau cùng kết thúc công việc chiến bọn họ chắc chắn cướp đoạt thắng lợi trái cây ma ảnh che trời cực nhanh mà đến nồng nặc mùi lưu hình che giấu rừng rậm không khí mát mẻ hơn mười lần vị l ĩ n h chủ trên trăm truyền kỳ ác ma tại một vị bất hủ ma quỷ dưới sự hướng dẫn chúng, chúng điệp điệp hướng thụ núi phóng đi bất hủ ma quỷ Bất hủ ma quỷ. lần này dẫn đội là một gã bất hủ ma quỷ hơn nữa còn là ổ tổ người quen ngủ lão gia hỏa này là ma quỷ đại quân mẹ phỉ s ở tọ phệ lẹt tâm phúc trong tay tồn tại cực kỳ đã lâu cụ thể cấp độ không rõ ban đầu ở a n lần bí cảnh còn là hạ vị hôm nay lại biến hóa nhanh chóng thành trung vị ô tô hiện tại chỉ có thể ở dưới tay hắn nghe lệnh nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu ma quỷ là nổi danh giả dối gian xảo không giống t r ư ớ c cái nào hủy diện tắc ma tứ chi phát triển đầu góc đơn giản mấy lần đổi bắt không phải là rơi vào thánh đường phía sau chính là cho thánh đường nhạc tiện nghi cuối cùng còn đem mình hại chết lần này đổi được mù chỉ huy bọn họ mới có thể cướp tại thánh đường trước tập trung nhân loại kia vị trí cũng đúng lúc chạy tới mảnh này linh giới thời không đã bị phong tỏa tính là nhân loại kia cùng a hên lần hậu duệ lẫn lộn đến cùng một chỗ có vũ trụ ma phương cái này c h ủ v ị không gian thần khí trong thời gian ngắn bên trong đường hỏng đào tàu nắm chắc phần thắng nhưng mù hay là không dám thả lỏng như trước vẫn duy trì cảnh giác cùng đề phòng dẫn đội giết thụ núi trước thụ núi thụ núi đại thụ như núi cao vút trong mây tàn c â nguy nga hiểm trở đỉnh núi thình lình tắm có một bóng người đứng tuyết trắng đạo phục tuyết trắng cái khăn che mặt đại đội trưởng phát đều là một mảnh bạc xương sừng sững tại đây thụ núi đỉnh mũ trên đỉnh trong tay thạch phong đại kiếm cắm nơi nhưng vẫn là lộ ra một cổ kinh người ưu thế mục tiêu xuất hiện mù không lời vô ích trực tiếp phát động công kích ẹo xạ chủ động hiện thân ý đồ hết sức rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian cho m ỏ dịt gẳng cơ hội dùng vũ trụ mà phương rời đi nếu như muốn ổn thỏa một điểm lúc này tốt nhất không muốn cùng xạ dây dưa tìm được chiếc m ọ dịt g ẳ n có thể bắt được phủ để chịu tân cắt đứt đi các nàng rời đi khả、năng. như vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở nhưng thời gian không cho phép mù cái này làm cái này ổn thỏa nhất lựa chọn bởi vì hiện đang đổi bắt xả người không chỉ hắn một cái những thứ kia chết tiệt thiên sứ lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới hắn nhất định phải dành thời gian bắt cho nên hắn trực tiếp hướng xả phát động công kích giơ tay lên chỉ ra một đạo cồn g bạo lôi đình hỏa diễm bắn về phía tán cây m ụ là ma quỷ đại quân mẹ phỉ sợ tọ phệ lẹ tâm phúc cho nên rất nhiều người đều cho là hắn cũng là một cái đùa bỡn linh hồn ma quỷ cái này tuy rằng không thể nói sai nhưng là không hoàn toàn đúng mù là ma quỷ không sai nhưng hắn chuyên chú cũng không phải là linh hồn lĩnh vực mà là nguyên tố hắn là một cái chủ tu nguyên tố phép tắc ma quỷ lôi đỉnh cùng hỏa diễm giao hòa hóa thành một đạo rừng rực u ồ n bạo quan huy thẳng bắn thẳng về phía tán cây trên đ è o xạ đ è o xạ nhưng là tránh đối đầu ấn kiếm tay hơi đẻ một cái thạch phong mặt ngoài lóe ra một vết n ư ớ c rực rỡ thánh quang tùy theo n ỡ rộ còn có trang nghiêm túc m ộ c tiếng kèn tiếng vọng vô số chiến hỏa phân tranh máu tanh giết chóc hai ách hai hỏa hiện lên lại đăng cái này tiếng kèn bên trong tán loạn diện vong trúng chỗ nào đó là tận thế kèn lệnh xét xử bắt đầu tận thế kèn lệnh thổi lên xét xử lực lượng phủ xuống bắn về phía xạ lôi đình hỏa diễm ánh sáng lập tức t a n vỡ chỉ để lại một luồng khói xanh ở trong hư không tiêu tán không thấy xét xử xét xử lực ẹo xạ dẫn động xét xử lực lượng phán quyết mù công kích cái này phán quyết kết quả là diệt vong cho nên mù công kích h ỏ n g mất thành thể hệ thành kết cấu nguyên tố phép t á c bất hủ lực h ỏ n g mất đáng chết tuy rằng sớm dự liệu được kết quả nhưng đối mặt luồng xét xử lực l u ồ n hoàn toàn áp đảo tự thân trên xét xử lực mù còn là nhịn không được một trận hết hồn nhưng kinh hãi nỗi nhớ nhà kinh dung dậy quy dung dậy chuyện cho tới bây giờ tính là phía trước là hố lửa hắn cũng phải kiên trì nhảy xuống thành hệ thống bất hủ lực lần thứ hai thôi động liền muốn triển khai đợt thứ hai công kích tán cây trên đẹo xạ như trước bất động hai tay đẻ xuống vết dạng nhẹ lên quang huy trương thiên khả i kiếm làm thủ thế ngăn chặn mù công kích nàng muốn kéo dài thời gian tuy rằng còn có hoàn toàn giải phong là con bài chưa lật nhưng không tới một khắc cuối cùng nàng không nghĩ vận dụng càng chưa nói hiện tại người còn chưa tới đông đủ cái này đem tận thế xét xử giải phong thực sự quá đáng tiếc quá lãng phí trừ cái đó ra nàng còn phải bận tâm mọi gì cảng Thế đáng, sẽ sẽ nên, tận, dài, đủ, đó, tận thế xét lượng xử lực mù ạ n h mẽ quá á đ rõ ràng xạ ý nghĩ đợt thứ hai công kích lại bị xét xử cân nhắc quyết định sau đó liền quả quyết phất tay ra lệnh giết giống trên trong đầu truyền kỳ ác ma lập tức rít gào ra không sợ chết hướng xạ đánh tới đây là tiêu hao Đối xa tiêu hào. tuy i ê hào, t u rằng tận thế xét xử lực lượng cực kỳ mạnh mẽ còn cực đoan khắc chế thiên sứ cung ác ma liền mù trung vị bất hủ nguyên tố lực đều chịu đựng không được xét xử cân nhắc quyết định thánh quang lóe lên cũng có thể diệt tiêu hắn công kích nhưng nó cũng có một cái không cách nào xóa thiếu sót nó là khí nhất định phải có người chống đỡ mới có thể phát huy ra khí lực lượng nhược điểm của nó nó thiếu sót ngay tại ở người sử dụng nó là một phạm nhân một cái chẳng qua truyền kỳ phạm nhân chẳng qua truyền kỳ phạm nhân nhỏ yếu cơ thể nhỏ bé lực lượng có thể nào chịu tải lên cái này một số gần như chi cao tận thế xét s ử kiếm cho nên chỉ cần không tiếc hy sinh không tiếc tiêu hao mù hoàn toàn có thể đem xạ sống sờ sờ dây dưa đến chết hắn bỏ được sao đương nhiên không tiếc pháo hôi không phải là lấy ra tiêu hao ha không chỉ trên t r ă m đầu truyền kỳ ác ma cùng nhau tiến lên sung làm con cờ thí hậu phương hơn mười tên hạ vị l ĩ n h chủ cũng ở đây mù ánh mắt bức bách xuống đã gia nhập chiến trường chỉ có ổ tổ cái t i ê u đại mập long n ú t ở cuối cùng bên v y nước mù không để ý đến hắn kể cả chúng ma tái khởi thế tiến công chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đem xạ dây dưa đến chết nhưng vào lúc này ẩm linh r ơ i rung động không gian nghiền nát một đạo rực rỡ thánh quang chiếu d ọ i mà xuống rừng rực hào quang hầu như muốn đem người hòa tan đáng chết ngừng tay mù con ngươi co r ụ t lại tức khắc uống thủ hạ chúng ma lui sang một bên thờ ơ lạnh nhạt đám người kia tới nhanh như vậy vậy nước ổ tổ cũng là cả kinh vội vàng quay đầu lui đến mủ phía sau cẩn thận đánh giá soi sáng mà đến thánh quang thánh quang rực rỡ ngưng tụ thành hình hóa thành một phiến rộng lớn uy nghiêm cửa tại trong bầu trời chậm rãi mở ra thiên quốc cửa Thánh thiên Thiên trong, một thiên tinh thiết một liệt thiết huyết tuy nghiêm. Lại là một trung bất hủ thiên sứ trưởng. nhóm đỉnh hoảng, cánh chim khoác hồng như nghiêm khắc nghiêm. hủ máu rác, đường biên bên quan lưng người lăng đầu đi đầu gã Lại quốc quốc cửa. cửa rực mọc cầm ra, ra, ra mở rỡ vô vị lộ là sứ sứ cổ xét xử người mù nhãn thần ngưng tụ hậu phương ổ tổ cùng ác ma l ĩ n h chủ cũng là mặt có hoảng sợ xét xử người đây không phải là người thiên sứ trưởng k i a tính danh mà là chức vị của hắn tựa như ác ma bên trong điểm có hủy diện tác ma xét xử ác ma hôn loạn ma quỷ đoạn lạc thiên sứ giống nhau thiên sứ cũng có không cùng phân loại chỉ bất quá phân chia bọn họ cũng không phải là chủng tộc mà là chức năng thủ hộ thiên sứ xét xử thiên sứ tử vong thiên sứ sáng tạo thiên sứ những thứ này đều là thiên sứ chức năng cũng là thiên sứ phân chia thiên sứ chức năng cùng ác ma chủng tộc giống nhau trực tiếp ảnh hưởng thiên sứ tính cách cùng lực lượng trong đó xét xử thiên sứ là chư loại thiên sứ bên trong chiến lược mạnh nhất thiên sứ địa vị tương đương với ác ma bên trong xét xử ác ma trực thuộc ở thiên quốc đại quân quan vua michael là thánh đường trong quân đoàn cấm vệ hiện ở tên này mặc tinh hồng thiết giáp vẻ mặt lanh khóc như băng thiên sứ trưởng chính là một gã xét xử thiên sứ hắn thực lực tuyệt đối mạnh hơn qua mù dưới tay hắn thiên sứ mạnh hơn mù trong tay ác ma đồng vị cấp thiên sứ mạnh hơn đồng vị cấp ác ma đây là rất phổ biến sự tình nếu như thiên sứ không mạnh ác ma không yếu địa ngục như thế nào sẽ bị thánh đường lấn đánh cái này nhiều năm cũng không có lần người á c phải người cường nhưng mù cũng không có lui bước ý nghĩ chỉ là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt ác ma xét xử người mang theo một nhóm thiên sứ tiến lên ánh mắt bén nhọn đảo qua mù lại nhìn về phía tán cây trên đứng lạng ngạo xạnh giọng nói rằng Người phản bội, giao ra tận giao bội, thế ra xét xử, đây cũng là xạ cùng mọi dịt gẳng có thể quá nhiều thứ chạy trốn nguyên nhân các nàng bây giờ là thánh đường cùng địa ngục cộng đồng nguyên nhân các nàng bây giờ là thánh đường cùng địa ngục truy binh lẫn nhau phá mấy lần để cho chạy các nàng xét xử thiên sứ không nghĩ lại tái diễn một lần chuyện như vậy nhưng hắn lại không có biện pháp gì phá cuộc hắn thực lực tuy rằng mạnh hơn mù nhưng cũng không đến nghiền ép tình cảnh căn bản không có biện pháp không nhìn mù bắt e o xạ hoặc không nhìn e o xạ chém giết mù tiến thối lương nan chỉ có thể g i ằ n g co đây chính là cục diện bây giờ liền tại ba bên g i ằ n g co thời điểm không tưởng được biến cố lại xảy ra ngâm chỉ nghe một tiếng sụp sôi lo ngâm nặng nghề phong bế linh giới thời không lần thứ hai rung động một vệt sáng một đạo đen kị thảo quang đem ảnh không gian này không gian xuyên tấu như hồng kiểu bình thường bước vào giữa sân lộ ra ở trước mặt mọi người đây là mọi người thần sắc biến đổi nhìn nhảy qua giới mà đến đen kỳ thường quang chỉ thấy vô biên hắc cám vô biên rực rỡ bên trong một đầu c h e khuất bầu trời ma long thét dài mà đến ma long trên lưng vắp một cái tinh hồng như máu vương toạ một gã mặc hoa phục đỉnh đầu sừng thú lưng mọc bột u cánh tuấn cực kỳ xinh đẹp lại lộ ra vô biên t à dị khí đọa lạc thiên s ứ ở trên vương toạ nhãn thần bế n g h bao quát chúng sinh a smur gặp một mặt này lại là địa ngục nhất phương mù trước hết lên tiếng kinh hô trên mặt vẻ mặt còn mười điểm hoảng sợ á chương n trí t h sáu trăm tám mươi ba xẻo. Trường ớt. mộ hủy diệt tác ma không có suy nghĩ ít hủy diệt tác ma có suy nghĩ nhưng đại thể không cần ô tô chính là một cái thường dùng suy nghĩ không có lá gan hủy diệt tác ma cho nên hắn rất nhanh thì phát giác không đúng đối với hắn một cái này cường việt đến mụ không chỉ không có chút nào kinh hỉ trái lại có chút kinh hoàng đây là vì sao ô t ổ trong lòng sinh ra nghi vấn hãy theo cái nghi vấn này phát hiện một việc một cái một mực bị bỏ qua sự tình đó chính là bọn họ c h i đội ngũ này cấu thành bọn họ trong c h i đội ngũ này chỉ có hủy diệt ác ma cùng hỗn loạn ma quỷ cái này có vấn đề gì không nguyên bản không có địa ngục tứ đại phe phái xét xử s a đoạn hủy diệt hỗn loạn xét xử ác ma là quy tắc trật tự giữ gìn người cơ bản không tham dự quy tắc cân đối trật tự giữ gìn ở ngoài chiến tranh đoạn lạc tiên sứ là thánh đường thiên quốc đoạn l ạ giả tuy rằng cùng thánh đường thiên quốc quyết liệt rơi vào hát cá b ự c sâu địa ngục nhưng cá tính như trước cao ngạo phi thường cực nhỏ cùng với khác địa ngục ác ma làm bạn chỉ có hủy diệt ác ma cùng hỗn loạn ma quỷ cái này hai loại ác ma bình thường lẫn lộn cùng một chỗ hủy diệt ác ma cần hỗn loạn ma quỷ quỷ kế hỗn loạn ma quỷ cần muốn hủy diệt ác ma vũ lực cấu thành cấu kết với nhau làm việc xấu tổ hợp cho nên một chi tiểu đội ác ma trong chỉ có hủy diệt ác ma cùng hỗn loạn ma quỷ là một cái rất bình thường chuyện rất bình thường nhưng cái này bình thường nhất định phải xây dựng ở tình huống bình thường trên cơ sở tình huống hiện tại là bình thường tình huống a đây chính là để mấy vị địa ngục quân vương rũ xuống ánh mắt trọng điểm chú ý đại sự không phải là d i vãng tiểu đà tiểu nháo đối mặt thực lực cường hãn ổn chiếm ưu thế thánh đường địa ngục nhất phương không nên để xuống thành kiến đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối địch ta vì sao truy sát trong đội ngũ chỉ có hủy diệt tác ma cùng hỗn loạn ma quỷ một cái đoạn lạc thiên sứ đều không thấy được từ đầu tới đôi đều là như thế này là đoạn lạc thiên sứ không có tham dự lần hành động này còn là đoạn lạc thiên sứ bị bài trừ ra lần hành động này mù không che giấu được kinh hoàng cho ô tô đáp án là cái sau Đoạ ạ l cho t i bài ê n lần hành động này, sứ bị trừ ra h ặ c nên ó i i hủy d ác mùa a c n hôn loạn g m quỷ quân vương nhóm, g ớt đoạ ạ l cũng thiên sứ cùng đoạn bảy đại quân chủ tiến chủ hành lần hành Cho đại nên, cùng quân lần động này. sứ Asmua c xa đoạ bảy không phải viện quân của bọn họ ô tô con n g ư ơ i co r i ù lại hoảng sợ chật khởi đã phát hiện mấu chốt của sự tình a s mùa ớt cũng không phải viện quân của bọn họ là bọn hắn đối thủ cạnh tranh liền cùng thánh đường thiên sứ tiểu đội giống nhau chỉ bất quá hắn đại biểu là đoạn lạc thiên sứ nhất phương hắn đây mụ chuyện gì xảy ra ô tô thâm mắng một tiếng cơ thể lặng lẽ rút về phía sau tùy thời chuẩn bị thoát đi chỗ thị phi này hắn phát hiện chuyện này vòng xoáy này so với chính mình trước tưởng tượng còn phải phức tạp còn nguy hiểm hơn còn phải khủng bố hừ ma long p h à giới m à đến ép vào trong chiến trường ạ mùa ớt ngồi chỗ cao vương t ò a trên mắt l ạ n h đạo qua một nhóm thiên sứ cùng ác ma cuối cùng đưa mắt như ngừng lại xạ trên người nhìn chăm chú trong tay nàng tận thế xét xử nói rằng cuộc nháo kịch này hẳn là kết thúc dứt lời mặc kệ mủ cùng thánh đường xét xử thiên sứ phản ứng gì giơ tay lên liền hướng xạ trộ tới đọa lạc giả mặc dù biết đối phương là quỷ xa tăng tri tử cao hơn nhiều tự thân nhân vật mạnh mẽ nhưng cái này nếu không có người bên ngoài thái độ còn là c h ọ c giận vị kia xét xử thiên sứ nộ quát một tiếng liền muốn tiến lên đem chặt đứng bên kia mù quả đoán xuất thủ cùng xét xử thiên sứ đồng thời chặn đánh ạ s mù ớt muốn ngăn chặn hắn hành động thánh đường xét xử thiên sứ địa ngục hỗn loạn ma quỷ nguyên bản thủy hỏa bất dung sinh tử đối lập nhau hai người lại vào thời khắc này liên hiệp lên cộng đồng chặn đánh đọa lạc thiên sứ nhất phương ạ s mù ớt như vậy phát triển xem mọi người đầy mặt kinh ngạc không rõ cho nên nhưng là khán giả cùng phá hôi bọn họ có hiểu hay không cũng không trọng yếu đối mặt mù cùng xét xử thiên sứ chặt đường Ás mùa ớt lại không n ú p nhích chút nào bởi vì tại mù cùng xét xử thiên sứ xuất thủ đồng thời h á n vương tọa sau đó liền lướt ra ngoài hai đạo bóng đen bọn họ ra xăm trắng cánh chim đen kịt tản ra x a đọa cùng trầm luân k h í t ứ c tuấn mỹ dung nhan lại đầy thấu cao ngạo chính là x a đọa thiên sứ ngạo mạn hóa thân bảy tội c h i chủ địa ngục đại quân lủ s ả ở thân tộc cấm vệ hai gác ngạo mạn thiên sứ đều là trung vị bất hủ tồn tại là as mùa ớt ngăn cản mù cùng xét xử thiên sứ công kích trung vị bất hủ chứ đi as mùa ớt cái này quỷ xa tăng tri tử đoạn lạc thiên sứ nhất phương lại vẫn có thể xuất ra hai cái trung vị bất hủ đoạn lạc thiên sứ điều này sao có thể đoạn lạc thiên sứ tại nhân giới thực lực lúc nào lớn mạnh đến tình trạng này thánh đường bên kia cũng liền một cái trung vị xét xử thiên sứ mà thôi bọn họ bằng cái gì xuất ra ba cái trung vị bên trong còn mang theo một cái asmo ớt quỷ xa tăng chi tử cái này hoàn toàn nói không thông a trong lòng mọi người trận trận hoáng sợ nhưng hiện thực chính là cái này hình dạng mặc kệ nói hay không được thông nó đều s á c thật xảy ra đoạn lạc thiên sứ nhất phương liên quan asmo ớt tại bên trong cùng sở h ư u ba gã trung vị cấp bậc tồn tại phần này chiến lược hoàn toàn nghiền ép thánh đường cùng địa ngục cho nên a c mùa ớt căn bản không cần để ý tới mù cùng xét xử thiên sứ trực tiếp lấy tay hướng trong sân ẻo xạ c h ộ m tới đối mặt quỷ s a tăng c h i tử do tới bàn tay ẻo xạ không trần c h ờ chút nào hai tay trong nháy mắt từ ấn biến đổi nắm liền muốn đem cắm đại địa tận thế xét xử rút ra giải phóng hôm nay mở kiếm sức mạnh thực sự a c mùa ớt s á t dục c h i tử lười biếng vua bờ li ổ tạo vật bảy mươi hai ma thần trí thượng bốn trụ một là thánh đường giáo hội thánh nữ ẻo xạ tự nhiên nghe qua huy rất rõ ràng hắn vị cách cùng thực lực vậy tuyệt đối không phải là nàng có thể đối kháng tồn tại cho nên nàng quả đoán vô cùng rút ra tận thế xét xử giải phóng thiên khải kiếm sức mạnh thực sự một vị quỷ sa tăng c h i tử còn có bốn cái bất hủ cấp bậc thiên sứ c u n g ác ma cùng với một nhóm hạ vị ác ma l i n h chủ có nhiều như vậy vật bồi táng tự mình cũng coi như chết có ý nghĩa ken k k a a è o xạ hai tay rút lên tận thế xét xử thạch phong thân kiếm mặt ngoài cấp tốc vỡ toang toát ra ánh sáng lóng ánh huy tận thế kèn lệnh lần thứ hai thổi lên một cái lăng liệt lanh k ố c uy nghiêm ý chí tùy theo phủ xuống thiên sứ cũng tốt ác ma cũng được ở đây người đều trong lòng rốn sợ đây là tận thế xét xử tận thế lúc thế giới đối tội người xét xử chân chính thiên khải kiếm chân chính tận thế xét xử sắp giải phóng nhưng vào lúc này a một tiếng cười khẽ không h i ể u mà đến k ẹo xạ thân thể tùy theo ngưng động một đôi lạnh leo tay từ phía sau c u ố n vòng ôm lấy thân thể của nàng không chỉ vòng ôm lấy thân thể của nàng c ò n đáp ở nàng cầm kiếm bàn tay lạnh như băng xúc cảm làm nàng thân thể ngưng động khó có thể hành động là ai là nàng là chính nàng một khuôn mặt quen thuộc từ phía sau rán độc nhất vô nhị khuôn mặt tuyệt nhiên bất đồng vẻ mặt nàng khác thay thế nàng đoạt lấy đôi thân thể trường khống đây là asmode sắc dục lực asmode là bởi li ô lấy asmode làm bản gốc sáng tạo ma thần thừa kế sắc dục vua asmode t í c lực lượng tức linh hồn sắc dục lực sắc dục cùng không đơn thuần là là linh hồn bên trong đối tất cả mỹ hảo dục vọng là sắc dục vọng ăn là sắc dục vọng ham học hỏi cũng là sắc dục cầu kiến nghe cũng là sắc dục thế gian mỹ hảo linh hồn k h c cầu đều là sắc dục sắc dục là linh hồn bản năng trưởng không s á c dục là có thể trưởng khống linh hồn asmontis s á c dục lực chính là đối linh hồn khống chế lấy asmontis làm bản gốc chế tạo ra asmontis cũng có thể dùng s á c dục lực trưởng khống linh hồn người khác hiện tại kèo xã liền trúng chiêu nàng s á c dục đoạt đi nàng quyền khống chế thân thể k k k giải phóng tới giữa đường tận thế xét xử hạ xuống một lần nữa cắm đại địa bên trong thạch phong trên vết rách cũng theo đó ngưng hợp đem hôm nay mở kiếm lực lượng một lần nữa phong bế không ở xã linh hồn liên tục dãy rụa t r ư ớ muốn đoạt lại tự mình quyền khống chế thân thể sắc d ụ c cùng bản ngã kịch liệt xung đột cuối cùng ẩm âm âm một tiếng máu tươi b ắ n tóe ẻo xạ thân thể bay ngực ra trọng ngã tại nơi miễn cưỡng đoạt lại quyền khống chế thân thể nhưng chuyện này cũng không hề là ý chí của nàng cỡ nào kiên định bản ngã cỡ nào n g o a n cường là bởi vì as mùa ớt chú ý trọng tâm không ở trên người nàng tận thế xét xử thạch phong tận thế xét xử đứng lặng tại tại chỗ trên vương tọa as mùa ớt lấy tay ra vô hình sắc d ụ c lực cấu thành một cái bàn tay đem hôm nay mở kiếm xa xa nắm tại bàn tay chất mở rút suy khói lửa nhảy kịch liệt xung đột đối asmo ợt như vậy đọa lạc thiên sứ mà nói tận thế xét xử t i ể u như cùng một khối đốt hồng bàn bụi đụng vào nó nhất định sẽ chịu đựng đau đớn kịch liệt nhưng asmo ợt không để ý chút nào mạnh mẽ đem tận thế xét xử rút lên lấy tới trước người đem bắt được tận thế xét xử ha ha ha ha asmo ợt còn g cười một tiếng thạch phong thiên khải ở giữa tùy theo hư vô ở trong tay của hắn biến mất đáng chết gặp một màn này mù mặc dù muôn phần không t â m l ò n g nhưng cũng không khỏi không đối mặt hiện thực bỏ qua cùng ngạo mạn thiên sứ dây dưa rút về đến bổn trận mắt lạnh nhìn chăm chú asmo ợt thánh đường tên kia xét xử thiên sứ rút về đến thiên quốc cửa xung quanh đồng nhất chúng thánh đường thiên sứ nhìn chòng chọc vào asmu ớt ba phần rằng co cục diện lần thứ hai lốn vào ngưng đọng nhưng cái này ngưng đọng chỉ là đối m ũ cùng ác ma cùng thánh đường cùng thiên sứ mà nói đối trưởng n ắ m ưu thế tuyệt đối asmu ớt cùng đọa lạc thiên sứ mà nói chuyện này căn bản là không cấu thành cái gì rằng co rằng co thu tận thế xét xử asmu ớt lạnh giọng cười nhìn vẻ mặt tâm trầm mù cùng vừa kinh vừa sợ xét xử thiên sứ khẽ cười nói phục tùng hoặc tử vong lựa chọt đi tư thái cồn vọng nhưng hắn quả thật có cồn vọng vô、liếng. hiện tại đoạn lạc thiên sứ nhất phương không chỉ có hắn cái này quỷ s a tăng c h i tử còn có hai gã trung vị bất hủ ngạo mạn thiên sứ thánh đường thiên sứ cũng tốt địa ngục gác ma cũng được đều không pháp cùng hắn chống lại đánh l à xác định vững chắc đánh không lại trốn đây hy vọng xa vời asmo ợt tối thiểu có thể lưu lại một phương cái này cũng là bọn hắn sinh cơ duy nhất chỉ có asmo ợt đối nhất phương đọc thủ bên kia mới có hy vọng chạy ra t h ă n g thiên quyết định quyền lợi tại asmo ợt trong tay nhưng hắn lại làm cho song phương lựa chọn hiển nhiên là muốn một lưới bắt hết mù nhãn thần trận trận biến nào cuối cùng vẫn khuất tại hiện thực hướng asmu ớt túi đầu không người nói rằng cùng quyền sở hữu ngục chúng ta tự nhiên vâng theo quỷ sa tăng chi tự ý chí ha ha ha <gười> asmu ớt lạnh g i ọ n g cười không thèm để ý ma quỷ này lời nói thật hay giả trực tiếp đưa ánh mắt về phía này thánh đường xét xử thiên sứ n g ư ờ i đây thánh đường thiên sứ chỉ sẽ hướng thiên tra cùng đại quân m ô n mối xét xử thiên sứ thần tình lạnh lùng kiếm phong chỉ hướng asmu ớt đã là có tử chiến ý Tốt! gật tức dơ tay lên phát động tiến Asmode động công. lập đầu, lên dơ cũng các được còn trước cùng không như ngủ riêng Hắn tận hướng không thiên này trọng yếu nhân giải phải thế phải hạ thủ, phải hai mù ma, mà mà to xét quyết xét vật. Eo eo sao vậy vì lấy yếu cái là... xạ. xạ. xử, xạ xử Đã đã dâu sứ bởi vì ông xanh thắm không gian ánh sáng nở rộ ngưng tụ thành một đạo hàng rào chặn asmo ợt công kích đi mọi dịt gẳng tùy theo hiện thân bắt lại asmo ợt sớm có dự liệu tay phải ở trong hư không ba động dĩ nhiên cải biến thế giới đường nét phép tắc cấu thành Ấm. lập tức bình chướng nổ tung hư không đập tan mỏ d i t gẳng cùng xạ từ đó ngã ra vô cùng chật vật quẳng tại mặt đất a hên s ầ n gia tộc hậu duệ nhìn ngã nhào trên đất mỏ d i t gẳng cùng nghẹo xạ a s mô ớt lắc đầu cười từ vương toại trên đứng lên mắt nhìn xuống hai người nói nhân loại kia đây hiển nhiên h ắ n n u ô i trước đây a hên s ầ n bí cảnh la ninh cùng mỏ d i t gẳng tại hắn dưới mí mắt chạy trốn sự t ì n h còn canh cánh trong lòng mỏ d i t gẳng khởi động cơ thể một tay cầm lấy kẹo xạ một tay gọi ra vũ trụ ma phương lời nói lạnh như băng trả lời nếu không ngươi đoàn đoàn xem ha <cười> Asmu ở khinh thường cười nhìn m ỏ d i t gẳng trong tay vũ trụ ma phương, Ariens lần gia tộc vinh quang đã tắt mất cái này thần khí tương n ê n tới chủ nhân mới. Dứt lời liền lần thứ hai giơ tay lên, vô số hư huyễn tia sáng hiện lên, lan tràn biên soạn cấu thành một cái bàn tay hướng m ỏ d i t gẳng t r ụ m tới. m ỏ d i t gẳng nhãn thần ngưng tụ đã tiêu hao cơ thể để ép ra lực lượng cuối cùng rót vào vũ trụ ma phương bên trong. Xanh thắm không gian hai không ánh sáng lần thứ hai long lánh, thắm thứ ý lại tới một lần có thể có cái gì cải biến a không có chỉ là vùng vây dãy chết mà thôi ngay cả m ọ d ị t gẳng tự mình đều cho là như thế nhưng chính là cái này tuyệt vọng vùng vây dãy chết ẩm không gian nghiền nát phương vị rời đi m ọ d ị t gẳng cùng xạ thân ảnh theo vũ trụ ma phương quan g mang tiêu thất sau đó lại xuất hiện ở vài thước ở ngoài hậu phương vài thước rời đi cái này tình huống gì m ọ d ị t gẳng vẻ mặt kinh ngạc còn không biết chuyện gì xảy ra liền thấy phía trước trong hư không mình cùng xạ ban đầu vị trí chợt hiện lên nổi sóng chiếu ra hai bóng người chương ò n có sáu trăm tám mươi bốn nghiên ép quen thuộc nữ liệu thân ảnh quen thuộc hậu phương mỏ dịt gẳng ngần ra trong mắt kinh ngạc lập tức bị kinh hỷ thay thế được lan ninh kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên may mà bên người xả giữ nàng lại nàng kịp thời phản ứng lại biết bây giờ không phải là xa cách gặp lại tự thuật tình cảm thời điểm chỉ có thể kiềm chế kích động trong lòng cùng xạ lưu lại ở hậu phương trong nóng tránh khỏi cho phía trước lan ninh tăng thêm phiền phước lan ninh là nhân loại kia ta con mẹ nó thế nào xui xẻo như vậy nhìn rồi đột nhiên hiện thân lan ninh mụ cùng xét xử thiên sứ đều thở dài một hơi chỉ có ô tô tâm bất an lại lặng lẽ sau này rời vài bước lan ninh tại địa ngục kinh lịch đối thánh đường mà nói không phải là bí mật đối địa ngục mà nói đồng dạng không phải là bí mật ô tô đã biết ban đầu ở a lần bí cảnh đưa bọn họ sau cái bá chủ trùng ác ma ấn đánh biến thái cũng không phải là chân chính xét xử ác ma mà là một cái nắm giữ xét xử lực nhân loại ừ tạm thời coi hắn là cả nhân loại đi tuy rằng lúc này không giống ngày xưa bọn họ những thứ này tại a rập lần bí cảnh bên trong một số gần như vô địch hạ vị bá chủ tại hiện nay nhân giới bất quá là lớn một chút phá hôi nhưng lan ninh xuất hiện còn là để ô tổ cảm giác rất bất an rất nguy hiểm hắn nói không nên lời cái này bất an đến từ đâu nguy hiểm vì sao sinh nhưng bản năng cùng trực giác liền l à như thế cảnh cáo ô tổ mười điểm tin tưởng mình bản năng cùng trực giác bởi vì nhiều lần giúp đỡ hắn theo tử vong bóng tối xuống chạy trốn đương nhiên làm một cỡ lớn phá o hôi ổ t ổ nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu hiện tại cục diện này không có chúng vị sức mạnh bất hủ căn bản không có lên tiếng lên tiếng tư cách mù cùng xét xử thiên sứ tuy là bất hủ nhưng lúc này cũng không có lên tiếng ý nghĩ mà là âm thầm làm tốt chuẩn bị rút lui bọn họ đối lan ninh lý giải tuy rằng không nhiều lắm nhưng là có thể mơ hồ cảm thụ được cái này nhân loại cường đại một cái nhân loại mạnh mẽ lại là cái nào phe thế lực đại biểu không người biết cũng không khẩn yếu nguy cấp chính là hắn đối mặt cường thế à s mô ớt lưỡng hồ tranh chấp tất có một người bị thương chỉ muốn cái này nhân loại cùng asmo ợt bạo phát xung đột vậy bọn họ liền có cơ hội thoát khỏi lúc này khớp cảnh đây mới là chuyện trọng yếu nhất nhân loại nhìn đột nhiên hiện thân l a n i n h asmo ợt trong mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại khẽ cười nói xem ra hôm nay ta không chỉ thu hồi vũ trụ ma phương còn có thể vãn hồi trước sai lầm cùng tiết mới ừng ngay này l a n i n h cũng là cười không phải là của mình vẫn không muốn cầm đạo lý đơn giản như vậy cha mẹ ngươi đều không có d ạ y qua sao thế nào tùy tùy tiện tiện liền đem đồ của người khác coi như tự mình đây không có ý nghĩa khiêu khích h ạ mùa ở thần sắc hở h ữ g không thèm để ý chút nào lan ninh lời nói thẳng bước bước tiến theo ma lòng trên lưng bước ra hai gã trung vị bất hủ nạo mạn thiên sứ đi theo chi phối cùng hắn đồng thời ép về phía lan ninh h ắ c lan ninh cười ra hiệu bên người chia thối lui lại giơ tay lên một cái búng tay văng lên đúng theo thanh thúy ngón tay thanh âm không gian như mặt gương bình thường ánh sạng tại lan ninh chi phối soi sáng ra hai bóng người hai đạo cùng hắn độc nhất vô nhị thân ảnh kính tượng không đây là người tạo thành quyền hành hệ thống không gian đa chiều người không gian chi lực đạt được thăng hoa chính thức bước vào trung vị bất hủ lĩnh vực ngươi thu được quyền hành kỹ năng đa chiều không gian không gian đa chiều không gian có nhiều cái chiều không gian giống như thời gian có nhiều cái giai đoạn là không gian trưởng không giả ngươi có thể sáng tạo đa chiều không gian mỗi hơn một chiều không gian tồn tại đều tương đương với hơn một chiều tự mình trưởng không đa chiều không gian trưởng không đa chiều tự mình tức khắc trưởng không đa chiều lực đa chiều không gian đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ quyền hành kỹ năng mỗi sáng tạo hơn một chiều không gian đều tương đương với sáng tạo một cái tự mình là đa chiều chủ thể cái này cùng kính tượng có bản chất khác biệt kính tượng bản chất là kính tượng cho dù là có thể kế thừa chủ thể tất cả thuộc tính tất cả kỹ năng cứu cực kính tượng hắn bản chất còn là kính tượng sức chiến đ ấ u cùng chủ thể như trước có t r ê n lệch thật lớn đa chiều không gian chủ thể lại bất đồng thật là cái khác lan ninh không chỉ có thể kế thừa lan ninh chủ thể tất cả thuộc tính tất cả kỹ năng tất cả lực lượng còn có thể sao chép hắn vũ khí trang bị phép tắc quyền hành chỉ cần là lan ninh có hắn cũng có có bởi vì hắn chính là một cái khác lan ninh nói đơn giản thẳng thắn hơn mỗi hơn một chiều không gian đa chiều chủ thể tồn tại cũng sẽ để lan ninh sức chiến đấu tại số lượng trình độ trên g ấ p b ộ i hiện tại lan ninh liền sáng lập hơn hai triệu không gian hơn hai triệu chủ thể đây cũng là hiện nay cực hạn của hắn đi lên để lộ một cái cực hạn con bài chưa lật asmo e r t có như thế cường a đương nhiên không có lan ninh sáng tạo đa chiều chủ thể nguyên nhân cũng không phải hắn tự mình một người đánh không lại asmo e r t mà là sợ bọn họ chạy trốn hai gã đa chiều chủ thể phân ra trái phải mỗi người khóa được một gã ngạo mạn t i ê n sứ đem giữa asmo e r t lưu cho lan ninh đa chiều chủ thể tuy là cái khác tự mình nhưng như trước có chủ thứ hai điểm linh hồn suy nghĩ từ lan ninh bản tôn hoàn toàn không chế c ũ n g sẽ không xuất hiện tự mình cùng tự mình xung đột lại thêm sẽ không xuất hiện cướp thay thế được bản ngã hỗn loạn tình huống cái này c ù n g pháp tắt thời gian trở về quyền hành giống nhau tại bên trong dòng sông thời gian tồn tại vô số lan ninh đi qua lan ninh tương lai lan ninh đều là lan ninh có giống như hắn suy nghĩ cùng tự mình nhưng đi qua lan ninh tương lai lan ninh có thể vượt qua thời không trường hạ tới đến bây giờ tiết điểm đem bây giờ lan ninh thay thế được c không thể hiện tại lan ninh là cơ sở là hai tâm quyết định lan ninh tại bên trong dòng sông thời gian vị cách quyền hành đi qua cũng tốt tương lai cũng được cũng không thể thay thế được hiện tại cái nào sợ lực lượng của bọn họ so bây giờ lan ninh cường đại đây là pháp tắc thời gian cơ bản tính chất không thể sửa đổi cơ bản tính chất không gian pháp tắc đồng l ý mặc kệ đa chiều lan ninh thế nào cũng không thể thay thế được chủ triều lan ninh cho nên lan ninh không cần lo lắng cho mình sẽ cùng tự mình đánh nhau càng không cần lo lắng cho mình sẽ bị tự mình thay thế được hắn có quyền khống chế tuyệt đối hơn hai triệu chủ thể mỗi người khóa được một g á ngạo mạn tiên sứ lan ninh bản tôn bước chân đón lấy h s m u bước ra một bước tầm nhìn chợ biến trước mặt lại xuất hiện vô số lan ninh vô số tự mình chi phối đi theo hơn hai c h i ệ u chủ thể cũng thay đổi canh vẻ mặt trong mắt điên cuồng trong mắt tham lam nhìn chăm chú hắn như muốn đưa hắn cái này bản tôn thôn phệ thay thế được s á t dục lực linh hồn trường khống tựa như trước đối xả giống nhau ả t m ợt lần thứ hai phát động hắn s á t dục lực ý đồ dùng lan ninh tự thân dục vọng ảnh hưởng lan ninh hạn chế lan ninh nhưng lan ninh căn bản không để ý tới bước chân càng là không thấy nửa điểm dừng hoãn liền như thế chống đỡ vô số từ dục vọng của ta cùng á ý từng bước một đi về phía trước ẩm ẩm ẩm lan ninh mỗi qua một bước liền có một cái lan ninh đập tan vài bước qua đi càng là tăng lên đến mười 10 cái trăm cái ẩm ẩm nổ tung đập tan thành cho a s m o ở s á t dục lực tại lan ninh trước mặt lại là như thế tái n h ậ n như vậy yếu đuối không chịu được như thế một kích cái này là chuyện đương nhiên sự tình s á t dục lực thuộc sở hữu linh hồn phép tắc công kích của nó là linh hồn trình độ công kích chủ yếu thông qua dẫn động linh hồn dục vọng đi đến khống chế linh hồn hiệu quả cái này nói cường cũng cường nói yếu cũng yếu cường là bởi vì dục vọng người cũng tốt thần cũng được chỉ cần là sinh mệnh chỉ cần có linh hồn đều nhất định tồn tại dục vọng bởi vì dục vọng là sinh mệnh bản năng linh hồn truy cầu ngươi tất cả suy nghĩ cái gọi là hành động đều là dục vọng thể hiện ngươi cho là vô dục vô cầu sẽ không có dục vọng rồi vô dục vô cầu nó là một loại dục vọng a đồ chơi này liền cùng vận mệnh giống nhau ngươi không có khả năng chống cự vận mệnh bởi vì ngươi chống cự chính là vận mệnh hoàn toàn không giải cho nên sắc dục lực thập phần cường đại atmontis vị này sắc dục vua tại địa ngục bảy đại quân bên trong cũng là cường giả đứng đầu bằng không bỡ li ổ cũng sẽ không lấy hắn làm bản gốc sáng tạo hà smol ợt cái sắc này dục vọng c h i tử nhưng thế gian không có tuyệt đối hoàn m ị sự vật cái này s á c dục lực cũng không ngoại lệ tương tự tồn tại thiếu s ó t cùng không đủ nó thiếu s ó t cùng không đủ chính là k h ô n g chế đối s á c dục k h ô n g chế bất kể thân nhân đều rất khó đối kháng tự thân dục vọng thậm chí cái này đối kháng dục vọng hành động đều sẽ diễn biến thành dục vọng một loại bị s á c dục c h i chủ lợi dụng nắm giữ trở thành nhằm vào ngươi lưới dao s á t bén nhưng cái này có một cái tiền đề vậy là xác dục vọng tri chủ trước hết nhấc lên dục vọng của ngươi dù dục vọng của ngươi tới khống chế ngươi linh hồn nếu như hắn không thể nhắc lên dục vọng của ngươi vậy hắn liền không thể lợi dụng dục vọng của ngươi khống chế ngươi linh hồn asmo r t hiện tại chính là cái này tình huống hắn không có cách nào nhắc lên lan ninh dục vọng lợi dụng lan ninh dục vọng dẫn động lan ninh tâm ma tới phá hủy hắn chỉ có thể dùng tự thân sắc dục lực sáng tạo ngoại ma tới lừa dối ý đồ dùng ngoại ma dẫn động tâm ma vì sao hắn không cách nào nhắc lên lan ninh dục vọng bởi vì vị cách bởi vì lực lượng lan ninh vị cách lan ninh lực lượng cao hơn asmo ớt sắc dục lực cho nên asmo ớt không có cách nào dẫn động hắn dục vọng tâm ma của hắn đây cũng là đối kháng s á t dục lực trực tiếp nhất có lực nhất phương pháp vị cách đắp chế lan ninh bây giờ đẳng cấp tuy chỉ là cấp năm trung vị bất hủ cảnh cùng a s t mô ở khối này hóa thân tương đương nhưng cùng với nhất đẳng cấp cùng một cảnh giới ở giữa cũng là có sự phân chia mạnh yếu quyết định cái này mạnh yếu chính là chính là quyền hành chất cùng lượng quyền hành chất lượng càng cao số lượng càng nhiều thần thực lực lại càng cường cho nên c ư ờ n g đại thần phần nhiều là thân kiêm số t r ư ớ c trưởng quản rất nhiều quyền hành tồn tại tỷ như chủ thần bên trong tuyệt cường adena liền nắm giữ hy vọng trí tuệ chiến tranh sáng tạo cùng rất nhiều quyền hành đều là chủ thần hạ z họ say đồn hades đều phải bị nàng đệ lên đánh la ninh có thể cùng ạt đệ nạ so sánh sao tạm thời vẫn không thể nhưng là không thua gì nhiều ít hắn nắm giữ nhiều ít phép tắc nhiều ít quyền hành súng thần hủy diệt kiếm thánh giết chóc lựa gạ sư không gian hoàng gia lực lượng thủ vệ còn có thời gian hành giả thời gian cơ sở đại lĩnh vực lực lượng p h á p tắc hắn tròn nắm giữ năm loại tại đây năm loại phép tắc đại trên cơ sở hắn nắm giữ dọc theo tiểu khái niệm cũng chính là phép tắc quyền hành lực cùng đem cấu thành hệ thống mỗi một chủng phép tắc cũng có sáu phần quyền hành hai đạo hệ thống nếu như lan ninh hiện tại bỏ đi nhân loại thân phận lấy thần tự cho mình là tín đồ của hắn nhóm hẳn l à như vậy tôn xưng hắn hủy diệt thần sát lục c h i vương lực lượng nguyên thủy thời gian cùng không gian nắm giữ người trưởng quản xương ống h ỏ a diễm quan g mang giết chóc chiến đấu ma luyện đa chiều đi qua lực tràng chỗ tệ cái này một nhóm lớn thần tên thần t r ư ớ c so hạt đệ nạ đều muốn nhiều không ít số lượng hoàn toàn chiếm ưu chính là chất lượng hơi không đủ nhưng cái này không đủ là cùng hạt đệ nạ so sánh hạt mua ợt tính là thứ gì nếu như nói hắn sở trường sắc dục lực là một thanh thoa khắp kịch độc lưỡi dao sắc bén laning rất nhiều phép tắc rất nhiều quyền hành tạo thành phong cách hệ thống chính là một tòa nguy nga rất nặng núi lớn hắn kịch độc lại độc lưỡi dao sắc bén lại lợi lay động không nhúc nhích được một tòa như vậy núi lớn a đừng nói asmo ớt chính là sắc dục vua asmovtis tại vị cấp bằng nhau dưới tình huống đối diện laning cũng phải bị hoàn toàn nghiệt ép phép tắc quyết định quyền hành quyền hành quyết định vị cách vị cách quyết định lực lượng lực lượng quyết định mạnh yếu đối mặt laning asmo ớt hiện tại liền ở vào tuyệt đối yếu thế ảo giác ả i nổ bản tung dục vọng tan vỡ lan anh tầm nhìn khôi phục bình thường vừa vẫn thấy hai gã ngạo mạn thiên sứ hướng mình vào tới hắn không để ý đến cũng không cần hắn để ý tới chi phối đa chiều chủ thể trực tiếp lên đón thân ảnh của hắn cũng biến mất theo vì sao tiêu thất bởi vì a s m o a ở không thấy ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hư không rung động vật mèo theo một vòng rung động phá vỡ đi ra một người thân ảnh từ đó bay ngực ra ven đường hắc vũ bay tán loạn ám huyết rơi không phải là a s m o a ở là ai hắn dĩ nhiên muốn chạy trốn cái này ngoài mọi người dự liệu nhưng xem một màn này mọi người lại bình thường trở lại đánh không lại đương nhiên muốn chạy trốn không trốn c h ờ c h ế t ta liền ô tô loại này hạ vị tiểu nhân vật đều có thể mơ hồ cảm giác được lan ninh nguy hiểm À mùa ợt làm sao ợt có nhưng ể k h nhìn bây giờ hắn không chỉ là một đạo phân thân tận thế xét xử còn tại trong tay hắn cái này đem thiên khải kiếm quan hệ đến đọa lạc thiên sứ bộ tộc tương lai là địa ngục bảy đại quân cộng đồng nhu đồ cộng đồng bố trí đại c ụ đừng nói hắn chính là một cái quỷ sa tăng c h i tử chính là phụ thân của hắn mở lì ổ chân chính quỷ sa tăng phân thân ở đây không có thể là danh tiếng của mình mà không nhìn đại cục h o nên hắn lựa chọn chạy trốn trước dùng sắc d ụ c lực xây dựng ảo giác dương đông kích tây mê hoặc lan anh tự thân là lạng yên trốn vào hư không thoát đi này nơi có thể nói quả đoán vô cùng cơ chí phi thường đáng tiếc hắn đánh giá thấp lan anh đánh giá cao tự mình chương sáu trăm tám mươi lăm sắc nghiệt cái này đi tình thế chợ biến cao thấp phân minh tuy rằng không ngờ tới cường thế a s m o a t sẽ khiếp chiến mà chạy nhưng mù cùng xét xử thiên sứ còn là quả đoán vô cùng làm ra hành động trốn xét xử thiên sứ không nói hai lời xoay người liền xông vào thiên quốc cửa thánh quang ngưng tụ thành cửa lập tức đổ nát không còn gặp thần thánh t h â n ảnh không có a s m o a t cùng những người khác ngăn cản những thứ này thánh đường thiên sứ rất là nhẹ nhõm đào thoát mù cùng địa ngục đám ác ma nhưng không có vận khí tốt như vậy các thiên sứ có thể nhẹ nhõm chạy trốn là bởi vì hắn n h õ m có thánh đường cửa tiếp dẫn địa ngục ác ma đây cửa địa ngục bởi vì lan ninh duyên cứ hiện nay vẫn còn tổn hại trạ Cái nào có năng lực tiếp nào năng dẫn bọn họ? không có cửa đ hề nghi ngờ đây là lan linh thủ bút ngươi tạo thành quyền hành hệ thống không gian vét sát ngươi không gian chi lực đạt được thăng hoa chính thức bước vào trung vị bất hủ lĩnh vực ngươi thu được bị động quyền hành kỹ năng không gian vét sát không gian vét sát ngươi là không gian trưởng khóng giả tạo ý chí của ngươi cùng lực lượng xuống ngươi chỗ tồn tại không gian đem đạt được cực đại trình độ cường hóa thế giới kết cấu trở nên càng thêm chặt chẽ càng kiên cố hơn cùng đối với ngươi gia tăng bảo hộ tất cả nhằm vào công kích của ngươi cũng sẽ bị thế giới không gian chia sẻ năm mươi cho đến thế giới không gian đập tan Chú, chuyển phong cách chiến thể hiệu đấu sau, này kỹ năng vẫn có thể có hiệu Đây thấp gạt thứ thống, lực, nhưng hiệu quả quyền muốn hạ dụng, giới mảnh này linh g i ớ i không gian kết quả bị tăng cường mạnh trở nên càng thêm chặt chẽ càng kiên cố hơn chính là trung vị cấp bậc tồn tại nắm giữ phép t á c sức mạnh bất hủ trong thời gian ngắn đường h ỏ n g phá vỡ không gian đào tẩu trừ phi có địa vị cao lực lượng gia tăng như thiên quốc cửa ngu cùng địa ngục đám ác ma không có thiên quốc cửa cao như vậy vị thần khí tiếp dẫn chỉ có thể dựa vào tự mình lực lượng đột phá bị lan ninh vách sát r a cố thế giới không gian tất cả địa ngục ác ma đâm vào trong hư không điên cuồng phát lực thật giống như từng cái nhúc nhích dòi bọ mười điểm hình tượng tỷ dụ nhưng bọn hắn bây giờ cũng không phải trọng điểm ạ s mùa ợt bay ngược ra sa đọa hắc vũ khắp bầu trời phiêu tán còn có dòng máu màu vàng sầm b â y ra rất là chật vật nhưng hắn rốt cuộc là quỷ xa tăng c h i tử rất nhanh thì ổn định trận cước mắt lạnh nhìn chăm chú theo trong hư không đi ra lan ninh trong bóng tối tự định giá thoát thân phương pháp nhưng cục diện này xuống còn có cái gì phương pháp có thể thoát thân càng chưa nói lan ninh còn không cho cơ hội rút ra thánh ngục chính là một cái trận đâm m a kiếm trận đâm ám vết xuyên không cuồng bạo giết chóc lực theo kiếm lao ra thẳng tắp bức đến ạt mùa t r ư ớ c mặt làm hắn ngửi được một cổ nồng đậm máu canh t h vong bóng tối bao ph mùa ợt từ không cam lòng ngồi chờ chết hai tay chuyển hướng trợ t đâm mà đến kiếm phong huyết nhục chi khu đối kháng địa ngục ma kiếm tự nhiên không phải là trên tay của hắn còn có một đối thủ bộ từ đen kỵ sợi tơ chạm giống dệt len mỗi một cái đường nét đều mang theo lực lượng kinh khủng hình như có từng cái khuôn mặt một đôi đôi mắt ở trong đó toát ra tối cao vui thích mỹ hảo t hưởng thụ dụ cho người hướng tới dụ cho người x a đ o ạ n linh hồn lùn xuống khó có thể tự kiềm chế mùa ợt dành riêng thần khí sắp dục tay thần khí hy hi hữu cao vị thần khí càng là hiếm thấy dù cho asmu r t là quỷ xa tăng c h i tử hắn dành riêng thần khí cũng chỉ là trung vị trung vị dành riêng thần khí đã rất tốt lan ninh thực lực đều có thể cùng địa vị cao sánh vai dành riêng thần khí còn chưa phải là hạ vị thanh ngục có một cái trung vị dành riêng tại cao vị thần chi bên trong đều là lẫn vào cực tốt tồn tại bởi vì dành riêng thần khí lực lượng đối dành riêng người mà nói thường thường có thể để thăng một cái đại đẳng cấp cái này sắc d ụ c tay cũng không ngoại lệ tại asmu r t trong tay nó có thể phát huy ra cao vị thần khí vi năng mặc dù bây giờ asmu ớt là phân thân không cách nào hoàn toàn phát huy cái này thần khí lực lượng nhưng nó c h u n g vị dành riêng tính chất đủ cùng thánh n g ụ c đối kháng ẩm chỉ nghe một tiếng âm v a n g nộ ánh l ử a chói mắt tại asmo ợt trong tay bắn tóe vị này quỷ sa tăng chi tử lấy hai tay xinh xinh ngăn chặn thánh n g ụ c b ộ c tiến tránh khỏi bị lan ninh một kiếm xuyên thân hạ tràng ngăn chặn cái này hình dung cũng không thỏa đáng trung vị cấp bậc sắc dục tay tuy rằng ngăn chặn thánh n g ụ c phong mang để asmo ợt khỏi bị ma kiếm thương tổn nhưng, nhưng không cách nào là asmo ợt cung cấp cùng lan ninh chống đỡ được lực lượng cho nên hắn n c ũ tiếp tục như vậy hậu quả khó có thể tưởng tượng asmo tự nhiên không có khả năng đảm nhiệm hắn phát triển hai chân đến đạp ở trong hư không hai đôi sa đỏ hắc vũ tùy theo triển khai đem hết toàn lực trung hòa lan ninh kiếm thế nhưng lan ninh kiếm thế lan ninh lực lượng là tốt như vậy trung hòa sao ẩm ẩm ẩm asmo từng bước đến đạp từng bước đập tan hư không thụ lực không được không cách nào trở thành hắn chống đỡ hai đôi sa đ o ạ hắc vũ cũng ở đây kịch liệt ma sắt trên rơi xuống nhau nhau lộ ra thối nát huyết nhục cùng sâm bạch k h u n g xương bỏ ra như vậy l ạ i giới đều vẫn là không chống cự nổi lan ninh kiếm thế lan ninh lực lượng cuối cùng ẩm ẩm vang một tiếng ánh lửa bắn t ó é thánh ngục kiếm phong mạnh mẽ phá vỡ sắc r ụ n tay rót vào ả s mùa ở trong l ự c một kiếm xuyên thân lan ninh lập tức dừng bước đạp ở trong hư không cầm kiếm tay phải phát lực nhấc lên、Phúc. chỉ nghe nhất thanh một hưởng huyết nhục thê lương về ra xuyên qua as m o a ợt thân thể thánh ngục hung h ạ n hướng về phía trước nhất lên đem lồng ngực của hắn gãy đầu lâu từ giữa s i n h s i n h phá vỡ sau đó đâm máu ma kiếm thuận thế phản hồi lại lấy tốc độ nhanh hơn chém ra đỏ thám quang ảnh giang khắp nơi chế thành một cái tử vong mạng lưới đem as m o a ợt tàn phá thân thể b ả o phủ tử vong c h i vũ d ầ m d ầ m d ầ m ẩ m kịch liệt c u ồ n g loạn kiếm vũ bên trong phần lớn là huyết nhục cắt nặng nghề nhưng là có một trận kim loại dao đ ụ n âm vang đó là thánh ngục kiếm phong cùng sắc d ụ n tay va chạm cái này trung vị cấp bậc dành riêng thần khí là as mùa lực lượng n là cấu thành hắn khối này phân thân tiến nhập nhân giới then chốt tựu như cùng sử n g trí tôn ma nhẫn nghĩ muốn chém giết asmoa then chốt cũng không phải phá hủy thân thể máu thịt của hắn mà là cái này cho hắn cung cấp lực lượng s á t dục tay đây cũng là lan n i n h chuyện đang làm đỏ thám quang ảnh xem kẽ bén nhọn phong mang tung hành biên soạn thành một cái tử vong lưới lớn asmoa chính là rơi vào cái này trong lưới người cá hắn huyết đ h ụ c hắn c ố t cách hắn cánh chim cùng thân thể đều đã đập tan chỉ còn lại có đôi bàn tay một đôi cánh tay tại xác dục tay bảo hộ xuống coi như hoàn toàn nhưng cái này bảo hộ nhánh chống đỡ không được bao lâu tại lan ninh còn loạn t r ạ g kích xuống s á t dục tay mặt ngoài đã che đầy vết kiếm từng đoạn sởi tơ vết nước b ố c ra muốn gây dựng lại nhưng căn bản không thể người tạo thành quyền hành hệ thống giết chóc chân tổn thương người giết chóc lực đạt được thăng hoa chính thức bước vào trung vị bất hủ lĩnh vực người thu được bị động quyền hành kỹ năng giết chóc chân tổn thương giết chóc chân tổn thương kiếm t h a n h nắm giữ giết chóc lực lượng đem ngưng nhập trong công kích tạo thành chân thật giết chóc thương tổn giết chóc thương tổn không cách nào khép lại không cách nào khôi phục không cách nào xóa chỗ có ý đồ xóa chỉ hết giết chóc thương tổn lực lượng cũng sẽ bị giết chóc thương tổn lần thứ hai giết chóc tăng trưởng tự thân chú này kỹ năng chỉ có tiến nhập kiếm thánh phong cách mới có thể có hiệu lực chuyển phong cách sau kỹ năng hiệu quả tự động tiêu thất nhưng sẽ không ảnh hưởng đã tạo thành giết chóc thương tổn kiếm thánh quyền hành hệ thống giết chóc chân tổn thương cái này quyền hành hệ thống trọng điểm là ở chân thật giết chóc thương tổn không cách nào khép lại không cách nào khôi phục không cách nào xóa còn có thể lấy chiến nuôi chiến lấy giết l i ề n l giết lớn mạnh tự thân tăng lên thương tổn là ninh tại tiên huyết cung điện đã làm thực nghiệm còn để vạ lặt tiến hành phối hợp kết quả phát hiện cái này chân thật giết chóc thương tổn tại cùng cấp bậc ở giữa hầu như không cách nào bị phép tắc quyền hành xóa chỉ có những thư kia trí cao quyền hành mới có thể cùng đối kháng như b ạ lạc hy vọng lực hy vọng là linh hồn trí cao quyền hành cho nên có thể trung hòa chân thật giết chóc thương tổn trí cao xuống là không biết làm thế nào chính là b ạ lạc đạt đệ nạ trí tuệ lực không có hiệu quả gì trí tuệ là linh hồn lý tính biểu hiện tại linh hồn phép tắc bên trong đứng hàng tuyệt đối không thấp gần với hy vọng liền trí tuệ lực đều không thể xóa có thể thấy được cái này giết chóc thương tổn khủng bố cùng g a i ở giữa hầu như khó giải c h í nhưng là có thời điểm tồn tại cực hạn cùng không phải là cái gì chuyện xấu ngược lại là cường đại một loại chứng minh cực hạn nói do nó không hoàn mỹ không hoàn mỹ nói do nó cực đoan cực đoan nói do nó cường đại phần này quyền hành hệ thống chính là như vậy logic trừ trí cao quyền hành cùng địa vị cao lực không có gì lực lượng có thể cùng cái này chân thật giết chóc thương tổn đối kháng asmo ở sắc dục lực cũng không có thể dục vọng hy vọng tuy chỉ có kém một chữ tính chất giống nhau ý hệ nhưng t ầ n g thứ lại hoàn toàn bất đồng hy vọng có thể cho rằng cực hạn dục vọng nhưng dục vọng vĩnh xa không thể trở thành hy vọng tựa như thần có, thể có nhân tính nhưng người vĩnh còn lâu mới có thể có thần tính giống nhau hai cái tầm thứ hai cái lực lượng tuyệt nhiên bất đồng cho nên b ạ n lạc hy vọng lực có thể trung hòa lan linh giết chóc thương tổn ẩm vô vô cuối cùng một kiếm loạn vũ chung kết cùng bạo kiếm quang ngưng tụ thành nhất thể trọng chém ra đem một đôi vết thương trồng chất cánh tay đánh bay ra ngoài sợi tơ vết n ư ớ c vỡ vụn bay tán loạn còn có số lớn huyết dịch phiêu tán rơi rụng một đôi cụt tay bị lần thứ hai chặt đứt phân một đôi cắt đứt trưởng cùng một đôi cánh tay giống tựa như cảm nhận được diệt vong nguy cơ bị chém đứt s ắ c dục tay gào t h é t mà đến vô số s ắ c dục lực dâng ra cấu thành một đoàn khó nói lên lời hôn đ ộ i vận sinh có vô số con người cùng súc vua đây là xác dục, dục là linh hồn dục vọng từ bản năng sinh thụ lý chi phối có thể điên cuồng có thể cực đoan cũng có thể khống chế có thể bình thản cũng không phải chỉ có đơn độc một loại hình thức một loại biểu hiện trước gà smo ở đối xạ cùng lan linh công kích liền là linh hồn đối dục vọng dục vọng đối linh hồn biểu hiện là có thể khống chế có thể chi phối hiện tại lại bất đồng tại tử vong b ư ớ c bách xuống h ắ n tiến nhập cực kỳ cực đoan tình hình điên cuồng cực đoan không thể không s á c dục lực đó là vật gì dùng một cái rất đơn giản ví dụ liền có thể nói rõ hôn đội bốn thần bên trong có một thần tên gọi sắc nhiệt hắn chính là cực đoan điên cuồng không thể không xác dục lực có thể thê tiếp thành nhóm thời điểm tại sao muốn thỏa mãn với một chồng một vợ có thể hưởng thụ thiên sứ thần huyết n h ụ vì sao còn phải ăn những thứ kia buồn nôn heo nếu như tích sắp có thể thu được sảng khoái vậy tại sao không trực tiếp tích nước thép nham thạch nóng chảy rơi vào sắc nhiệt đạo người ngay từ đầu khả năng chỉ muốn thỏa mãn tự mình một phần cơ bản dục vọng nhưng cuối cùng cũng sẽ phát triển đến mất đi sự k h ô n g chế ngay từ đầu chỉ là muốn cùng một cô nương là yêu v ô tay sau đó trở thành cùng một đám cô nương đồng thời v ô tay lại sau đó không phân giới tính không phân chủng tộc không phân thời gian không phân khí quan đồng thời vỗ tay lại sau đó lại sau đó những thứ này truy cầu dục vọng truy cầu sảng khoái sinh mệnh cùng linh hồn liền sẽ trở thành một đống thịt vụn một đống cạn một đống cũng không biết hẳn là phải hình dung như thế nào vật đây chính là điên cuồng cực đoan không thể không s á c dục lực liền tự thân nó đều sẽ t h ô n vệ cho nên thế giới này có thể tiếp nhận đủ loại s á c dục thần như hy lạp yêu trì nữ thần ạ phờ o n e địa ngục s á c dục vua asmortis phật quốc hoan hỷ phật v v nhưng lại không thể tiếp thu sắc nghiệt nhân vật như vậy hẳn chỉ có thể thuộc về hỗn độn là tuyệt đối tuyệt đối tả thần hiện tại a s m ù t liền tiến vào như vậy trạng thái lấy hy sinh sắc d ụ c tay cái này trung vị thần khí làm đại giá lệnh tự thân sắc d ụ c lực nổ tung theo s ắ c d ụ c tấn thăng làm điên cuồng cực đoan không thể không s ắ c nghiệt đây cũng là s ắ c dục quyền hành người cuối cùng con bài chưa lật ngọc đ á cùng vỡ cuối cùng thủ đoạn hắn muốn kéo lan n i n h trốn cùng ừng nhìn từ s ắ c dục tay tạo ra hình thái v ậ n mẹo không thể diễn tả hỗn độn vật lan n i n h mười điểm dứt khoát phát động ma hóa t h ứ c tình ẩm đọ sầm địa ngục c h i hỏa nhảy lên hình tượng dữ tợn ác ma nâng tay phải lên hướng vậy không cắt đứt sinh sản điên cuồng mở rộng hỗn độn vật xa xa nắm chặt trong n h y mắt h ư không vật sụp xuống đập tan hình thành một vòng xoáy khổng lồ một cái hát đ ộ c lớn bên trong thiêu đốt đỏ sậm địa ngục hòa diễm còn có vô số kiếm quang bén nhọn sen kẽ tung hành hai độ thức tỉnh phong cách song tú kiếm thánh giết chóc l ử a g ạ t không gian địa ngục xét xử ba đại pháp tắc cực hạn phối hợp chương sáu trăm tám mươi sáu trần tướng song tú mới lấy được chức nghiệp năng lực một có thể làm cho lan linh đồng thời sử dụng hai hạng phong cách chiến đấu hai hạng phong cách chiến đấu điều này có ý vị gì ý nghĩa hai hạng phong cách chiến đấu trồng cúng dung hợp bao quát trụ cột kỹ năng cùng hạch tâm phép tắc chúng nó có thể cấu thành một cái lẫn nhau dựa vào lẫn nhau chống đỡ chiến đấu hệ thống buộc phát ra viễn siêu thi đơn phong cách chiến đấu lực lượng cường đại trong đó mấu chốt nhất đúng là phép tắc